Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Đề danh, cùng xà thú nhân đương hàng sóng sau Tác giả, sinh xa Bạch Lê Xuyên Thành lưu lạc thú nhân đảo nhà giàu thiên kim Biết rõ nguyên tắc cốt chuyện nàng, biết thú nhân bản tính Vì thế chuyện thứ nhất chính là đem mặt đổ xấu Nàng vốn định ly thú nhân bộ lạc rất xa Cùng các thú nhân tường ăn không có việc gì Thẳng đến cứu viện đội tìm được nàng Nhưng mà, thú nhân trên đảo không có bác sĩ Đại gia sinh bệnh bị thương chỉ có thể ngại kiêng. Làm bác sĩ bạch lê nhịn không được. Hôm nay gặp được thú nhân đánh nhau bị thương, nàng đi tặng dược thảo. Ngày mai nhìn đến có thú nhân ở bên bờ hơi thở thoi thoát, nàng chạy nhanh tiến lên thi cứu. Hậu thiên bộ lạc tộc trưởng trung độc, các thú nhân tìm được nàng, nàng không nói hai lời liền tiến lên giải độc. Kết quả chính là, nàng tuy rằng xấu, nhưng đi theo nàng phía sau, tưởng cùng nàng sinh ngãi con thú nhân như cũ rất nhiều. Hùng thú nhân mỗi ngày cho nàng thủ vệ. Làng thú nhân mỗi ngày đỏ mặt cho nàng đưa ăn, vị kia bộ lạc mạnh nhất tộc trưởng thậm chí trực tiếp mời nàng nói, Bạch Lê, ngươi muốn lại đây cùng ta cùng nhau chủ sao. Duy Ngang lúc sinh ra cùng mặt khác con rắn nhỏ bất đồng, đại gia nói hắn là bị ác ma nguyền rủa người, đem hắn đuổi ra bộ lạc. Duy Ngang đã cứu Bạch Lê, Bạch Lê cũng giúp hắn trị thương. Duy Ngang cảm thấy chính mình người như vậy, vừa lúc cùng Bạch Lê thấu đối. Rốt cuộc Bạch Lê như vậy xấu, phỏng trừng tìm không thấy bạn lữ. Kết quả? Chiên ở bạch lê bên người thú nhân càng ngày càng nhiều. Càng khiếp sợ chính là, hắn gặp được bạch lê ở suối nước chung rửa mặt, gương mặt kia lại bạch lại nộn, ngũ quan tinh xảo không giống chân nhân. Duy ngang, vai hề lại là ta chính mình gì vừa gờ. Văn án phế, sẽ không biết tiến vào nhìn xem đi. Một nữ chủ là bác sĩ, siêu mỹ, vì an toàn, đem mặt đổ xấu. Hai nam chủ là xà, có điểm táo bạo, có điểm ngây thơ, siêu hung, điên lên liền chính mình đều đánh. 31 ba V1 Ngọt tư tư. Bốn có thật nhiều thú nhân đơn mũi tên nữ chủ. Nam nữ chủ hậu kỳ sẽ hồi chủ tinh, cho nên sẽ có vượt tinh hệ truy thê tình huống. Đệ Mộ Trương. Lúc này đúng là mùa mưa, Hải đảo thượng báo táp đã thổi quét 3 ba ngày, nơi nơi là tản chi đoạn mục, nơi xa sóng biển cuồn cuộn gào thét va chạm ở đá ngầm thượng, phát ra ẩm vang vang lớn. Duy ngang tử khô giáo ấm áp sơn động trong miệng thăm giò, ra bên ngoài nhìn vài lần, vũ thế như cũ mãnh liệt, 3 ba ngày tới liền không có ngừng nghỉ dấu hiệu. Hắn đem một khối to thịt nướng dùng ra thú bao vây kín mít, ôm vào trong ngực, cứ như vậy dầm mưa đi ra ngoài. Duy ngang bị bài xích ở bộ lạc ở ngoài, hắn một người ở tại hải đảo Ven đã 7-8 năm. Hắn có một gái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hưu, đối phương cùng mẫu thân cùng nhau, ở tại rừng cây chỗ sâu trong trong bộ lạc. Bất quá, bởi vì các nàng là giống cái, nàng phụ thân lại ở lần nọ đi săn trung bị thương qua đời, cho nên các nàng nguyên bản cư trú đại sơn động bị thu hồi, hiện giờ. Các nàng chỉ có thể ở tại bộ lạc ven tiểu sơn động. Duy Ngang biết các nàng không dễ dàng, cho nên thường xuyên sẽ đi xem các nàng, cho các nàng đưa đồ ăn. Rốt cuộc hắn một người, mỗi lần đi săn đều ăn không hết, vừa lúc có thể tiếp tế các nàng. Gần nhất, Duy Ngang đã đem chính mình nguyên bản sơn động đào thâm mở rộng gấp đôi, lại ở chính mình sơn động bên cạnh, đào cái tiểu sơn động, dùng để các bạn tốt mẫu thân trụ. Rốt cuộc cái này giống cái, trước kia nói qua phải cho hắn đương bạn lữ. Duy Ngang vẫn luôn là chính mình một người. Hắn cũng không có tiếp xúc mặt khác giống cái, cho nên đối phương nói phải làm hắn bạn lữ, hắn cảm thấy có cái bạn lữ có lẽ cũng không tồi. Duy ngang trần trụi thượng thân, vây quanh một cái da thú váy, một tay ôm bị da thú bao vây kín mít thì nướng, một bên tùy tay chết phiến to rộng lá cây che ở đỉnh đầu, cứ như vậy mạ mưa to hướng rừng cây đi đến. Ở tiến vào rừng cây phía trước, hắn quay đầu hướng trên bờ đá ngầm đôi nhìn thoáng qua, trên bờ hỗn độn đá ngầm đôi khe hở, mơ có thể thấy có người ảnh nằm ở kia, hắn tùy ý liếc mắt một cái. Liền thu hồi ánh mắt, đi vào trong rừng cây. Rừng cây thủy đã ngập đến cẳng chân, cây cối bị gió báo thổi quét kịch liệt lắc lư, phát ra hào hào thanh âm. Loại này thời tiết, tiến vào rừng cây là tương đối nguy hiểm, cho nên các thú nhân lúc này, cơ bản đều sẽ hoa ở ấm áp khô ráo trong sân động, sẽ không ra cửa. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên bộ lạc các thú nhân đã 3 ngày không đi ra ngoài đi săn, duy ngang lo lắng lỉ lỉ sẽ không có đồ ăn ăn. Hắn đi rồi đại khái 1 giờ, mới đi đến bộ lạc ven. Đã có thể nhìn đến lì lì tiểu sơn động. Bộ lạc giấu ở rừng cây thân ở trên vách núi, cao cao vách núi trên vách đều là các thú nhân chính là sơn động, càng cao vị trí, sơn động liền càng rộng mở. Giống như cái đó lão nhân cùng một ít không có sức chiến đấu nữ nhân, cũng chỉ có thể ở lại ở thấp bé lại nhỏ hẹp trong sơn động. Duy ngang không có tới gần bộ lạc, hắn dọc theo vách núi hạ đường nhỏ đi phía trước đi, đi đến ven phụ cận một loạt tiểu sơn động chung. Lì lì sơn động liền ở kia một loạt chung cái thứ hai. Cho nên Duy Ngang không cần thâm nhập đến trong bộ lạc, là có thể đi gặp đến Lý Lý, hắn bởi vì sợ Lý Lý bị người ta nói nhàn thoại, cho nên mỗi lần đều là đem đồ ăn đặt ở sơn động khẩu, sau đó cùng Lý Lý nói hai câu liền sẽ rời đi. Hắn sẽ không ở lâu, cũng rất ít sẽ đi vào Lý Lý trong sơn động. Hắn từ nhỏ sơn động trước cửa đi qua thời điểm, ở tại Lý Lý cách vách mấy cái lao nhân nhìn đến hắn, kia mấy cái lao thú nhân tệ ở một cái tiểu sơn động, ngày thường toàn dựa bộ lạc cứu tế, an thượng đốn không thượng đốn. Thập phần đấu kỵ lì lì có thể có Duy Ngang trợ rút. Lúc này các nàng vài người nhìn đến Duy Ngang, đều lộ ra không có hảo ý cười tới. Có người đứng ở sơn động khẩu, xoay người hướng bên trong hô mau đến xem à, cái kia không ai muốn tạp trùng lại tới cấp lì lì đưa ăn. Vài cá nhân từ trong sơn động đi ra, các nàng có thậm chí liền quần áo cũng chưa xuyên, khô quắt làn ra lại hát lại nhăn, các nàng đứng ở kia, vẻ mặt xem kịch vui dường như nhìn Duy Ngang. Có người hướng Duy Ngang kêu, tiểu tập trùng. Ngươi nhiều năm như vậy đều cấp lý lì tặng nhiều ít ăn lạp, nàng cho ngươi sinh hải từ sao? Có người âm dương quái khí trả lời, lý lì như vậy xinh đẹp, bò lớn thú nhân truy ở nàng ngông mặt sau chạy, nàng sao có thể sẽ cho tiểu tạp trùng sinh hải từ đâu? Chính là nói, ngươi nếu là phát tình kỳ tịch mịch, có thể tới tìm chúng ta sao? Ít nhất chúng ta sẽ không cầm ăn không làm sự a Mấy người kia nói, liền cười ha ha lên. Hiển nhiên, duy ngang thường thường cấp lý lì đưa ăn. Đối với các nàng tới nói chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ai không biết Duy Ngang tình huống, tộc trưởng đều không được hắn hồi bộ lạc. Liền hắn người như vậy, còn vọng tưởng có tuổi trẻ xinh đẹp giống cái cho hắn sinh hài tử sao. Nam mơ tương đối mò. Duy Ngang tính tình không tốt, hắn thậm chí là có chút táo bạo, này đó lao bà ngày thường là rất sợ hắn, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, cũng dám rắp mặt cười nhạo hắn. Duy Ngang mày nhăn lại, đột nhiên không lưng, nhặt lên một khối to cục đá liền đột nhiên chiều kia mấy cái lao bà tạp qua đi. Hắn này bạo tính tỉnh, đừng tưởng rằng là nữ nhân hắn liền không đánh. Mấy người kia nữ nhân vừa thấy đến hắn lấy cục đá, tức khắc thét trói thai chạy về trong sơn động đi. Duy ngang đem cục đá hung hăng nện ở các nàng sơn động cửa trên vách tường, ngạnh sinh sinh cấp tạp ra một cái hố. Duy ngang màu xanh lục đôi mắt lộ ra cổ lệ khí, hắn đem che mưa lá cây ném, nước mưa nháy mắt làm ướt hắn tóc đen, tóc ướt lộc cục dính ở trên trán, hắn duỗi tay loạt một phen tóc. Thở hồng hộc hướng Lǐ Lǐ Sơn động bước đi đi. Mọi người đều nói hắn không biết xấu hổ, vọng tưởng theo đuổi Lý Lǐ, nhưng là bọn họ không biết chính là Duy Nang khi còn nhỏ cùng Lǐ Lǐ quan hệ là thứ tốt. Lúc ấy Lǐ Lǐ liền luôn thích quấn lấy hắn, thẳng đến hắn bởi vì mụ sự kiện mà bị trục xuất bộ lạc, Lý Lǐ cũng nói không chế hắn, sau khi lớn lên phải cho hắn làm bạn lữ. Nhiều năm như vậy, hai người quan hệ cũng duy trì không tồi, tuy rằng bọn họ đã hiếm khi gặp mặt, nhưng là Duy Nang mỗi cách mấy ngày Liền sẽ cấp Lý Lý đưa một lần đồ ăn, khi đó Lý Lý luôn là thực vui vẻ, hơn nữa nói về sao phải cho hắn sinh hài tử. Duy Nang tức giận tưởng, này đó lao bà biết cái gì, Lý Lý không có khả năng sẽ ghét bỏ hắn, Lý Lý cùng tất cả mọi người không giống nhau. Tuy rằng như vậy tin tưởng vững chắc, nhưng Duy Nang tâm tình vẫn là không tự chủ được suy suốt đi xuống. Trong bộ lạc người khinh thường hắn, cười nhạo hắn, bài xích hắn, này đều không sao cả, nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đã thói quen. Cũng may còn có lì lì nguyện ý nói với hắn lời nói còn nói thích hắn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau nếu nói Duy ngang đối chính mình tương lai còn có cái gì tốt đẹp đẹpảo tưởng nói kia khẳng định là bởi vì lì ly Duy ngang đi đến lý lì Sơn động cửa sơn động rất nhỏ cho nên hắn vừa đến sơn động cửa thời điểm liền nhạy bén nghe thấy được xa lạ thú nhân hơi thở vẫn là thú nhân giống được hơi thở Duy ngang sắc mặt biến đổi phản ứng đầu tiên chính là lý lì nên sẽ không gặp được nguy hiểm đi hắn lập tức đi nhanh hướng trong đi Tiểu sơn động là y lì hình chữ, các nàng mẹ con hai cái một người ngủ một bên. Duy ngang đi vào lúc sau, liền đi nhanh hướng lì lì phương hướng đi đến. Lì lì mẫu thân đang ở nghỉ ngơi, căn bản không có phát hiện Duy ngang đã đến. Mà lì, lì. Duy ngang xúc lên cửa động treo da thú, thấy được bên trong cảnh tượng. Lì lì chính quang thân mình, cùng một cái cường tráng tuổi trẻ thú nhân ôm nhau. Duy ngang đứng ở kia, trong nháy mắt thậm chí không làm minh bạch bọn họ hai cái đang làm cái gì. Đệ hai chương. Hắn tạm dừng một chút, ngơ ngác nhìn bọn họ hai cái, cái kia tuổi trẻ thú nhân dẫn đầu phát hiện Duy Ngang, hắn cũng không có kinh hoảng, ngược lại cười nói đối Lý Lý nói, ha, Lý Lý, ngươi xem ai tới. Lý Lý quay đầu, nhìn đến đứng ở cửa Duy Ngang, kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, nàng chạy nhanh từ tuổi trẻ thú nhân trong lòng ngược lên, có chút khẩn trừng nói, Duy Ngang, sao ngươi lại tới đây? Lớn như vậy Vũ? Đúng vậy, nếu không phải dầm mưa lại đây, Duy Ngang hắn còn nhìn đến trước mắt một màn đâu Duy ngang đứng ở kia, phản ứng một hồi lâu, hắn nhìn đến cái kia tuổi trẻ thú nhân đứng lên, từ trên mặt đất cầm lấy ra thú váy, đem dưới thân vây quấn lên, lại đối Lý Lý nói, "Ta đã đói bụng, đi lấy điểm thịt tới ăn." Lý Lý một bên dùng ra thú đem thân thể bọc lên, một bên gật đầu, "Tốt, ngươi chờ một chút, ta liền đi lấy." Duy ngang ngăn đón môn, nhìn Lý Lý, sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn hỏi, "Lý Lý, các ngươi đây là đang làm gì?" Cái kia tuổi trẻ thú nhân cười nhạo một tiếng, nói, "Làm gì?" Ngươi là thật xuẩn xem không hiểu sao. Năm nay mùa xuân, Lý Lý phải cho ta sinh hài tử, cho nên hiện tại, ta muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Duy ngang nhìn Lý Lý, ngươi phải cho hắn sinh hài tử. Ngươi không cho ta đương bạn lữ sao. Lý Lý đứng ở trong một góc, nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Vẫn là Lý Lý mẫu thân ở cách vách trong sơn động nghe được động tĩnh chạy nhanh lao tới, nàng đối Duy ngang nói, Duy ngang à, ngươi không nên gấp gấp sao. Lý Lý lại không có nói không cho ngươi sinh hài tử. Nàng có thể sang năm cho người sinh A Lý Lý Mẫu Thân nói không sai Thú nhân trên đảo nữ nhân đều là như thế Các nàng phụ thuộc vào cường đại thú nhân sinh tồn Thiên tính mộ cường các nàng Nguyện y cấp trong bộ lạc dũng sĩ sinh hài tử Có nữ nhân hài tử có 7-8 cái Nhưng là phụ thân đều không phải cùng cá nhân Nay ở trong thú nhân là hết sức bình thường hiện tượng Nhưng là duy ngang hắn có điểm khó có thể tiếp thu Bởi vì Lý Lý nói tốt phải cho hắn một người làm bạn lữ Hơn nữa Hắn đối trong bộ lạc các thú nhân phi thường chẳng ghét, những cái đó các thú nhân cũng không thích hắn. Duy Ngang đã sớm nghĩ tới, nếu muốn tìm bạn lữ, hắn nhất định phải tìm một cái chỉ thích chính mình, cũng chỉ thuộc về hắn một người bạn lữ. Hắn tuyệt đối tuyệt đối không cần cùng những cái đó các thú nhân chia sẻ bạn lữ. Đây là hắn vô pháp tiếp thu. Càng làm cho Duy Ngang tức giận, còn có lì lì lừa gạt. Hắn cuối cùng hiểu được, vừa mới những cái đó cười nhạo người của hắn là chuyện như thế nào. Nguyên lai like lì lì cùng thú nhân khác ở bên nhau sự đã không phải bí mật, chỉ có hắn một người bị bài xích ở bộ lạc ở ngoài, cho nên hắn mới cái gì cũng không biết. Nếu lần này không phải hắn lo lắng đối phương, dầm mưa lại đây, phòng trừng còn không biết phải bị chẳng hay biết gì bao lâu đâu. Duy Nang đem trong tay thịt nướng một ném, vài bước bổ nhào vào cái kia thú nhân trước mặt, huy khởi nắm tay liền tạp qua đi. Hai cái thú nhân bắt đầu ở nhỏ hẹp trong sơn động đánh lên. Lý Lị cùng ngẫu thân phải bị bọn họ sợ hãi, vẫn luôn kêu làm cho bọn họ đừng đánh. Nhưng mà cũng không có dụng. Duy ngang vẫn nộ đôi mắt đều ẩn ẩn đỏ lên lên, hắn ấn cái kia người trẻ tuổi thú nhân một quyền quyền tàn nhẫn chủ y. Cái kia thú nhân bị đánh chịu không nổi, đột nhiên biến thành một đầu cự lang, phản đem Duy ngang phát gục. Duy ngang không có biến thành chính mình thú thân, hắn cứ như vậy cùng một đầu cự lang ở trong sơn động đánh nhau, cuối cùng vẫn là phụ cận các thú nhân nghe được tin tức tới rồi, mới đem bọn họ hai cái tách ra. Duy ngang đối mặt cự lang, đương nhiên có hại không ít, hắn trên người vài chỗ máu chảy đầm địa miệng vết thương Đều là bị cự lang cắn. Bất quá, từ nhỏ đến lớn, hắn đánh nhau sớm đã thành thói quen, cho nên điểm này thương hắn có thể nhịn xuống. Tiến đến can ngăn các thú nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng là bộ lạc nội những người trẻ tuổi kia đánh nhau, kết quả vừa thấy, là Duy Ngang. Bọn họ sắc mặt nháy mắt đều khó coi đi lên. Có người chỉ vào Duy Ngang nói, tộc trưởng không phải đã nói, không cho ngươi bước vào bộ lạc một bước sau. Ngươi hôm nay như thế nào lại lại đây đánh nhau? Trước kia không đánh đủ sao? Lại có người nói, về sau không được lại qua đây, Lý Lý nếu theo lang lực, vậy ngươi về sau liền không được lại tìm Lý Lý phiền thoái, hiện tại, từ nơi này cút đi đi. Duy ngang xoa xoa trên má huyết, hắn mặt bị cậy mạnh lang chảo bắt một chút, ba đạo miệng vết thương hoành ở mặt trên, máu chảy đồng địa. Hắn tùy tiện xoa xoa, không có Lý những người đó lời nói. Hắn nhìn Lý Lý liếc mắt một cái, thấy Lý Lý hồng hốc mắt, tùy khuất đứng ở mọi người phía sau. Duy ngang cười lạnh một chút, hắn không lưng. Đem địa phương bị da thú bọc thịt nướng cầm lấy tới, xoay người liền hướng sơn động ngoài đi. Hẹp hòi sơn động tệ thật nhiều thú nhân, tất cả mọi người ở chán ghét hắn, cười nhạo hắn. Hắn đi đến sơn động khẩu thời điểm, nhìn đến cái kia treo ở cửa động gia thú, này vẫn là hắn mùa đông thời điểm đưa lại đây, liền sợ lì lì lánh. Hắn tùy tay một xả, liền đem da thú xả ở trong ngực, ôm cùng nhau đi rồi. Bên ngoài Vũ Không Đình, hắn cũng không chút nào để ý, rốt cuộc đã thói quen. Lúc này Lý Lý Mẫu thân đuổi theo ra tới, nữ nhân này thực gầy, làn ra thực ác, trên người nàng bọc ra thú, vẫn là Duy Ngang đưa, Duy Ngang nhìn chầm chầm trên người nàng ra thú, giống như ở do dự mà muốn hay không kéo xuống tới. Lý Lý Mẫu thân nhìn chầm chầm Duy Ngang trong lòng ngực ra thú cùng thịt nướng, trong mắt lộ ra tham lam thần sắc. Nàng kỳ thật trướng mắt Duy Ngang, nàng cùng trong bộ lạc mọi người giống nhau, đều trướng mắt Duy Ngang. Duy Ngang không phải cái thuần trùng thú nhân, hắn là cái bị ác ma nguyền rủa thú nhân không có người nguyện ý cùng hắn ở bên nhau nàng cũng không có tính toán làm lý lì cấp Duy ngang sinh hài tử sở dĩ như vậy hống Duy ngang bất quá là bởi vì Duy ngang sẽ cho các nàng đưa đồ ăn thôi Duy ngang rất cường đại mỗi lần săn thú đều rất nhiều hắn một người lại ăn không hết mà lý lý bởi vì là giống cái từ nhỏ đi theo mẫu thân liền ăn không đủ no có Duy ngang ở các nàng nhật tử hào quá rất nhiều lý lì mẫu thân đối duy ngang nói Duy ngang à ngươi đừng nóng giận chúng ta cũng là không có biện pháp nha Ngươi lại không ở trong bộ lạc, ta cùng Lý Lý luôn là bị những người đó khi dễ, không tìm cái tuổi trẻ thú nhân đương chỗ rửa nói, Lý Lý sẽ có phiền thoái. Nàng nhìn Duy Ngang sắc mặt, lại lấy ra trước kia kia một bộ lý do thoái thác tới hướng hắn, ngươi yên tâm, Lý Lý nàng là thật sự thực thích ngươi, chờ sang năm mùa xuân thời điểm, ta làm nàng đi cho ngươi sinh cái hải tử, thế nào? Duy Ngang mắt lạnh nhìn chầm chầm Lý Lý mâu thân, hắn yêu cầu chính là hải tử sao? Không. Nếu không phải bởi vì hắn nghĩ lầm ly, ly là thật sự không chế hắn, là thật sự đối hắn hảo, là thật sự thích hắn, hắn căn bản sẽ không đỉnh mọi người cười nhạo cùng châm trọc, thường xuyên tới cấp nàng đưa ăn. Trong bộ lạc người ta nói hắn là tạp chủng, là bị ác ma nguyền rủa thú nhân, tuy rằng mỗi lần nghe đến mấy cái này, hắn mặt ngoài đều có vẻ không thèm để ý, thậm chí cầm lấy cục đá liền cùng người đánh lộn, có vẻ chính mình thức hung. Nhưng kỳ thật, hắn trong nội tâm, cũng là tán thành loại này lời nói. Chính hắn cũng cảm thấy chính mình là bị nguyền rủa quá, giống hắn như vậy thú nhân, liền không nên có được hậu đại. Nếu không, hắn hậu đại chỉ biết biến cùng hắn giống nhau bất hạnh, cả đời đều bị bài xích ở bộ lạc ở ngoài, cô độc mà tự ti tồn tại. Lý Lị Mẫu thân xem Duy Ngang không nói lời nào, còn tưởng rằng Duy Ngang là bị nàng lời nói cấp thuyết phục. Nang Liên không ngừng cố gắng, chuẩn bị tiếp tục hướng hắn. Đệ Ba Trương Nang Liên không ngừng cố gắng, chuẩn bị tiếp tục hướng hắn. Kết quả Duy ngang nhìn chầm chầm trên người nàng bọc ra thú, hung tận nói, ngươi cái này ra thú, là ta cấp đi. Ngươi hiện tại cởi ra, ta muốn lấy đi. Lý Lý Mẫu Thân Duy ngang hung lên là thực dò người, hắn màu xanh lục đôi mắt nháy mắt biến thành dựng đồng, trong miệng lộ ra hai viên bén nhọn hầm răng. Hắn hung ác nói, nhanh lên thoát, đừng bức lao tử độc thủ. Lý Lý Mẫu Thân nơi nào bị hắn bộ dáng này hung quá, tức khắc sợ, nhưng làm nàng từ bỏ ra thú, đó là không có khả năng. Nàng gắt gao che lại trên người gia thú, xoay người liền hướng trong sơn động chạy, một bên còn muốn thét trói thai tức giận mắng, hảo ngươi cái xu tác trùng, thế nhưng muốn cùng ta độc thủ, ngươi cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, mau cút đi ra ngoài. Còn dám mơ ước ta lì lì, cũng không nhìn xem chính mình xứng sao. Lì lì sơn động cửa, những cái đó tiến đến can ngăn các thú nhân còn chưa đi. Bọn họ nghe được thanh âm, liền hướng bên này xem ra. Duy ngang không có phản ứng những người này. Hắn cũng không có khả năng thật sự động thủ đi bái kia lao bà trên người gia thú, rốt cuộc cũng tạm thật lâu, đều bị xuyên ố bế, hắn cấp về cũng là vứt bỏ, cũng liền lười đến phí này kính. Hắn rồi tay xoa xoa trên mặt nước mưa, trên mặt cùng trên người miệng vết thương tuy rằng bị nước mưa súc rửa, nhưng là huyết vẫn luôn không ngừng, còn ở hỗn hợp nước mưa đi xuống lưu, hắn xoay người đi ra bộ lạc, hướng rừng cây ngoại đi đến. Vũ thế hòa hoãn chút, hắn cũng liền không có lại tìm lá cây che mưa. Tới thời điểm hắn đi rồi 1 giờ, Đó là bởi vì trong lòng có chờ mong Hiện tại trở về thời điểm Tâm tình bất đồng, còn bị thương Hắn đi rồi mau hai cái giờ Mới từ rừng cây ra tới Đi vào bờ biển biên Hắn hướng bờ biển biên trên vách núi nhìn nhìn Hắn sơn động liền ở cái kia trên vách núi Ly bờ biển rất gần Mỗi ngày đều có thể nghe được thật lớn tiếng sóng biển Hắn đứng ở kia Xa xa nhìn phán qua, nghĩ thầm Nơi đó về sau, liền vĩnh viên chỉ có hắn một người Duy ngang đem thuận tay cướp Về ra thú đâu ở trên đầu Ôm thịt nướng dọc theo hải đảo ven, chậm gì gì đi phía trước đi. Bên trái là đen nhánh đá ngầm đôi, cùng với quần quận sóng biển, bên phải còn lại là hải đảo lục địa, xanh đun tươi tốt cây cối ở mưa gió chung lay động. Ở đi mau đến chính mình sơn động khi, hắn lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua. Ở hắn sơn động phụ cận, ly đường ven biển càng gần địa phương, có một cái thiên nhiên đá ngầm động, nói động không quá thích hợp, phải nói là cục đá phun đi. Cái kia khe hở rất lớn, có thể cất chứa 2-3 cá nhân ở bên trong tránh mưa Hắn quay đầu hướng đá ngầm phùng nhìn nhìn, liền nhìn đến ngày hôm qua xuất hiện nữ nhân kia, lúc này đang nằm ở cái kia khe hở, từ hắn góc độ xem qua đi, có thể nhìn đến nữ nhân lộ ở bên ngoài hai chân. Cặp kia chân thực bạch, thực tinh tế, duy ngang chưa từng có gặp qua như vậy bạch nữ nhân. Bọn họ hải đảo thượng giống cái, làn da đều thực hắc, bởi vì hàng năm phơi nắng duyên cớ, làn da cũng không tinh tế. Nhưng là cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân, làn da lại bạch lại nột, thoát nhìn, liền cùng hắn ăn qua trứng gà giống nhau. Nữ nhân kia là bị sóng biển cuốn đi lên, vừa xuất hiện thời điểm, Duy Ngang liền phát hiện. Ngay từ đầu hắn cho rằng đối phương là đáy biển nào đó sinh vật, rốt cuộc như vậy bạch, trừ bỏ từ trong biển tới, Duy Ngang nghĩ không ra nguyên nhân khác. Sau lại, chờ nữ nhân kia đứng lên, nghiêng ngả lào đảo đi đường thời điểm, hắn liền phát hiện, đối phương theo chân bọn họ giống nhau, là cá nhân, bất quá khẳng định không phải hải đảo thượng, có thể là từ mặt khác trong bộ lạc ra tới, sau đó ở trên biển gặp cơn lốc, vận khí tốt không có chết đuối Bay tới bọn họ hải đảo lên đây Duy ngang ngay từ đầu không để ý đối phương Lần này trở về Hắn lại vừa lúc trải qua nhịn không được liền lại nhìn nhiều liếc mắt một cái Nữ nhân kia nằm tư thế Từ hắn tiến rừng cây lúc ấy Đến bây giờ hắn đã trở lại Đều không có biến quá Vẫn không nhúc nhích nằm ở kia Đã lâu như vậy Có thể hay không là đã chết Duy ngang không có để ý Quản nàng sống hay chết đâu Đã chết chưa chắc liền không hảo Tồn tại chưa chắc là chuyện tốt Hắn đạm mạc từ cái kia đá ngầm đôi đi qua, dọc theo dài dòng đường ven biển, nhìn chầm chầm mưa to đi trở về chính mình sơn động phía dưới. Hắn ở vách núi hạ đứng trong chốc lát, nhìn nhìn trong lòng ngực dùng ra thú bọc thịt nướng, dừng một chút, hắn lại xoay người, bước đi đến cái kia đá ngầm đối thượng, hắn ở bên ngoài đứng trong chốc lát, nhìn cái kia nằm ở khe đá, vẫn không nhúc nhích nữ nhân. Nữ nhân kia hai chân liền ở khe đá ngoại, đều xối một ngày một đêm vũ, nếu còn sống nói, ít nhất sẽ đem chân xúc vào đi thôi Duy ngang đứng trong chốc lát, mới nâng bước sải bước lên đá ngầm đôi, ở đá ngầm đôi thượng đi rồi vài bước, dần dần thấy do nữ nhân bộ ráng. Nữ nhân này làn da thực bạch, dáng người thực tinh tế, ăn mặc một kiện màu vàng nhạt cập đầu gối váy liền áo, đầu gối cùng cánh tay thượng đều có trời ra. Nàng một đầu tóc đen rất dài, môi tái nhật đến không hề huyết sắc. Nàng trên mặt tất cả đều là đen tuyên thổ, Duy ngang căn bản thấy không rõ nàng trông như thế nào. Hắn ngồi sổm nữ nhân bên người, dôi tay ở nàng cái múi thượng xem xét Đột nhiên, kia nữ nhân đột nhiên mở mắt. Đem Duy Nang hoảng sợ. Nữ nhân đôi mắt là sâu không thấy đáy hắc, nhìn hắn là lượng lượng, phản phất bên trong chế đẩy ngôi sao. Nữ nhân mặt tuy rằng đen tuyển, nhưng là này đôi mắt, là thật là đẹp mắt. Duy Nang nhất thời ngây ngẩn cả người. Nữ nhân thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, há miệng thở dốc không có phát ra âm thanh tới. Nàng quá hư nhược rồi, suy yếu đến vô pháp lúc đích, liền nói chuyện sức lực đều không có. Duy Nang lui về phía sau hai bước Hắn không quá thói quen cùng người thân cận. Hắn hỏi, người không chết ta? Bạch Lê, Duy ngang đem trong lòng ngực dùng ra thú bọc thịt nướng lấy ra tới, đó là một toàn bộ nướng tốt chân dê. Bởi vì bọc kín mít, hiện tại chân dê còn có điểm ấm ôn, ôn, hắn tử chân dê sẽ xuống một đại khoái thì tới, phóng tới Bạch Lê ngực, đối nàng nói, "Dù sao ăn không hết, cái này cho ngươi ăn." Sau đó, hắn một lần nữa đem thịt nướng bọc lên, đứng dậy chuẩn bị đi. Ra tới thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn Bạch Lê liếc mắt một cái. Bạch Lê cũng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt biểu tình phức tạp, giống như tưởng nói chuyện. Duy ngang do dự một chút, vẫn là đi trở về đi, hảo tâm đem Bạch Lê kéo đi vào, tốt xấu nàng chân không cần lại gặp mưa. Hắn lại đem đặt ở Bạch Lê ngực thịt nướng đi phía trước đầy đầy, vẫn luôn đẩy đến Bạch Lê bên miệng, lúc này mới đứng dậy đi rồi. Bạch Lê. Bạch Lê xuyên qua tới đã một ngày, nàng nguyên bản là cái bác sĩ, bởi vì thời gian giải công tác, làm nàng còn không có về nhà, liền ở phòng nghỉ ngủ rồi. Sau đó một giấc ngủ dậy, nàng liền phát hiện chính mình xuyên đến chính mình xem qua một quyển thú nhân văn chung. Nàng hiện tại thân phận là liên minh chủ tinh thượng Bạch Gia Tiểu Thư, Bạch Gia là đỉnh cấp phú hào, bị tinh tặc nhìn chầm chầm thật lâu. Xui xẻo Bạch Tiểu Thư đi ra ngoài thời điểm đã bị tinh tặc công kích, sau đó ngồi khoang thoát hiểm chạy trốn, trên đường lại gặp được thiên thạch va chạm, tỉnh lại liền đến cái này không biết tên tinh hệ trên đảo nhỏ. Bạch Lê tới thời điểm, nàng đang nằm ở bờ biển thượng, dưới bầu trời mưa to Sóng biển một lãng so một lãng cao, nàng biết nếu chính mình không chạy nhanh tìm một chỗ trú đi, không phải bị đông chết chính là bị chết đuối. Nàng nằm ở cái này đáng ngầm vùng, lại đói lại mệt, cả người đều suy yếu không được. Con Hảo, duy ngang cho nàng đưa ăn. Duy ngang là quyển sách đại nam chủ, hắn ở tiểu đảo nhận hết xa lánh, nhật tử quá phi thường gian nan, nhưng là sau lại, hắn tinh thần lực đem đạt tới hiếm thấy 3S cấp, trở thành tinh tế sở hữu tinh tộc thủ lĩnh, ngay cả liên minh quân đội đều lấy hắn không có cách nào. Không nghĩ tới, ở trở thành tinh tặc thủ lĩnh phía trước, duy ngang lại là như vậy thiệt lường vừa mới bạch lê xem hắn thời điểm, hắn thế nhưng còn có điểm ngưỡng ngùng. L-E-O-S-I-N-G Phần 4 Đệ 4 Trương Bạch lê hoan hoãn, gian nan rối tay bắt lấy thịt nướng, chậm gì gì ăn lên. Nàng cũng là đói lả, bụng trong trơn, cảm giác giống như đã mấy ngày không ăn qua đồ vật, nàng không có cảm thấy thân thể thượng mà khác không khỏe, cho nên cả người suy yếu vô lực phòng trừng chính là đói. Nàng ăn xong thịt nướng sau, liền nằm ở kia ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, nàng trận mắt vừa thấy, vũ thế nhưng ngừng. Thái dương ra tới, hải đảo thượng ấm áp. Nàng chậm rãi ngồi dậy, cảm giác chính mình khá hơn nhiều, tay chân thượng miệng vết thương không thể kéo, cần thiết phải nhanh một chút xử lý. Nàng chậm gì gì từ đá ngầm phùng bò ra tới, đi xuống nhìn nhìn. Đá ngầm đôi không cao, nhưng là thực loạn, nàng tay chân thượng miệng vết thương, chính là bò lên tới thời điểm bị bén nhọn cục đá chảy ra. Nàng nhìn đã bình tĩnh trở lại sóng biển, cùng với kim sắc ánh mặt trời, chậm gì gì từ đá ngầm đôi thượng bò xuống dưới, sau đó hướng rừng cây phương hướng đi đến. Nàng nhận thức thảo dược, nàng cảm thấy nơi này có cây ung tùm, trùng loại phôn đa, hẳn là sẽ có một ít nàng nhận thức dược mới đúng. Nàng đi đến rừng cây bên ngoài, ở chung quanh xoay chuyển, thức mau nàng liền phát hiện một loại thường thấy cầm máu thảo dược, loại này thảo dược thực thường thấy, bởi vì nó đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu rất hấp, chỉ cần có thủy là có thể sống. Nàng rút vài cây, thuận tiện đem nhìn thấy một ít có thể ăn quả tử cũng hái được mấy cái. Nàng ở rừng cây ngoại chuyển động thật lâu, liền vi nhiều tìm điểm thảo dược, tỉ như có thể trị liệu phong hàn, nàng xối một ngày một đêm vũ, lo lắng cho mình sẽ cảm bạo. Mấy cái giờ sau, nàng mới ôm một đống thảo, cầm cái quả tử vừa ăn biên chậm gì gì trở về đi. Rừng cây thân ở hẳn là sẽ càng ung tùn có thể tìm được đồ vật cũng càng nhiều, nhưng là nàng hiện tại còn không dám đi vào, nơi này chính là thú nhân thế giới. Bên trong còn không biết ẩn giấu nhiều ít thú nhân, tuy rằng nàng vừa tới liền đem mặt cấp đồ đen, nhưng là ai biết được. Vạn nhất chính là có như vậy không gì kiêng kỵ thú nhân đâu. Nàng đứng ở bờ biển biên, hướng chung quanh nhìn ra xa, cái này hải đảo tuy rằng nói là đảo, nhưng kỳ thật rất lớn, vật tư phi thường phong phú, nếu hướng bên trong đi, đi lên mấy ngày mấy đêm cũng đến không được bờ biển bên kia. Bạch lê ôm đôi thảo đứng ở bờ biển biên thời điểm, duy ngang cũng đi lên, hắn lười biếng ghé vào sơn động cửa. Bởi vì lý lì sự hắn khí một đêm không ngủ, nhìn đến hôm nay khó được ra thái dương, hắn liền ra tới phơi nắng. Hắn mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến bạch lê đứng ở kia, ôm ném thảo, trong miệng còn gặm đồ vẩn. Duy ngang nhứng mày, không thể nào, đã thảm đến rửa ăn cỏ tục mệnh sao. Khó trách nàng như vậy gầy, cánh tay chân như vậy thế, nguyên lai là lộng không thường ăn. Nàng như vậy nhìn rừng cây phương hướng, chẳng lẽ là bởi vì rừng cây bên trong bộ lạc cũng không muốn tiếp thu nàng sao. Duy ngang Nghiêm túc nghĩ nghĩ Cảm thấy này còn thật có khả năng Rốt cuộc nữ nhân kia Tế cánh tay tế chân Nghe nói người như vậy không hảo sinh dưỡng Hơn nữa nàng gương mặt kia Đen tuyền Thật sự có điểm quá xấu Liền trong bộ lạc những người đó Sao có thể sẽ tiếp nhận như vậy giống cái Duy ngang ghé vào vách núi biên đại thạch đầu thượng Kéo cầm hướng cách đó không xa bờ biển thượng xem Bạch lê không hề sở giác Nàng quan sát xong chung quanh hoàn cảnh sau Trong tay quả tử cũng ăn xong rồi Nàng liền chậm gì gì đi trở về Chính mình đã ng Bởi vì cái này hải đảo thật sự là quá nguyên thủy, nàng trên cổ tay mang theo vòng tay đầu cuối căn bản mở không ra, cho nên bên trong khả năng tổn chữa đồ vật nàng cũng không dùng được. Nàng không có biện pháp nhóm lửa, chỉ có thể trước đem thảo dược rửa sạch sẽ, phơi khô, sau đó chú ý lại, đắp ở rửa sạch sạch sẽ miệng vết thương thượng, xúc tiến miệng vết thương khép lại. Nàng nghĩ đến Duy Nang, Duy Nang nơi đó khẳng định là có hỏa, rốt cuộc Duy Nang cho nàng tặng thịt nướng. Hơn nữa, Duy Nang trên người miệng vết thương cũng rất nhiều Ngày hôm qua nàng nhìn đến thời điểm, Duy Ngang trên mặt tất cả đều là huyết. Nơi này các thú nhân cơ bản là không hiểu y kỷ thuật, nếu không, trong nguyên tắc Duy Ngang, cũng không đến mức sau lại trên mặt lưu trữ vài đạo sẹo. Nàng đem cấp Duy Ngang tìm thảo dược đặt ở trong một góc phơi khô, Duy Ngang xem như cứu nàng một mạng, nàng cũng muốn hội báo Duy Ngang một ít cái gì. Bạch Lê hiện tại quan trọng nhất sự chính là nghỉ ngơi. Cho nên, ở lộng xong này đó sau, nàng liền lại nằm xuống. Đã ngầm phùng không tốt địa phương chính là quá ngạnh. Lạc nàng cả người đau Chỗ tốt cũng có Chính là này đó cục đá còn tính khô giáo Cho nên nàng không cần lo lắng có cái gì sâu linh tinh Nàng nằm ở kia lại bắt đầu ngủ Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Đã là buổi chiều Thái dương đều tây di Nàng ngồi dậy Đột nhiên ngửi được một cổ mùi hương Nàng bò đến sơn động khẩu vừa thấy Cửa thạch trên mặt Phóng một khối thịt nướng Rồi tay một sở Vẫn là nhiệt Là duy ngang ở nàng ngủ sau Cấp đưa lại đây Bạch lê cầm lấy thịt nướng Bỏ đi ra ngoài khắp nơi nhìn nhìn, chưa thấy được duy ngang thân ảnh, xem ra là đã sớm rời đi. Duy ngang người như thế nào tốt như vậy a Bạch Lê nghĩ thầm, trong nguyên tắc thú nhân đều là dùng hạ nửa người tự hỏi, nhìn thấy đẹp nữ nhân liền mãn đầu hốc nghị muốn giao phối sinh hải tử. Đặc biệt là đẹp nữ nhân, sẽ làm thú nhân tranh đoạt nàng mà đánh nhau. Nhưng là nếu lớn lên xấu nói, vậy không có người theo đuổi. Bạch Lê chính là bởi vì điểm này, cho nên đem chính mình lộn xấu. Kết quả Duy Ngang thế nhưng không có ghét bỏ nàng, còn nguyện ý cho nàng đưa tới đồ ăn. Bạch Lê cảm thấy Duy Ngang là thật sự thực thiện lương, cùng nguyên tắc Trung sở miêu tả những cái đó thú nhân đều không giống nhau. Kỳ thật, cái này thịt nướng không thế nào ăn ngon, cũng không biết là cái gì giã thú, thanh vị thực trọng, da còn đặc biệt ngạnh, Bạch Lê đều cắn bất động. Nàng chỉ có thể đem thịt một chút xe xuống tới ăn, may mắn Duy Ngang cấp thả muối, bằng không kia thật đúng là khó có thể nuốt xuống. Bạch Lê ăn xong sau, liền đi vào tiểu sơn động Đem phơi khô sau thảo dược lấy ra đi, ôm vào trong ngực thật dày một phủng, nàng chậm gì gì hướng cùng rừng cây tương phản phương hướng đi. Đi rồi hơn 10 phút sau, nàng liền đứng ở một cái cao cao vách núi hạ, ngẩng đầu hướng lên trên xem. Nay vừa thấy, vừa lúc cùng Trộm thăm dò nhìn nàng Duy Ngang đối thượng mắt. Duy Ngang màu đen đầu tóc lộn xộn đáp ở trên trán, một đôi màu xanh lục đôi mắt rất sáng, ở đối thượng Bạch Lê cặp kia hắc u u mắt to khi, nháy mắt trợn tròn. Duy Ngang bị Bạch Lê thình lình xệ ra ngẩng đầu hoảng sợ. Phản ứng lại đây sau, hắn mèo một chút, đem đầu lùi về đi. Bạch Lê đứng ở kia, nhìn kia kinh hoàng phản ứng, có chút buồn cười. Vách núi đại khái khoảng cách mặt đất có 3-4 mê cao, Bạch Lê ngửa đầu, hướng về phía mặt trên kia, là ngươi cho ta tặng thịt nướng sao. Bạch Lê thanh âm mềm như đông, nũng điệu, duy ngang chưa bao giờ có nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm, hắn hơi hơi đỏ lỗ hai căn, nằm ở trên vách núi, bảo đảm chính mình ngay cả một sợi tóc đều không có lộ ra đi, hắn mới nhẹ nhàng thở ra Vừa mới hủ chết hắn. Nữ nhân này như thế nào đột nhiên liền ngầm đầu. Nàng như thế nào biết hắn ở tại này mặt trên đâu. Hắn bực bội vào đầu, không biết làm sao bây giờ. Bạch Lê còn ở dưới kêu hắn, ngươi nói chuyện nha, ngươi không phải ở mặt trên sao. Duy Ngang. Duy Ngang vẫn là không nói lời nào. Duy Ngang ở tại trên vách núi, hắn mỗi lần về sơn động đều là vài bước liền nhảy lên đi. Đối với Bạch Lê tới nói, kêu đương nhiên là không có biện pháp đi lên. Nàng cũng chỉ có thể đứng ở dưới. Dùng mềm như bông thanh âm nói, ngươi đừng không ra tiếng nha, ngươi lý lý ta nha. Câu này lý lý ta xúc động duy ngang. Sắc mặt của hắn đột nhiên mất mát xuống dưới, cũng không biết nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức. Hắn mím môi, chờ mình, lại đem đầu dò ra đi, hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, còn có chút táo bạo nhìn chầm chầm bạch lê, hùng ba ba nói, ngươi lại đây làm gì? Ôn muốn chết? Bạch lê không hề có bị hắn dò đến. Nàng cười tủm tìm nói, ngươi cho ta đưa thịt nướng, ta cho ngươi đưa thảo dược Ngươi không phải bị thương sao Này đó có thể giúp ngươi khép lại miệng vết thương Nàng đem trong lòng ngực thảo dược cấp Duy Ngang ý bảo một chút Lại nói Đây là ta báo đáp ngươi thì nướng Cô ý chuẩn bị đáp lễ Ngươi nhất định phải nhận lấy Duy Ngang nhìn nàng trong lòng ngực một phùng thảo hầu nghi nhìn bạch lê Đây là thảo dược Ngươi là vui y hề Ở Duy Ngang còn nhỏ thời điểm Hắn nhớ rõ trong bộ lạc là có một cái vui y hề Bất quá cái kia vui y tuổi tác rất lớn Không bao lâu liền bệnh đã chết Hắn đồ đệ cũng không có học được thứ gì. Duy Nang nhìn bạch lê, nàng mặt dơ hề hề, tóc cũng lộn sột, nhưng là nàng cặp mắt kia lại hắc có lượng, nhìn chầm chầm ngươi xem thời điểm, ngươi đều không có biện pháp cự tuyệt nàng. Duy Nang gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là cự tuyệt, ta không cần. Hắn nói xong, liền lại lùi về đầu, không để ý tới bạch lê. Duy Nang không thích cùng người khác giao lưu, càng không thích tiếp cận người khác. Người với người chi gian tín nhiệm ở hắn nơi này đã sớm hàng thành số âm. Hắn còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ, mới vừa bị đuổi ra bộ lạc thời điểm, còn có một ít cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử lại đây tìm hắn. Nói là muốn dẫn hắn cùng nhau chơi, đi đi săn gì đó, kết quả có một lần, đem hắn đẩy đến một cái đi săn dùng bấy giờ, hắn ở bên trong suốt bị nhốt một ngày một đêm, sau lại là bấy dập chủ nhân phát hiện hắn, đem hắn làm ra tới. Từ kia lúc sau, duy ngang cả người liền mọc đầy thứ, bộ lạc người ghét bỏ hắn, hắn cũng chán ghét những người đó, bởi vì bạch lê không phải bộ lạc cho nên hắn đối Bạch Lê còn tính ôn hòa Bạch Lê vừa mới nhìn đến Duy ngang thời điểm liền phát hiện Duy ngang trên mặt miệng vết thương một ngày một đêm không xử lý tình huống hiện tại không tốt lắm không kịp thời trị liệu nói về sau sẽ lưu lại ba đạo giữ tận miệng vết thương đây chính là lang trảo tử chảo ra tới thương lại thâm lại trường nhìn thực do người Duy ngang như vậy bài xích cùng người giao lưu nàng chính là tưởng cho hắn miệng vết thương làm bước đầu xử lý đều không được Bạch Lê liền đem phơi khô thảo dược đặt ở vách núi hạ Ngẳng đầu đối hắn nói, này đó Thảo Dược, ngươi dùng cục đá mài nhỏ, đắp ở chính mình trên mặt cùng trên người miệng vết thương thượng, miệng vết thương không cần dính thủy, mài nhỏ Thảo Dược cũng không cần dính vào bùn đất, khả năng sẽ có điểm đau, ngươi không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, ta ngày mai lúc này lại cho ngươi đưa tân lại đây. Bạch Lê đợi trong chốc lát, Duy Ngang không có phản ứng. Nàng liên hỏi, ngươi nghe được không nha? Duy Ngang. Hắn nằm ở trên vách núi trên tảng đá, có điểm không biết làm sao. Hắn rôi tay nắm nắm tóc. Do dự thật lâu, vẫn là không có ra tiếng. Tuy rằng hắn xác thật là cho nữ nhân này tặng đồ ăn, nhưng là kia thì thế nào. Hắn còn cấp Lý Lý tặng đã nhiều năm đâu, Lý Lý không phải là vẫn luôn ở lừa gạt hắn sao. Bạch Lê sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng còn không biết Duy Ngang là cái cái dạng gì người, nàng đem Duy Ngang trở thành thú nhân bộ lạc người thường, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy tiếp cận hắn, đến nỗi vì cái gì tiếp cận, phòng chừng là mơ ước hắn đồ ăn. Cũng có khả năng là tưởng thông qua hắn tới dung nhập cái này đối với nàng tới nói còn tính xa lạ thú nhân bộ lạc. Nếu ngày nào đó nàng đã biết Duy Ngang là bị đuổi ra bộ lạc, là bị ác ma nguyền rùa điểm xấu người, nàng liền khẳng định sẽ lập tức rời đi, hơn nữa hối hận cùng hắn đi như vậy gần. Duy Ngang nghĩ đến đây, trong mắt vui sướng chi sắc chẩm dại thối lui, hắn nằm ở kia, chính là bất động, cũng không ra tiếng. Bạch Lê lại đợi trong chốc lát, Duy Ngang vẫn là không để ý tới nàng. Nàng rõ ràng đều nhìn đến Duy Ngang ở trên vách núi bóng dáng. Nàng do dự một chút, quyết định trước rời đi, "Ta đây đi trước, cái này dược ngươi nhớ rõ rủng, ta thật vất vả mới tìm được đâu." Nàng nói xong, lại đợi trong chốc lát, Duy Ngang bóng dáng giật mình, bất quá thực mau lại nằm đi trở về. Bạch Lê thở dài, "Chậm gì gì đi rồi." Duy Ngang thực nhẹ bén, hắn cảm giác được Bạch Lê hơi thở đã ở cách xa, hắn mới lặng lẽ đứng dậy, ghé vào trên tảng đá đi xem Bạch Lê bóng dáng. Bạch Lê ra người tinh tế, Tế cánh tay tới chân, nàng đem chính mình lộ ở bên ngoài làn da cũng đồ bùn, cho nên nhìn liền dơ hề hề, còn thức hắc. Trên người nàng váy cũng dơ hề hề, làn váy đều bị cục đá cùng bùi gai ma phá, một đạo một đạo. Duy ngang nhìn nàng này nhỏ yếu dáng người, nghĩ thầm, nàng thoạt nhìn hảo tiểu chỉ A. Duy ngang thân cao một m mấy làn da có chút hắc, cơ bắp rắn chắc, phi thường cường tráng. Hắn cảm giác chính mình cánh tay đều sắp có bạch lê đùi thô, đứng ở bạch lê bên người, so nàng cao hơn một cái đầu còn nhiều Duy ngang nghĩ thầm, cũng không biết nữ nhân này là từ đâu tới. Rốt cuộc bọn họ thú nhân trong bộ lạc nữ nhân, cũng rất cao lớn, không có giống bạch lê như vậy nhỏ sinh, bạch lê như vậy dáng người thoạt nhìn rất giống chưa thành niên. Hơn nữa, ở các thú nhân chính là trong ý thức, như vậy nhỏ gầy giống cái, là không hảo sinh ngai con. Duy ngang cân nhắc, nữ nhân này xấu hề hề, còn nhỏ gầy, phòng chừng là không chịu các thú nhân yêu thích, tương lai ở rừng cây chỗ sâu trong đối thú nhân trong bộ lạc, khẳng định là tìm không thấy bạn lữ. Duy ngang cảm thấy, Bạch Lê rất có khả năng chính là bởi vì xấu cùng gầy, cho nên mới sẽ bị phía trước bộ lạc đuổi ra tới. Thật đáng thương, thoạt nhìn cũng không có so với hắn hảo bao nhiêu bộ dáng. Hắn ghé vào trên tảng đá nhìn chầm chầm Bạch Lê xem, đột nhiên, Bạch Lê đứng lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn qua. Tinh chuẩn bắt giữ tới rồi Duy ngang. Duy ngang. Hắn đôi mắt mở to, tâm thình Thịch một chút, sau đó vèo một chút, lập tức đem đầu lùi về tới. Nữ nhân này, thật là hù chết hắn. Qua thật lâu, thẳng đến Bạch Lê thân ảnh đã nhìn không thấy, hắn mới chậm gì gì từ trên tảng đá ló đầu ra, hướng vách núi hạ xem. Vách núi hạ một cái hòn đá nhỏ thượng, phóng một đống héo bẹp thảo. Thảo căn cùng lá cây đều tẩy thực sạch sẽ, lá cây đều có chút làm. Hắn ghé vào kia, rối rắm đã lâu, mới làm quyết định, xoay người chống cục đá, một cái túng nhảy nhảy xuống vách núi, hắn đem kia đôi héo bẹp cỏ khô bắt tay, lăn qua lộn lại nhìn nhìn tầng ngai, còn đặt ở chốc núi thượng người người. Không thấy ra cái nguyên cơ tới. Này thứ gì? Thật sự có thể trị thương sao? Không thể trực tiếp ăn luôn sao? Hắn có chút dối rắm hắn đánh nhau bị thương đều thói quen, nhưng cho tới bây giờ không có cho chính mình đi tìm dược. Hiện tại nhìn bạch lê lấy những cái đó, rõ ràng chính là một đống thảo A, này đó muốn dùng như thế nào A? Còn phải mài nhỏ? Còn không thể đụng vào đến thổ cung thủy? Duy ngang ngại phiên thoái, cũng không muốn mấy thứ này. Hắn bực bội nắm tóc, một bên bắt lấy những cái đó thảo, chậm gì gì bỏ lại trong sân động. Trở lại sơn động sau, hắn đem thảo dự bông, nhìn từ lý lì kia xả hồi kia khối gia thú, hắn nghĩ tới bạch lê trên người cũ nát quần áo. Này gia thú vốn dĩ chính là hắn tính toán ném xuống, nếu cầm đi đưa cho bạch lê nói. Hắn nhìn chầm chầm kia khối gia thú nhìn thoang qua, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, nhìn đến cái này gia thú hắn liền sẽ nghĩ đến lý lì mẹ con, hắn liền sẽ bực bội sinh khí. Hắn đem gia thú ném tới rồi một phen ném tới rồi ngoài cửa, đứng dậy đi tới sơn động tận cùng bên trong. Chính hắn ngủ tiểu sơn động, còn gửi mấy khối da thú, đều là hắn ngày thường đi săn khi tích con xuống dưới. Hắn nghĩ đến bạch lê nhỏ gầy thân mình, chọn chọn nhặt nhặt, cuối cùng chọn một khối hỏa hồng sắc da lông ra tới. Này khối da lông tương đối tiểu, nhưng là nhan sắc lửa đỏ nhiệt liệt, Duy Ngang Phi thường thích. Hắn lấy về tới đặt ở chính mình ngủ trong sơn động, mỗi ngày không có chuyện gì thời điểm, liền thích lấy ra tới nhìn xem. Duy Ngang thích sẽ phát quang phát lượng đồ vật, cũng thích nhan sắc tươi đẹp đồ vật. Này khối gia thú hắn thả thật lâu, vẫn luôn luyến tiếp cầm đi cấp ly, hiện tại, hắn nghĩ đến Bạch lề kia thân thể gầy nhỏ, cùng với ôn thanh mềm giọng nói với hắn lời nói, dặn do hắn dùng dược thời điểm, hắn kỳ thật trong lòng có điểm cảm động. Rốt cuộc thật lâu đều không có người như vậy quan tâm quá hắn. Tuy rằng nữ nhân này, có thể là bởi vì không biết hắn chân thật tình huống, cho nên mới đối hắn tốt như vậy, nhưng là, quan tâm là thật sự quan tâm, dược cũng là thật sự đưa đến. Mặc kệ nói như thế nào, Duy ngang cũng không nghĩ thiếu nhân tình. Hắn nghĩ đến bạch lê cặp kia tối tăm sáng ngời đôi mắt, trong ngáy mắt, hắn liền nghĩ tới này khối hỏa hồng sắc da lông. Không biết như thế nào, hắn liền cảm thấy bạch lê thực thích hợp cái này nhan sắc. Hy vọng nàng về sau biết Duy ngang là bị ác ma nguyền rủa người khi, cũng có thể giống hôm nay như vậy, ôn nu nói với hắn lời nói. Bạch lê từ Duy ngang bên kia sau khi trở về, cũng không có hồi chính mình trong sân động nàng tiếp tục hướng rừng tây đi, hy vọng có thể tìm được chút hữu dụng dữ liệu Nàng như cũ không có tiến vào rừng cây, mà là lựa chọn ở rừng cây bên ngoài, vòng quanh rừng cây đi. Đi rồi hơn một giờ sau, nàng lại đem một ít tìm được có thể sử dụng hoặc là tạm thời không dùng được dữ liệu, dùng dây đằng bó sách ở trong tay. Nàng phát hiện chính mình đi rồi rất xa, liền chuẩn bị trở về, sau đó, nàng đột nhiên nhìn đến rừng cây biên trong bụi cỏ giống như nằm cá nhân. Bạch Lê đứng ở tại chỗ, lại nghiêm túc cẩn thận nhìn nhìn. Sắc thật là một người, bất quá thấp thoáng ở bụi cỏ trung, liền ở rừng cây bên cạnh Bên cạnh là một cái vách núi, trên vách núi che kín dây đằng. Người kia liền nằm ở vách núi phía dưới, có dại trưng nửa người cao, đem hắn cấp trạn. Bạch Lê đầu tiên là mơ hồ nhìn đến một bóng người, đi vào, mới phát hiện là một cái thực chắc nịch nam nhân, giống như hôn mê. Bạch Lê tả hữu nhìn nhìn, nơi này là rừng cây bên cạnh, tới gần bờ biển. Nói như vậy, cái này địa phương rất ít sẽ có thú nhân tới. Bởi vì bọn họ bộ lạc ở rừng cây chỗ sâu tròng, bọn họ muốn đi săn cũng là ở rừng cây. Rất ít sẽ đến bờ biển biên Cái này thú nhân nằm tại đây Có thể là ra cái gì ngoài ý muốn Xuất phát từ bác sĩ bản năng Bạch Lê tuy rằng thần trường Nhưng nàng vô pháp thấy chết mà không cứu Nàng thật cẩn thận đi qua đi Xem xét thú nhân tình huống Cái này thú nhân thực cường tráng So duy ngang còn muốn tráng thượng một vòng cảm giác Tóc của hắn cắt thực đoạn Còn giữ dâu quay nón Cơ bắp thực chắc nịch Chỉ là như vậy vừa thấy Hắn trên người cũng không có không đúng Bạch Lê vây quanh hắn dạo qua một vòng Đột nhiên phát hiện này, nam nhân tay phải giống như không quá thích hợp. Nam nhân tay phải hẳn là quăng nã đoạn, xương đi lên, bên cạnh chính là một cái đại thạch đầu. Bạch Lê ngởng đầu nhìn thoáng qua vách núi, hoài nghi người nam nhân này là không cẩn thận từ trên vách núi nga xuống. Nàng chỉ có thể trước tìm nhánh cây, lại đi xả thật nhiều dây đằng đường dây thử cho hắn đem cánh tay dùng thẳng tóc nhánh cây kẹp lấy, sau đó dùng dây đằng trói lại. Bạch Lê lo lắng đầu của hắn bộ cũng bị thương, kiểm tra xong thân thể hắn sau. Liền tưởng cấp người nam nhân này thiên cái thân, kết quả người nam nhân này thật sự là quá chắc địch, nàng dùng hết sức lực đi đẩy, đối phương chính là vẫn không núp đích. Bạch Lê. Đúng lúc này, người nam nhân này mí mắt giật giật, đột nhiên mở. Bạch Lê bị hắn dọa nhảy dựng đột nhiên lui về phía sau hai bước. Nam nhân kia đôi mắt là màu nâu, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Bạch Lê nhìn trong chốc lát. Bạch Lê hoài nghi hắn là bị chính mình xấu tới rồi. Nàng theo bản nàng sờ sờ mặt. Nàng đem một loại thực vật thảo nước hỗn hợp ở bùn đất chung, sau đó đồ ở trên mặt cùng cánh tay trên ủi, nàng làn da quá trắng, như vậy màu da ở hải đảo thượng không thể nghi ngờ là thập phần dẫn nhân chú mục Vì thế, nàng mới cố ý đem chính mình biến thành cái này xấu bộ dáng. Xấu điểm không có gì, nhưng là an toàn nha. Nam nhân thấy bạch lệ là cái đối hắn không có chút nào huy hiếp giống cái, nàng còn phi thường nhỏ yếu, vì thế khí thế liền lập tức hòa hoan xuống dưới. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, Bạch Lê nhìn đến hắn cái hót địa phương có một cái nắm tay đại cục đá, hắn ngã xuống khi liền khái ở cái này trên tảng đá, nhưng là hiện tại xem ra, hắn giống như một chút việc đều không có. Bạch Lê đều kinh ngạc. Thú nhân thân thể tố chất quả nhiên không phải cái đến. Nam nhân kia ngồi dậy sau, liền lập tức đi xem cánh tay hắn. Hắn phát hiện chính mình cánh tay bị nhánh cây kẹp trói lại, hắn hồ nghi nhìn Bạch Lê, hồ mồm nói, đây là ngươi làm sao. Bạch Lê chậm rãi lui về phía sau hai bước, có chút khẩn trương gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi xương cốt giống như chặt đứa, ta cho ngươi tiếp thượng. Nam nhân kia vừa nghe lời này, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lê, ngươi nói cái gì? Bạch Lê! Nam nhân tiến lên hai bước, nhìn chầm chầm Bạch Lê, tay của ta không có việc gì. Bạch Lê nghiêm cần nói, cũng không thể nói không có việc gì, hiện tại vừa mới bắt đầu trị liệu, kế tiếp tình huống còn phải lại xem. Rốt cuộc dược vật khan hiếm, nàng cũng chỉ có thể làm đơn giản nhất xử lý, có thể hay không khỏi hẳn. Toàn xem thú nhân thân thể tố chất ngạnh không ngạnh, miệng vết thương khép lại tốc độ mau không mau. Nam nhân kia thực kích động, hắn kỳ thật là trong bộ lạc đứng đầu dũng sĩ, khoảng thời gian trước bởi vì đi săn mà bị thương cánh tay. Rất nhiều người đều nói hắn xong rồi, bởi vì cánh tay hắn phế đi. Nhưng là làm thú nhân bộ lạc đỉnh cấp dũng sĩ, hắn sao có thể tiếp thu chính mình phế đi chuyện này. Hung chi hắn ở trong bộ lạc, vẫn luôn là mạnh nhất dũng sĩ, ngày thường những người đó đều thực tôn kính hắn. Những cái đó giống cái nhóm càng là mỗi ngày cuốn lấy hắn phải cho hắn sinh hài tử. Kết quả đâu, cánh tay hắn một bị thương, mọi người liền đều lập tức thay đổi thái độ, trong mắt hoàn toàn là đem hắn trở thành phế nhân tới nhìn. Hắn ở trong sơn động nghỉ ngơi mấy ngày nay, tuy rằng trong bộ lạc cho hắn phân đồ ăn phân lượng không có biến, nhưng là chính hắn căn bản không thể chịu đựng được qua ở trong sơn động ngồi ăn chờ chết nhật tử. Vì thế, hắn liền chính mình một người ra tới đi săn, muốn chứng minh chính hắn tuy rằng bị thương, nhưng hắn như cũng là rất mạnh hắn cũng không có bởi vậy biến thành phế nhân. Kết quả, hắn ở cùng dã thú vật lộn thời điểm, tay phải căn bản sử không thượng lực, ở tranh đấu trong quá trình, hắn còn bị dã thú một đầu đâm bay đi ra ngoài, rớt xuống vách núi. tỉnh lại sau, hắn liền ở chỗ này. Trong bộ lạc có vài cái bị thương cánh tay cùng chân, miệng vết thương trường hảo lúc sau, kia cánh tay cùng chân đều là con cong, rồi không thẳng, sức chiến đấu cũng thẳng tắp giảm xuống, quả thực cùng trước kia đỉnh thời kỳ vô pháp so. Hắn cho rằng chính mình cũng khó thoát loại này vận mệnh. Nhưng mà lúc này, lại có người nói, hắn tay có thể chưa khỏi. Hắn nội tâm là phi thường kích động. Nhìn Bạch Lê ánh mắt cũng thập phần nóng rực. Tuy rằng Bạch Lê thực nhỏ gầy, thoạt nhìn cũng xấu hề hề, nhưng là, là nàng cứu chính mình. Hắn kích động nói, cảm ơn ngươi giúp ta. Bạch Lê nói, không cần khách khí. kia nam nhân lại nói, ngươi giúp ta là vì cái gì? Là tưởng cùng ta sinh hài từ sao? Bạch Lê. Thú nhân nhìn Bạch Lê hắn cảm thấy chính mình tưởng hẳn là không có sai. Trước mắt cái này giống cái như vậy xấu, như vậy gầy, khẳng định rất khó tìm đến cường tráng thú nhân bạn lữ. Hắn làm trong bộ lạc đỉnh cấp dũng sĩ, tưởng cùng hắn sinh hài tử giống cái quá nhiều, hắn tuy rằng bắt bẻ, nhưng là cái này giống cái là cứu hắn ân nhân, nhân. Nếu đối phương cứu hắn ước nguyện ban đầu, chính là vì cùng hắn sinh một cái cường tráng hài tử nói, hắn là nguyện ý. Hắn vì thế lại nói, ngươi ngượng ngùng mở miệng sao? Không có quan hệ, ta nguyện ý đưa ngươi bạn đ Coi như báo đáp ngươi đã cứu ta, ngươi hiện tại liền có thể trụ đến ta trong sơn động đi. Bạch Lê. Thú nhân hậu tri hậu giác nói, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta như thế nào giống như không có gặp qua ngươi? Trong bộ lạc người hắn cơ bản đều nhận thức, giống như không có cái này giống cái. Hắn nhìn Bạch Lê, hỏi, ngươi là từ bên ngoài tới? l e Phần 6 Đệ 6 Trương Bạch Lê nhìn thú nhân, gật gật đầu. Nàng xác thật là từ bên ngoài tới. Bất quả là ngoại tinh hệ. Cái kia thú nhân nói, ta kêu Hùng Thương, ngươi muốn cùng ta trở về sao? Bạch lê. Nàng lắc đầu, đột nhiên cảm thấy thú nhân giống như cũng không như vậy đáng sợ, một đám đều có điểm ngây mốc. Nàng nói, không được, bất quá ngươi đến cùng ta trở về một chút. Hùng Thương ánh mắt sáng lên, nói, xem đi, ngươi vẫn là muốn cùng ta sinh hải tử. Bạch lê. Nàng thở dài, đem trong tay sách theo dược thảo đối hắn quốc nói, ngươi cùng ta tới ta cho ngươi lấy điểm dược. Hùng thương thực kinh hỷ, hắn đi theo Bạch Lê bên cạnh, kinh ngạc nói, nguyên lai like ngươi là vu y khó trách có thể trị hảo tay của ta. Bạch Lê không có phản bác, nơi này vu y kỳ thật chính là bác sĩ ý tứ. Nàng cũng xác thật là cái bác sĩ. Hùng thương lại hỏi nàng, ngươi tên là gì? Là từ đâu cái bộ là tới? Bạch Lê liết hắn một cái, nói, ta kêu Bạch Lê, ta là từ, từ rất xa, rất xa địa phương tới. Đến nỗi là từ đâu tới? Nàng chính mình cũng nói không rõ a Hùng Thương đi theo Bạch Lê bên người, hai người về tới Bạch Lê tạm thời cư trú Tiểu Sơn động Bỏ lên trên đá ngầm đôi thời điểm, Hùng Thương tuy rằng tay bị thương, nhưng là hắn động tác như cũ nhanh nhẹn, hôn độn đá ngầm đôi ở trong mắt hắn liền cùng đất bằng giống nhau. Hắn hai bước liền đi tới, quay đầu nhìn đến Bạch Lê còn ở chầm gì gì hướng lên trên bò, hắn liền lại lui về, đối Bạch Lê nói, A Lê, tới, ta giúp người. Nói, không nói hai lời, liền một tay đem bạch Lê dơ lên Bạch Lê. Nàng bị hoảng sợ, chơ mắt nhìn dưới mặt đất ly chính mình càng ngày càng xa, Hùng Thương so duy ngang còn cao lớn cường tráng, gần 2 mét cao hắn, một tay liền đem Bạch Lê dơ lên, làm Bạch Lê ngồi ở chính mình trên vai, đối Bạch Lê nói, đi, ta mang người đi lên. Bạch Lê. Bạch Lê cả người đều láng ốc, nàng ngồi ở Hùng Thương trên vai, doa nắm chặt Hùng Thương tay, thức mau, Hùng Thương liền tới tới rồi Bạch Lê sơn động cửa. Hắn đem Bạch Lê đặt ở trên mặt đất, thăm dò hướng trong sơn động xem xét vài lần. Không hài lòng nói, cái này cục đá phùng nơi nào có thể ở lại người đâu? Ta còn không thể nào vào được. Hắn quá cao, lại chắc lịnh, cái này cục đá phùng với hắn mà nói, xác thật quá uy khuất. Hắn đi vào đều thẳng không dậy nổi eo tới. Hắn cảm thấy Bạch Lê một cái vui ý, hẳn là đã chịu mọi người ủng hộ cùng tôn kính, nàng hẳn là ở tại nhất thoải mái trong sân động, được đến tốt nhất đồ ăn. Hắn không hài lòng nói, ngươi theo ta đi đi, ta làm tộc trưởng cho ngươi phân một cái tốt nhất sân động. Bạch Lê lắc đầu, Nàng cảm thấy nơi này khá tốt, tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là khô giáo lại thông gió, hơn nữa bởi vì ở đá ngầm đôi mặt trên, cho nên cũng không có gì kỳ kỳ quái quái sâu, khá tốt. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ cùng thú nhân bộ lạc có tiếp xúc, rốt cuộc nàng sớm hay muộn là phải rời khỏi nơi này, không nghĩ có quá nhiều ràng buộc. Nàng đi đến sơn động khẩu, đột nhiên di một tiếng, nàng trong sơn động nhiều một thứ. Nàng đi vào đi vừa thấy, là một kiện hỏa hồng sắc ra lông, nàng rỗi tay sờ sờ. Tia da lông bóng loang sáng bóng màu lông phi thường xinh đẹp da lông bên cạnh còn phóng một khối dùng lá cây bọc thịt nướng hiển nhiên này khẳng định là Duy ngang cho nàng đưa lại đây đến nỗi vì cái gì đưa Bạch Lê suy đoán hắn hẳn là vì cảm tạ nàng đưa quá khứ dược thảo Bạch Lê thực thích này khối hỏa hồng sắc ra thú vừa thấy liền rất tấm áp Tuy rằng hiện tại là mùa hè nhưng là sớm muộn gì độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày đại buổi tối nàng xác thật yêu cầu một cái da thú lương chrăn hùng thương ở bên ngoài thấy được cũng kinh ngạc cảm thán nói, à, đây là phi thường hiếm thấy hỏa mi thú ra lông, ngươi là từ đâu được đến. Thú nhân thế giới động vật, cùng Bạch Lê sở lý giải động vật không quá giống nhau, kỳ thật cái này ra lông, cùng hồ ly ra lông không sai biệt lắm, nhưng là hùng thương theo như lời hỏa mi thú, Bạch Lê cũng không biết là cái thứ gì. Hùng thương phi thường kinh ngạc, bởi vì lửa đỏ hỏa mi thú, bởi vì quá thấy được, cho nên tồn tại suất rất thấp, hơn nữa chúng nó ra lông quá xinh đẹp, là trong bộ lạc đông đảo giống cái nhóm phi thường yêu thích Cho nên rất nhiều thú nhân ở giao phối kỳ, đều sẽ cố ý đi tìm hỏa mi thú, dùng để thảo giống cái nhóm thích. Hùng thương suy đoán, nay phỏng chừng là Bạch Lê trước kia bạn lữ đưa cho nàng. Rốt cuộc một cái giống cái, đều sẽ không cố định chỉ có một bạn lữ, đây là bình thường. Mà Bạch Lê nếu là vui yề, kia nàng có được như vậy một khối da lông, giống như cũng rất bình thường. Bạch Lê không nghĩ cùng Hùng thương nói quá nhiều, nàng đem chính mình lộng trở về thảo dược, chọn chọn nhặt nhặt lấy ra một ít tới đều là một ít đơn giản cầm máu ngăn đau ra tốc miệng vết thương khép lại dược thảo. Nàng lấy ra tới đưa cho Hùng Thương, đối hắn nói, lấy về đi rửa sạch sẽ, mai nhỏ đắp ở miệng vết thương mặt ngoài, ngày mai lúc này ngươi lại qua đây tìm ta, ta cho ngươi kiểm tra một chút miệng vết thương. Hùng Thương thập phần kích động, hắn đem dược thảo tiếp nhận tới, lại xác nhận một lần, "A Lê, ngươi thật sự không cần cùng ta sinh hài tử sao? Ta chính là đỉnh cấp dũng sĩ, ta rất cường tráng." Nói, hắn còn rũi tay vô vụ chính mình ngực. Hắn cường tráng, Bạch Lê vừa mới bị hắn một tay dơ lên thời điểm, cũng đã cảm nhận được. Bạch Lê bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự không được, ngươi trở về đi. Hùng thương có điểm thất vọng nói, a hảo đi. Tuy rằng Bạch Lê lớn lên sấu điểm, nhỏ gây điểm, nhưng nàng chính là vui y hề à, nàng còn cứu chính mình. Hùng thương cảm thấy cùng nàng ở bên nhau, sinh cái hài tử, nói không chừng cũng là vui y hề đâu. Hắn có chút tiên đối, cầm dược thảo đi rồi, hạ đá ngầm đôi, hắn muốn ngẩn đầu hô một câu. Ra đây ngày mai tới hỏi lại một lần. Bạch Lê. Hùng thương rốt cuộc đi rồi, Bạch Lê nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm này đó thú nhân như thế nào mỗi ngày liền nghĩ muốn sinh hải từ đâu. Nói thực ra, có điểm dọa người. Nàng nhìn kia kiện lửa đỏ da lông, yêu thích không buông tay lại sờ soạn một chút, ngay sau đó, nàng chạy nhanh thu hồi tay, nhìn đến chính mình trên tay còn có bùn, nàng liền có chút ảo não. Như vậy xinh đẹp da lông, cũng không thể làm dơ nha. Bất quá, duy ngang vì cái gì đưa nàng cái này đâu. Xem vừa mới hùng thương biểu tình, cái này hỏa hồng sắc da lông rõ ràng là rất khó đến. Bạch Lê nghĩ thầm, hắn nếu cho chính mình tặng như vậy quý trọng đồ vật, kia nàng liền càng muốn chữa khỏi duy ngang bị thương. Nàng đem ra thu phóng hảo, sau đó đem chính mình thải trở về dược thảo rửa sạch sẽ, phân hảo loại lượng ở sơn động ngoại. Chờ hai ngày này thảo dược phơi khô, nàng liền có thể ma thành dược phân tới dùng. Này đó thảo dược nàng đều là vì phòng thân mà tìm trở về. Ở như vậy địa phương sinh tồn không có một chút phòng thân đồ vật, nàng sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn. ngày hôm sau, nàng một giấc ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, ban đêm gió biển thực lãnh, có cái này ra lông sau, nàng rốt cuộc ngủ một cái hảo giác. Nàng cẩn thận đem tiêu kiện hỏa hồng sắc ra lông điệp hảo, đặt ở sơn động tận cùng bên trong địa phương, lúc này mới ra cửa, đi xem chính mình thảo dược, chuẩn bị gió thổi đi, nàng đều là dùng cục đá đẹ nặng thảo dược. Thái dương đã ra tới, phơi khô thảo dược thượng sương sớm, nàng xem xét một chút đem cắp duy ngang thảo dược lấy ra tới, lại chậm gì gì đi tìm duy ngang. Bạch Lê đầu tóc rất dài, vẫn là đại quận sóng tóc ăn, vài thiên nàng đều không có xử lý, lộn xộn, nàng đứng ở suối nước biên chiếu chiếu, chính mình đều bắt đầu ghét bỏ chính mình. Nàng vừa đi lộ, một bên cân nhắc, chờ nàng đem trùng quanh hoàn cảnh quen thuộc lúc sau, lại ở suối nước bên bờ rải một ít đuổi trùng thuốc bột, nàng liền có thể đi suối nước biên tắm rửa một cái. Nàng đã mấy ngày không tắm rửa, cả người đều khó chịu không được. L-E-O-S-I-N-G Phần 7 Đệ Bảy Trương Bạch Lê đi đến Duy Ngang sơn động phụ cận thời điểm, rất xa liền nhìn đến hắn ghé vào trên vách núi trên tảng đá phơi nắng. Bất quá, Duy Ngang cũng phi thường ngại bén, còn khoảng cách rất xa thời điểm, hắn liền phát hiện Bạch Lê. Sau đó, Bạch Lê liền chơ mắt nhìn Duy Ngang đem lộ ra tới cánh tay cùng đầu cấp vèo một chút lùi về đi. Bạch Lê Nàng có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng chậm gì gì đi đến vách núi phía dưới đem thảo dược đặt ở ngày hôm qua cái kia vị trí thượng, ngẩng đầu hướng hắn tê "Ngày hôm qua cho ngươi dược, ngươi đắp ở miệng vết thương không nha?" Duy ngang nằm ở trên tảng đá, nghe phía dưới Bạch Leon thanh mềm giọng nói với hắn lời nói, hắn bên tai ửng đỏ, hắn nửa khuôn mặt thượng đắp thật dày một tầng đen xỉ lì thảo dược. Lần đầu tiên lộng, hắn căn bản liền không hiểu, cho nên đem thảo dược toàn mài nhỏ, sau đó liền trực tiếp hồ trên mặt. Ngay từ đầu còn lộng tới đôi mắt, còn hảo không có việc gì. Bất quá nữ nhân kia nói không sai. Cái này dược sắc thật có điểm đau. Kỳ thật đắp đi lên lúc sau, Duy Ngang liền có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy chính mình hẳn là trước lộng một chút thử một lần, rốt cuộc ai biết này đó dược có phải hay không thật sự hữu dụng a. Vạn nhất đem hắn miệng vết thương làm cho càng không xong nhưng làm sao bây giờ? Vì thế Duy Ngang liền lập tức đi xuống khấu, tưởng đem dược cấp lộng xuống dưới, kết quả này đó dược tất cả đều hồ ở miệng vết thương thượng, căn bản lộng không sạch sẽ. Hơn nữa, hắn lăn lộn nửa ngày, mới hậu chi hậu giác phát hiện Này đó thảo dược cũng tăng lên hắn miệng vết thương. Bởi vì ở lúc ban đầu đau đớn qua đi, miệng vết thương thượng liền có chút lạnh lạnh, rất thoải mái. Hắn vì thế, liền có đem khấu hạ tới những cái đó dược cấp một lần nữa hổ lên rồi. Tóm lại, quá trình cực kỳ xấu hổ thả mất mặt. Hắn đánh chết cũng không thể nói. Hơn nữa, hắn càng không thể cấp bạch lê nhìn đến, hắn dùng nàng đưa lại đây dược. Bằng không kêu nhiều thật mất mặt. Hắn rõ ràng ngay từ đầu liền nói quá không cần A. Duy ngang ở kia bực bội nắm tóc Bạch Lê còn ở kia nói chuyện, ngươi nghe được ta nói chuyện không có nha. Cái kia dược một ngày muốn đổi một lần, ta cho ngươi mang tân lại đây, ngươi chờ một chút đem trên mặt dược đổi một chút, có nghe hay không? Duy ngang nghĩ thầm, nghe được nghe được, như thế nào còn không đi a bực bội. Bạch Lê đứng ở kia đợi trong chốc lát, thấy Duy ngang như cũ không chịu lý nàng. Nàng do dự một chút, liền nói, ta đây liền đi về trước lạc, ta còn phải tiếp tục đi tìm thảo dược đâu, bất quá cái kia rừng cây hào hát, nhìn có thật nhiều giã thú bộ dáng Ta rất sợ hãi nhà, nếu là có cái cường tráng thú nhân, cùng ta cùng đi nói, liền thật tốt quá. Nói vậy, ta liền có thể tìm được càng nhiều thảo dược lạc. Duy Ngang Duy Ngang do dự mà chờ mình, ghé vào trên tảng đá, nghiêm túc nghe Bạch Lê nói chuyện. Rừng cây sát thật nguy hiểm, cái này rừng cây rất lớn, có cây chủng loại rất nhiều. Đương nhiên, giã thú cũng nhiều, tuy rằng nơi này là thú nhân lui tới mảnh đất, nhưng là rừng cây vẫn là có rất nhiều độc trùng manh thú. Giống Bạch Lê như vậy một cái nhu nhược giống cái, nếu đi vào nói, xác thật rất nguy hiểm. Duy ngang như mày. Bạch Lê nhìn nhìn vách núi kia khối đại thạch đầu, nàng đợi một chút, không gặp Duy ngang lý nàng, nàng liền nói, nếu ngươi không chịu đổi ta đi nói, ta đây chính mình đi làm, ai, ngày mai còn có thể hay không cho ngươi đưa thảo dược, liền xem ta vận khí tốt không được rồi. Nói, Bạch Lê liền xoay người, chậm gì gì đi rồi. Duy ngang ghé vào kia, trộm ló đầu ra, đi xem Bạch Lê rời đi bóng dáng Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Lê xem, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Bạch Lê quả nhiên chậm gì gì hướng rừng cây phương hướng đi. Duy Ngang! nữ nhân này sao lại thế này? Rõ ràng biết rừng cây bên trong tràn ngập nguy hiểm, nàng còn chính mình một người chạy đi vào. Duy Ngang nghĩ thầm, chẳng lẽ vì cho hắn tìm dư liệu, nàng phải làm đến loại tình trạng này? Kia hắn đến lấy cái gì đồ vật đi trao đổi a? Hắn đều đã đem tốt nhất ra thú đưa cho nàng. Hơn nữa, Bạch Lê đều nói như vậy, hắn nếu là thật không đi nói Vạn nhất Bạch Lê ở rừng cây thật sự gặp nguy hiểm nói nhưng làm sao bây giờ. Duy ngang bực bội lại bắt đầu nắm tóc. Hắn đứng lên, ở trên vách núi qua lại xoay hai vòng, cuối cùng vẫn là từ trên vách núi nhảy xuống, đem Bạch Lê cho hắn đưa tới thảo dược cầm lấy tới, ném đến trên vách núi đại thạch đầu thượng, sau đó liền bước chân bay nhanh quải tới rồi một khác điều trong sân đạo, lén lút chạy vào rừng cây. Bạch Lê không xác định Duy ngang có thể hay không thật sự tới rừng cây, cho nên nàng vì bảo hiểm khởi kiến, chính mình cũng không có gần rừng cây bất quá rừng cây bên ngoài thảo dược là thật sự không có nhiều ít. Quá xa nàng đi không được, chỉ có thể đi ly chính mình gần. Nàng phía trước đã đã tới 2 lần, hiện tại là lần thứ 3. Đại bộ phận hữu dụng vô dụng, dù sao chỉ cần là nàng nhận thức dữ liệu, nàng cơ bản đều thải xong rồi. Hiện tại nàng chậm gì gì vòng quanh rừng cây ngoại đi tiểu chạy bộ, liền muốn nhìn một chút có thể hay không có ngoại ý muốn thu hoạch. Kỳ thật cấp duy ngang dùng dữ liệu, nàng hái rất nhiều, đều lưu tại chính mình trong sân động. Nàng vừa mới như vậy nói chuyện, Chính là vì đem Duy Ngang kêu ra tới, nàng muốn nhìn một chút Duy Ngang trên người miệng vết thương, đồng thời cũng tưởng cùng Duy Ngang trò chuyện, rốt cuộc Duy Ngang lại là cho nàng đưa thịt nướng, lại là đưa ra lông, mà nàng trừ bỏ cho hắn dược liệu ở ngoài, cũng không có khác có thể cho hắn làm. Bạch Lê nghĩ thầm, Duy Ngang làm người cũng thật hảo a Bạch Lê ở rừng cây bên ngoài chậm gì gì chuyển động, Duy Ngang mặt vô biểu tình ngồi xổm rừng cây ven một cây che trời trên đại thụ. Hắn đôi tay ô ngực, túi đầu nhìn Bạch Lê đỉnh đầu, nhìn không được nghi thẩm Nàng không phải nói muốn vào rừng tây sao. Như thế nào còn không tiến. Chẳng lẽ là bởi vì không có cường đại thú nhân bảo hộ, nàng sợ hãi, cho nên không dám đi vào sao. Kêu hắn rốt cuộc muốn hay không đi ra ngoài cùng nàng nói, hắn có thể bảo hộ nàng A. Nhưng là hắn cứ như vậy đột nhiên chạy ra đi, nói phải bảo vệ nàng, sẽ không có vẻ rất kỳ quái, thực không có mặt mũi sao. Duy ngang một bên nắm tóc, một bên nhìn chầm chầm bạch lê thân ảnh. Nhưng mà thức mau, hắn liền trừng lớn đôi mắt, trong mắt có khiếp sợ cũng có ẩn ẩn tức giận. Hắn nhìn đến một cái dáng người cường tráng thú nhân từ rừng cây bên kia đi ra, thẳng tắp hướng Bạch Lê đi đến. Đại thật xa, Duy Ngang đều nghe thấy được hắn kêu kia một câu, A Lê, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Cái kia thú nhân ngữ khí có chút hưng phấn, hắn đi nhanh chiều Bạch Lê đi qua đi. Bạch Lê cũng dừng bước, chờ cái kia thú nhân đi tới. Duy Ngang có chút không thể tin tưởng. Nguyên lai like cái này nhỏ gầy xấu nữ nhân tên gọi A Lê từ từ, Hiện tại vấn đề không phải nàng tên gọi là gì, mà là, nàng không phải từ bên ngoài lại đây sao. Rõ ràng là hắn trước phát hiện, cũng là hắn chủ động cho nàng tặng đồ ăn, nhưng là ngay cả hắn cũng không biết nữ nhân này tên, kia đầu hùng là làm sao mà biết được. Hơn nữa, xem bọn họ cái dạng này, thực hiển nhiên là đã nhận thức. Hai người còn ở chung rất vui sướng. Duy ngang đang ở khiếp sợ thời điểm, kế tiếp lại thấy được càng làm cho hắn khiếp sợ sự. Hắn nhìn đến bạch lê, đem trong tay mới vừa tìm được mới mẻ dương liệu. Đưa cho cái kia hùng thú nhân. Duy ngang. Nguyên, Nguyên lai like nàng dự liệu, cũng không phải chỉ cho hắn một người sao. Nguyên lai like nàng còn đưa cho mặt khác thú nhân. Nguyên lai like nàng cùng mặt khác thú nhân nói chuyện khi, cũng là như thế này ôn thanh mềm giọng mặt mang tươi cười. Nàng, nàng như thế nào như vậy a Kế tiếp, nàng nên sẽ không muốn thỉnh kia đầu hùng, bồi nàng đi rừng cây, bảo hộ nàng đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 Đệ Tám Trương Kêu đầu Hùng ý tưởng cùng Duy Ngang là giống nhau. hung thương nhìn đến Bạch Lê một người nhu nhược giống cái, thế nhưng tại đây rừng cây ngoại chuyển động. Hắn cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn lần này tới tìm Bạch Lê, không phải không tay tới, Bạch Lê nhìn đến hắn dùng tay kéo một thân cây. Bạch Lê có chút khiếp sợ, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, phát hiện không phải thụ, mà là thụ trạc cây. Hắn trực tiếp từ trên cây bẻ gãy kéo lại đây. Trạc cây mặt trên kết rất nhiều cùng loại quả táo giống nhau quả tử, liền quả tử mang lá cây. Hán cứ như vậy một đường cấp kéo lại đây. Hùng thương đem chạc cây kéo dài tới bạch lê trước mặt, cười nói, xem, đây là ta đưa cho ngươi giòn quả, ăn rất ngon, ngươi nhất định sẽ thích. Giòn quả lại giòn lại ngọt, hùng thương thích thích, trong bộ lạc các thú nhân đều không quá thích ăn quả tử, chỉ có giống cái nhóm sẽ thích, tập thể thu thập thời điểm sẽ đi trích. Hùng thương cảm thấy bạch lê là giống cái, khẳng định cũng sẽ thích. Bạch lê sắc thật thích, nhưng là hùng thương lập tức cho nàng lộng trở về nhiều như vậy. Nàng phỏng trừng muốn ăn thật lâu mới có thể ăn xong. Nàng liên nói, ngươi mang quá nhiều, ta ăn không hết. Hùng thương nói, ăn không hết liền phóng từ từ ăn, đi, ta cho ngươi đem cây ăn quả kéo trở về. Bạch Lê nghĩ vậy phụ cận đã không có gì dược liệu có thể đào, liền gật gật đầu, cùng Hùng thương cùng nhau trở về đi rồi. Duy ngang ở trên cây nhìn chầm chầm bọn họ hai cái xem. Nhìn đến bọn họ là trở về đi, mà không phải hướng rừng cây đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, lại bắt đầu dối dám lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến lý lì sự, liên tưởng đến tình huống hiện tại, hắn liền lại bắt đầu bực bội, nữ nhân kia mang theo kia đầu hùng hồi chính mình sân động, nàng là có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ bọn họ hai cái, cũng muốn làm cái loại này sinh hài tử mới có thể làm sự sao? Duy ngang từ trên cây xuống dưới, xù mặt từ trong rừng cây đi ra, hắn từ một con đường khác trở về đi, thực mau liền chạy tới bạch lê phía trước. Hắn về tới chính mình trên vách núi, ngay đến trên tảng đá hướng bạch lên nơi đá ngầm đôi thượng xem. rất xa Hùng Thương cùng Bạch Lê hai người chậm gì gì đi trở về tới. Hùng Thương bước chân mau, vài bước liền chạy thượng đá ngầm đôi, sau đó đem cây ăn quả phóng tới Bạch Lê Sơn động cửa. Tiếp theo, hắn lại giống phía trước như vậy, từ đá ngầm đôi nhảy xuống, làm bộ muốn đi đem Bạch Lê dơ lên, đến đây đi A Lê, ta mang ngươi đi lên. Bạch Lê, nàng chạy nhanh lắt đầu, nói, không cần không cần, ta chính mình liền có thể, ngươi không cần xuống dưới. Chính là Hùng Thương đã xuống dưới, hắn xem Bạch Lê gầy yếu bộ dáng Liền thập phần lo lắng nàng sẽ té ngã, vì thế liền đi đến Bạch Lê mặt trên, vươn tay tới, nói, ta đây kéo ngươi đi lên đi. Bạch Lê do dự một chút, cảm thấy kéo nàng một phen vẫn là có thể tiếp thu, tóm lại không thể ở bị thú nhân khiêng đến trên vai, kia quá mất mặt. Nàng liền rôi tay cầm hùng thương tay, hùng thương tay rất lớn, thực thô giáp, hắn nắm lấy Bạch Lê tay sau, cười một tiếng, nói, A Lê, ngươi tay thật mềm, mềm kéo dài, hoặc lưu lưu. Bạch Lê. Nếu không phải bởi vì đối phương là thú nhân biết đối phương tương đối trực tiếp nàng đều phải cho rằng đối phương ở chơi lưu manh Hùng thương sức lực đại hắn lôi kéo Bạch Lê liền trực tiếp treo không bị hắn cấp sách lên, lên rồi Bạch Lê Thế nhưng đã có thể làm được mặt vô biểu tình tiếp nhận rồi Bạch Lê đem tân ngắt lấy trở về dược thảo đặt ở một bên sau đó đem ngày hôm qua phơi khô dược thảo nhảy ra tới chọn một ít hùng thương có thể sử dụng đối hắn nói ngươi lại đây ta nhìn xem ngươi cánh tay hùng thương cánh tay còn bị nhánh cây kẹp cột lấy dây đằng cũng không có bông ra, xem ra hùng thương xác thật là thực chú ý bảo hộ chính mình cánh tay. Bạch Lê liền thích loại này nghe lời người bệnh. Nàng làm hùng thương ngồi ở trên tảng đá, nàng tác đứng ở bên người, đi xem xét hắn miệng vết thương, này vừa thấy, nàng liền ngây ngẩn cả người, hùng thương cánh tay đã tiêu xứng lên, mặt ngoài vết thương khép lại thực hảo, nàng đem dây đằng mở ra, buông tấm văn gỗ, đi xem xét hắn xương tay khép lại tình huống, kết quả này một sở, ngày hôm qua vẫn là đoạn hôm nay liền tiếp đo Bạch Lê không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm Hùng Thương xem. Hùng Thương khó hiểu xem nàng, làm sao vậy? Hắn có chút khẩn trương này lên, là cánh tay của ta đã trị không hết sao. Thương thế rất nghiêm trọng sao? Bạch Lê lắc đầu, nàng lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện xác thật như thế, xem ra không phải nàng làm lỗi, là các thú nhân chính là thân thể tố chất quá cường hãn, tùy tiện trị một chút, liền cấp trị hết. Bạch Lê, này quả thực là y thì học kỳ tích, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là đến lại nhiều quan sát mấy ngày Nàng lại cấp hùng thương một lần nữa Thượng dược, lại dùng tấm ván gỗ cốc chắc Đối hắn nói, miệng vết thương khép lại Thực hảo, ngươi không cần lo lắng Quá mấy ngày là có thể hảo Bất quá, ngươi ngày mai lúc này còn phải lại đây Ta yêu cầu mỗi ngày kiểm tra Hùng thương nghe xong Phi thường vui vẻ, hắn gật gật đầu Tốt, ta ngày mai lại cho ngươi mang điểm ăn ngon tới Bạch lê nhìn kêu một cây xoa giòn quả Đối hắn nói, không cần Này đó quả tử đủ ta ăn được lâu rồi Hùng thương lắp đầu, như vậy sao được? người đã cứu ta, ta cho ngươi đồ ăn, đây là hẳn là. Hùng thương vui vẻ nói, chờ ta cánh tay chỉ hết, ta liền đi ra ngoài đi săn, đến lúc đó, ta mỗi ngày cho ngươi đưa thịt nướng lại đây. Bạch lê, cái này, nàng do dự một chút, vẫn là không có cự tuyệt. Rốt cuộc nàng xác thật rất khó lộng tới đồ ăn, nàng cứu hùng thương, hùng thương cho nàng đưa điểm đồ ăn, coi như tiền thuốc men, nàng nghĩ như vậy, liền không có cự tuyệt. Hùng thương xem nàng không có lại cự tuyệt chính mình, biểu hiện thập phần cao hứng, hắn nhìn bạch lê sơn động, cỏ tới cỏ lui không nghĩ đi. Hắn nói, ta này tới tới lui lui quá phiền thoái, ở ta miệng vết thương chưa khỏi phía trước, ta liền không quay về. Bạch lê trừng lớn đôi mắt, nhìn hùng thương, hỏi, vậy ngươi ở nơi nào đâu? Hùng thương gãi gãi đầu, nói, ta tùy tiện đều được, ta liền ở chỗ này, cho ngươi thủ vệ. Hắn nói, liền ở bạch lê sơn động khẩu ngồi xuống. Bạch lê, nàng trực tiếp lê dại. Như vậy sao được đâu? Không nói đến nàng sẽ không được tự nhiên, đơn nói chính mình cửa có như vậy một cái cường tráng thú nhân, nàng liền không khả năng ngủ đi. Không được a. Nàng thách nhẽo mềm như bông, nghe một chút khí thế đều không có, nhưng kỳ thật nàng sắc mặt rất nghiêm túc. Nàng đối Hùng Thương nói, ngươi đều bị thương, vẫn là hồi chính ngươi trong sơn động đi thôi. Hùng Thương có điểm không tình nguyện đứng lên, hắn hỏi Bạch Lê, ngươi thật sự không cần ta cho ngươi thủ vệ sao? Bạch Lê lắc đầu, không cần. Nếu là Duy ngang nói, Nàng khả năng sẽ ước gì, rốt cuộc duy ngang là nguyên thư đại nam chủ, nhân phẩm đó là tuyệt đối đáng tin. Cái này hùng thương, nàng ở trong sách cũng chưa xem qua, nào dám làm hắn canh dự ở chính mình cửa đâu Hùng thương có điểm thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, làm trong bộ lạc đỉnh cấp dũng sĩ, giống hắn như vậy cường tráng thú nhân, bạch lê hẳn là sẽ thực thích hắn mới đúng. Nhưng kết quả, bạch lê căn bản không thấy thường hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có đưa hỏa mi thú ra lông cấp bạch lê duyên cơ sao? Chính là hiện tại lúc này, thật sự rất khó tìm đến hỏa mi thu A. Hùng Thương thất vọng nói, A Lê, ngươi thật sự không tính toán cùng ta sinh cái hải tử sao. Ta rất cường tráng, nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Hắn nói, làm bộ muốn sốc lên chính mình ra thu váy, cấp bạch lê chứng minh chính mình thật sự sẽ làm nàng vừa lòng. Bạch lê thống khổ che lại cái chán, chạy nhanh ngăn lại hắn thái quá hành vi. Cuối cùng, ở nàng luôn mãi cường điệu nàng trước mắt cũng không muốn tìm bạn lữ, càng không nghĩ sinh hài tử lúc sau. Hùng thương mới chậm gì gì đi rồi Bạch Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra bắt đầu sửa sang lại chính mình hai ngày này thu thập trở về dữ liệu mà Duy ngang đợi đã lâu lúc sau mới rốt cuộc nhìn đến hùng thương từ đá ngầm đôi trên dưới tới hướng rừng cây phương hướng đi đến hắn sát mặt nặng nghề cũng hướng rừng cây đi rất xa hắn nhìn đến hùng thương vào rừng cây lúc sau thế nhưng không có lại đi mà là tìm cây rậm rạp đại thụ bỏ tới rồi trên cây tiệu cây vừa lúc đối mặt bạch lên nơi đá ngầm đôi Nếu Bạch Lê ở sơn động bên ngoài nói, còn có thể nhìn đến Bạch Lê. Duy Ngang rất xa quan sát đến Hùng Thương. Không biết Hùng Thương đang làm gì. Hùng Thương không đi, Duy Ngang cũng không đi. Hắn liền ghé vào trong đuổi cỏ nhìn chầm chầm Hùng Thương. Này một nhìn chầm chầm, hắn liền nhìn chầm chầm cả một đêm. Hùng Thương thế nhưng ở trên cây ngây người cả đêm, hắn đổ cái gì A Hắn có phải hay không có bệnh? Duy Ngang quả thực vô ngữ. Liền thai quá. Hại hắn cả đêm không ngủ, tại đây bị mũi ổi. Hùng thương hắn khẳng định là đầu góc không được. Duy ngang bực bội nắm tóc, nằm dưới thân cỏ dại, còn dùng chân mòi mặt đất. Cả đêm qua đi, hắn bên người mặt cỏ trọc một mảnh, trên mặt đất đều bị hắn mòi ra hai cái hố to tới. Rốt cuộc, ở Thái Dương cao cao dâng lên thời điểm, hắn nhìn đến hùng thương từ trên cây xuống dưới. Hùng thương từ trên cây xuống dưới, đánh cánh áp, sau đó chạy đến rừng cây bắt chỉ ô tô thú, chạy đến khe núi rút mau, rửa sạch sẽ. Làm xong này đó, hắn liền bắt đầu cho chính mình rửa mặt rửa mặt tay Càng kỳ quái hơn chính là hắn còn súc miệng Duy ngang quả thực xem thế là đủ rồi cái này hùng thương đầu góc có bệnh thạch chùy Hùng thương còn cởi ra thu váy nhảy vào khe núi đem toàn thân đều vọt một lần đem chính mình trong ngoài rửa sạch sẽ hắn mới tinh thần phân chấn từ rừng cây ra tới sách theo rửa sạch sẽ ô tố thú thử ca nhi hướng bạch lê đá ngầm đôi đi đến Duy ngang từ nhỏ rời xa bộ lạc một mình một người sinh hoạt Duy ngang không biết hùng thương đây là ở cầu ngẫu nhiên Hắn xem không hiểu Hùng Thương hành vi, nhưng là nhìn đến hắn lại hướng Bạch Lê Sơn Động đi, hắn vẫn là có chút không cao hứng. Nữ nhân kia sao lại thế này à, nàng vừa mới tới không mấy ngày đi, như thế nào liền nhận thức Hùng Thương đâu. Bọn họ hai người, mấy ngày nay nên sẽ không vẫn luôn ở Sinh Hải tử đi. L.E.O.S.I.N.G. Phần 9. Đệ Chính Trương Duy ngang nhìn Hùng Thương bỏ lên trên đá ngầm đôi, sau đó thực mau, Bạch Lê liền từ trong Sơn Động ra tới. Duy ngang đứng xa xa nhìn bọn họ hai cái nói rất cao hứng, hắn bực bội đá đá cục đá, chậm gì gì trở về chính mình trong sân động. Tối hôm qua một đêm không ngủ, nhưng vây chết hắn. Hắn còn uy một đêm mùi ổi. Nghĩ đến chính mình đêm qua ngốc nết hành vi, Duy ngang liền thập phần vô ngữ. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định là quá nhàn, bằng không hắn như thế nào sẽ vì nhìn chằm chằm hùng thương, mà ở trong buổi cỏ qua một đêm. Duy ngang thập phần hối hận, hắn trở lại trên vách núi, thừa dịp thái dương vừa lúc. Hắn tính toán bỏ đến sơn động bên ngoài đại thạch đầu thượng, chuẩn bị ngủ mở rớt. Đến nỗi nữ nhân kia cùng hùng thương đang làm cái gì, hắn một chút đều không thèm để ý. Duy ngang rũ đầu, đi đến đại thạch đầu trước mặt, túi đầu vừa thấy, ngạc nhiên phát hiện, ngày hôm qua bạch lê cho hắn đưa dược, còn bị hắn ném ở trên tàng đá, nhưng cái đó thảo dược trải qua một ngày một đêm phơi nắng, đều biến thành thảo làm. Mà trên mặt hắn thương, đã hai ngày không đổi dược. Duy ngang. Duy ngang chạy nhanh đem dược thảo cầm lấy tới lan qua lộn lại nhìn nhìn, gài gài đầu, phơi khô kia cũng là dược a, khẳng định giống nhau có thể sử dụng. Ngay sau đó, hắn chạy nhanh đem dược lấy về trong sân động, dựa theo bạch lê phân phó, hắn đem trên mặt dược lộng rớt, sau đó đem tân ma thành thuốc bột cấp giải tới rồi miệng vết thương. thượng. Không sai, hảo hảo dược liệu đều bị hắn phơi thành dược làm. Hắn ở bôi thuốc bột thời điểm, nhạy bén cảm giác được, chính mình miệng vết thương giống như không thế nào đau. Hắn đi đến sơn động bên cạnh suối nước biên, đối với suối nước chiếu chiếu Phát hiện chính mình miệng vết thương thế nhưng đã kết vẩy. Ta thiên, này rốt cuộc là cái gì thần dược? Hắn thường xuyên đánh nhau, cho nên đối loại này miệng vết thương là có kinh nghiệm, giống nhau khép lại đến kết vẩy trình độ nói, ít nhất muốn hơn 10 ngày. Nhưng là hiện tại, hắn dùng bạch lê cho hắn dược lúc sau, gần đi qua một ngày nữa, hắn miệng vết thương liền kết vẩy. Này cũng quá thần kỳ đi. Duy ngang đối với suối nước, nhìn nhìn chính mình mặt, lại nhìn nhìn trong tay thuốc bột, đây chính là thần dược A. Không thể lãng phí Hắn chạy nhanh đem thuốc bột mặt đến trên mặt cùng trên đùi miệng vết thương, đồng thời trong lòng thập phần hối hận, bởi vì lần đầu tiên thượng dược thời điểm, hắn bởi vì không quá kỹ càng tỉ mỉ Bạch Lê, cho nên lãng phí thật nhiều. Hiện tại ngâm lại, hắn đều đau lòng. Bạch Lê nghe được hùng thương kêu nàng thời điểm, nàng đã ở trong sơn động sửa sang lại một hồi lâu dược liệu. Nàng đem chính mình ngắt lấy trở về dược liệu đặt ở trong sơn động sửa sang lại, lúc này nho nhỏ trong sơn động bộ, hơn phân nửa địa phương đều bị dược trà chiếm cứ nàng đi ra Nhìn đến hùng thương, nàng liền nói, ngươi hôm nay tới thật sớm a Nàng nhìn hạ sát trời, hiện tại là buổi sáng, phòng trừng cũng liền điểm bộ dáng. hung thương hẳn là ở giữa trưa hoặc là buổi chiều thời điểm tới mới đối. Hùng thương có chút ngượng ngùng cười cười, nói, ta chính là tưởng, tưởng chạy nhanh đem thương chữa khỏi. Bạch Lê lý giải hắn ý tưởng, liền chạy nhanh đối hắn nói, vậy ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi xem xem. Hùng thương liền ở sơn động bên miệng ngồi xuống. Thuận tay đem chính mình buổi sáng bắt được ổ tột thú đưa cho bạch lê, nói, cái này là ta tùy tay chảo, cho ngươi ăn. Kỳ thật không phải tùy tay, mà là hắn sáng sớm cố ý chạy đến rừng cây chảo. Loại này ổ tột thú hình thể tiểu, hơn nữa sinh sôi nảy nở tốc độ mau, cho nên ở rừng cây vẫn là thực thường thấy, chính là chúng nó phi thường nhát gan, cũng phi thường ngại bén, cho nên phải bắt được chúng nó nói, vẫn là đến phí một phen công phu. Giống cái đều thích gan ổ tột thú, bởi vì chúng nó thịt thực tươi mới, ra mỏng mùi thịt. Phi thường ăn ngon. Hùng thương đoán Bạch Lê khẳng định sẽ thích. Không có giống cái không thích ăn nổ tổ thú. Bạch Lê xác thật thực thích, nàng nhìn đến này chỉ gà thời điểm, phi thường kinh hỷ. Không sai, này ở trong mắt nàng, chính là một con gà. Vẫn là một con thực chắc nực gà, Hùng thương đã đem gà trừ bỏ mau, rửa sạch sẽ. Bạch Lê tiếp nhận kia chỉ gà, đôi mắt đều sáng một ít, nàng đối Hùng thương nói, thật cảm ơn ngươi, ta thực thích ăn. Hùng thương vừa nghe lời này, nháy mắt liền hương phấn đi lên. Hắn lập tức đứng dậy, đối Bạch Lê nói, như vậy, A Lê, ta không sinh hài tử, ngươi đừng nói nữa. Bạch Lê bất đắc dĩ đánh gây hắn, nói, ta thu ngươi đồ ăn, là bởi vì ta giúp ngươi trị liệu cánh tay, nếu ta không có giúp ngươi trị thương nói, ta sẽ không muốn ngươi đồ ăn, cho nên, ngươi về sau liền không cần nhắc lại sinh hài tử sự lạc. Hùng thương đầy mặt mất mát, hắn nói, hảo đi, nếu ngươi ngày nào đó thay đổi ý tưởng, nhớ rõ nhất định phải tìm ta, năm nay mùa xuân ta không tìm bạn lữ. Ngươi chừng nào thì muốn, khi nào tìm ta đều có thể." Bạch Lê nàng bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới, "Tốt, ta nhớ kỹ, cảm ơn ngươi." Bạch Lê có điểm không hiểu được Hùng Thương ý tưởng. Rốt cuộc nàng đem chính mình mặt đồ hắc hắc, tóc cũng lộn xộn, cả người hẳn là đều rất xấu nha. Như thế nào liền bởi vì chính mình cho hắn trị liệu cánh tay, hắn liền đuổi theo chính mình không bỏ. Chẳng lẽ kỳ thật ở Hùng Thương trong mắt, chính mình như vậy cũng không tính xấu? Bạch Lê tưởng không rõ, nàng cấp Hùng Thương xem xét miệng vết thương phát hiện hắn miệng vết thương đều mau trường hảo, cũng không biết là thú nhân bản thân thân thể tố chất nguyên nhân, vẫn là dược liệu nguyên nhân. Bạch Lê tính toán về sau lại nghiên cứu một chút. Nàng đối hùng thương nói, không sai biệt lắm đã hảo, bất quá vì ổn thỏa khởi kiến, ngươi vẫn là lại trói hai ngày tấm ván gỗ, dược cũng lại tiếp tục thượng hai ngày, lúc sau lại hủy đi. Hùng thương nhìn Bạch Lê tiểu tâm tinh tế cho hắn thượng dược, trong lòng mềm mại, tuy rằng Bạch Lê lớn lên xấu chút, nhưng là hắn thực thích Bạch Lê ôn nhu tính cách. Cùng với Bạch Lê mềm như bông thanh âm. Bạch Lê mỗi lần cho hắn xem xét miệng vết thương, cho hắn thượng dược thời điểm, đều thực nghiêm túc cẩn thận, hắn mỗi lần nhìn Bạch Lê cái dạng này, đều nhịn không được hoài nghi Bạch Lê thích hắn, tưởng cùng hắn sinh hài tử. Nhưng mà mỗi lần, Bạch Lê đều thể thoát phủ nhận. Hùng Thương hảo nhũ chí. Cấp Hùng Thương xem xong miệng vết thương sau, Bạch Lê liền đi trở về đến chính mình trong sân động, đem cấp duy ngang xứng dược liệu lấy ra tới, sau đó, nàng chuẩn bị lại lần nữa ra cửa, đi tìm Duy ngang. Một cái là cho hắn đưa dược, còn có một cái, còn lại là nàng muốn tìm duy ngang xin tí lửa. Nàng trong sơn động không có hỏa, nàng cảm thấy thực không có phương tiện. Nói nữa, hiện tại nàng có một con gà đâu, có hỏa mới có thể nướng tới ăn nha. Nàng từ trong sơn động ra tới thời điểm, thế nhưng nhìn đến hùng thương còn không có đi. Nàng nghi hoặc nhìn hùng thương, hỏi hắn, ngươi như thế nào còn chưa đi? Hùng thương gãi gãi đầu, đối nàng nói, á lê, ngươi lại muốn ra cửa sau. Bên ngoài không an toàn. Làm ta bảo hộ ngươi đi, ngươi muốn đi đâu? Bạch Lê nghĩ đến chính mình muốn đi rừng cây hái thuốc sự. Nói thực ra, nàng sắc thật hy vọng có thể có cái cường tráng thú nhân bồi ở chính mình bên người. Nếu không nói, rừng cây nguy hiểm như vậy, nàng là tuyệt đối không dám đi vào. Nhưng là, đối phương là Hùng Thương nói, nàng cảm thấy không quá hành. Rốt cuộc Hùng Thương biểu hiện giống như rất muốn cùng nàng sinh hài tử, nàng nếu còn không cùng Hùng Thương phân rõ giới hạn nói, chẳng phải là lại cho Hùng Thương sai lầm tin tức sao? Bạch Lê liền lắc đầu Nói, không cần, ngươi mau trở về đi thôi. Nàng nói, liền cầm dưỡng liệu, thật cẩn thận hạ đá ngầm đôi. Hùng thương gãi gãi đầu, Bạch Lê thực rõ ràng vẫn luôn ở cự tuyệt hắn. Hắn đương nhiên sẽ không dùng cậy mạnh đi cưỡng bách Bạch Lê, rốt cuộc Bạch Lê chính là vu y Đúng rồi, lại nói tiếp, hắn còn không có đem chuyện này nói cho tộc trưởng đâu. Trong bộ lạc thật nhiều năm đều không có vu y đi hề. lần này phỏng trừng là thần thú phù hộ, ban cho bọn họ bộ lạc một cái cường đại vu y Bọn họ cần thiết muốn đem vù y cấp lưu lại. Đây là một kiện trọng yếu phi thường sự, có thể so sinh hải tử muốn quan trọng nhiều. Hùng Thương nghĩ đến đây sau, cũng liền không có tiếp tục quấn lấy Bạch Lê, mà là vội vội vàng vàng hướng trong bộ lạc tiến đến. L.E.O.S.I.N.G. Phần 10 Đệ Mười Trương Bạch Lê mang theo dược thảo, lần thứ ba đi vào Duy Ngang vách núi phía dưới, nàng lần này quyết định, vô luận như thế nào, đều phải đem Duy Ngang kêu xuống dưới, không chỉ có phải cho hắn kiểm tra miệng vết thương Nàng còn phải tìm Duy Ngang xin tí lửa mượn muối đâu. Bạch Lê đi đến phủ cận thời điểm, vốn di ghé vào trên tảng đá ngủ Duy Ngang, liền đột nhiên mở mắt. Hắn mày hơi hơi nhăn, nhíu nhíu cái mũi, ngửi ngửi trong không khí khí vị. Không có người được hùng thương hương vị, hắn căng chặt biểu tình cuối cùng lơi lòng chút. Hắn vừa mới vẫn luôn đang đợi Bạch Lê, căn bản không có ngủ. Bạch Lê mỗi ngày đều là không sai biệt lắm thời gian lại đây, kết quả hôm nay nàng đến muộn. Duy Ngang còn tưởng rằng nàng vội vàng sinh hài tử. Cho nên về sau đều không tới đâu. Rốt cuộc ở hắn ý tưởng chung, Hùng Thương khẳng định sẽ ở Bạch Lê trước mặt nói hắn nói bậy. Bạch Lê đã biết hắn quá khứ lúc sau, khẳng định liền sẽ không lại đến tìm hắn. Kết quả Bạch Lê cũng không có không tới, nàng hôm nay tới. Chẳng qua nàng hôm nay đến muộn mà thôi. Duy Nang đột nhiên lật qua thần, ghé vào trên tầng đá, trộm quan sát Bạch Lê. Chậm rãi, Bạch Lê đi vào. Bạch Lê trong tay cầm dược thảo, lại đứng ở đồng dạng vị trí hạ, ngửa đầu hướng hắn nói chuyện, ngươi ở mặt trên sao? Duy ngang, hắn lại vèo một chút đem đầu lùi về đi, bất quá lần này, hắn mày hơi hơi nhíu lại, trong lòng rồi dám muốn hay không lý Bạch Lê. Bạch Lê tạm dừng một chút, lại nói, ta lại tới cấp ngươi đưa rực lạc, ngươi xuống dưới một chút, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi thế nào. Duy ngang rỗi tay sờ soạn một chút mặt, tâm nói miệng vết thương tốt đặc biệt mau hiện tại cũng không đau, đã kết bảy Tốc độ này, nói ra đi cũng chưa người tin. Bạch Lê xem hắn vẫn là không nói lời nào, vì thế... Nàng liền nhuyễn thanh đối hắn nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một cái bội, không biết ngươi có thể hay không. Duy ngang vừa nghe lời này, lập tức ngồi dậy, biểu tình nghiêm túc lên. Hắn lặng lặng ngồi ở kia, chờ Bạch Lê mở miệng. Hắn đương nhiên là có không, hắn mỗi ngày nhàn đến đánh môi. Nhưng mà Bạch Lê đợi một hồi lâu, thấy Duy ngang như cũ không để ý đến nàng. Bạch Lê nghĩ thầm, Duy ngang thật sự là quá cảnh giác, rốt cuộc thời gian vẫn là quá ngắn. Tuy rằng Duy ngang hảo tâm cho nàng tặng hai lần đồ ăn Còn cho nàng tặng hỏa hồng sắc xinh đẹp ra lông, nhưng là, kia đều là duy ngang bởi vì không nghĩ thiếu nàng nhân tình, cho nên làm dược liệu đáp lê cho nàng đưa qua khứ. Bạch lê nếu bởi vì cái này, liền lao tới quấn lấy hắn, sắc thật không quá thích hợp. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này kỳ thật còn có thể đi tìm Hùng Thương. Chỉ là tìm hắn tiệt mượn cái hỏa mà thôi, hắn hẳn là không đến mức sẽ hiểu lầm vì nàng tưởng cùng hắn sinh hải từ đi. Bạch lê có chút do dự nghĩ. Nàng đem cấp duy ngang thảo dược đặt ở trên tảng đá. Đối hắn nói, ngươi thật sự không xuống dưới làm ta nhìn xem miệng vết thương sao. Ngươi đã dùng hai ngày dược, ta muốn nhìn ngươi một chút miệng vết thương khép lại tình huống. Duy ngang còn đang chờ bạch lên nói thỉnh hắn hỗ trợ sự đâu. Rốt cuộc là gấp cái gì a Nếu không phải quá khó nói, hắn cũng không phải không thể rút một tay. Kết quả, hắn khẩn trương nghiêm túc đợi trong chốc lát, đối phương liền nói với hắn cái này. Duy ngang rồi dám sau một lúc lâu, suy nghĩ phải làm sao bây giờ. Nếu hắn không hỗ trợ nói... Bạch Lê hẳn là sẽ đi tìm Hùng Thương đi. kia đầu Hùng sức lực đại, lại có khả năng, hơn nữa, lấy hắn đối Bạch Lê cái kia thân thiết tính nếu Bạch Lê tìm hắn nói, khả năng sẽ thực nguyện ý hỗ trợ. Duy Ngang đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng Bạch Lê nói, mới có thể có vẻ chính mình không như vậy thật mất mặt. Bạch Lê nào biết đâu rằng hắn tiểu tâm tư. Nàng chỉ cho rằng Duy Ngang như cũng là không muốn lý nàng, cho nên nàng cũng không hề nhiều lời. Rốt cuộc một người không muốn làm gì đó thời điểm, người là không thể miễn cưỡng. Mỗi người đều có chính mình kiên trì. Nàng đem thảo dược bung sau, thở dài, nhẹ giọng nói, ta đây đem dược liệu bung xuống, chính ngươi nhớ rõ đổi dược A, ta đi trước. Bạch Lê nói xong, liền thật sự xoay người đi rồi. Duy ngang. Hắn đột nhiên ló đầu ra đi, trộm nhìn vài lần, phát hiện Bạch Lê quả nhiên đã chẩm gì gì hướng nơi xa đi đến. Trên người nàng còn ăn mặc kia kiện màu vàng váy, kia váy có chút phá, còn dơ hề hề. Duy ngang nghĩ đến, Bạch Lê nếu hiện tại đi rồi. Về sau phòng trường đều không thể lại đến. Rốt cuộc Hùng Thương kia tiểu tử gần nhất lao tìm Bạch Lê, tên kia nếu ở Bạch Lê trước mặt nói chính mình nói bậy nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Duy Ngang nghĩ thầm, biện pháp tốt nhất, kia đương nhiên là không cho Hùng Thương tiếp cận Bạch Lê a. Chỉ cần hắn cùng Bạch Lê quan hệ đủ hảo, không cho Hùng Thương cùng Bạch Lê một chỗ cơ hội, kia vấn đề không phải giải quyết sao? Tương lai mặc kệ người khác nói cái gì, Bạch Lê đều sẽ không tin đi. Duy Ngang trong đầu suy nghĩ rất nhiều, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút loạn. Kỳ thật Bạch Lê mỗi ngày lại đây tìm hắn, cho hắn đưa dược, hắn còn rất chờ mong, rốt cuộc hắn một người bị cô lập bài xích ở bộ lạc ở ngoài, kỳ thật rất cô độc. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên hắn cũng không hiểu được như thế nào cùng người khác ở chung, cho nên lúc này, cho dù hắn trong lòng là tưởng cùng Bạch Lê nói chuyện, nhưng là hắn liền chính là không mở miệng. Hắn đứng ở đại thạch đầu thượng, nhìn đến Bạch Lê chậm rãi đi xa, hắn liền chạy nhanh từ trên vách núi nhảy xuống đi, sau đó nhặt lên Bạch Lê cho hắn đưa tới thảo dược Hắn đi nhanh đuổi theo. Bạch Lê đã nghe được duy ngang tiếng bước chân, nàng thập phần kinh ngạc quay đầu tới, nhìn Duy ngang. Duy ngang nửa khuôn mặt thượng đều là đen sì lì thảo dược, có thể là không thói quen cho chính mình đụng dược, cho nên, hắn đem chính mình kia trương nguyên bản thập phần soái khí mặt đều làm cho có chút dơ hề hề. Hắn tóc cũng lộn sột, cả người thoạt nhìn không giống như là thú nhân, càng như là cái dã nhân. Bạch Lê nhìn hắn, Duy ngang đứng ở khoảng cách Bạch Lê vài bước xa địa phương, cũng nhìn chằm chằm Bạch Lê xem. Hắn đứng ở kia, một tay bắt lấy Bạch Lê cho hắn dược liệu, một tay lại bắt đầu thói quen tính nắm tóc. Hắn rũ đầu, có chút ngượng ngùng cùng Bạch Lê đối diện, Bạch Lê đợi một hồi lâu, hắn đều không mở miệng nói chuyện. Liên đứng ở kia, biểu tình có chút thẹn thùng bộ dáng, không nói lời nào, cũng không đi. Bạch Lê nhìn hắn trong chốc lát, theo sau cười cười, nàng chiều hắn đi rồi hai bước, ôn thanh nói, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem xem miệng vết thương. Duy ngang ngẩn đầu nhìn nàng một cái, thân sắc có chút ngượng ngùng đi qua đi Duy ngang quá cao, Bạch Lê nhón chân tới đều thấy không rõ lắm, nàng bất đắc gì đối hắn nói, ngươi con một chút eo nhà ta hiện tại thấy không rõ lắm. Nghe Bạch Lê mềm như bông thanh âm, Duy ngang liền bên tai hồng hồng không không lưng. Bạch Lê thò lại gần, đầu tiên là cẩn thận nhìn nhìn hắn miệng vết thương mặt ngoài, Bạch Lê thấu như vậy gần, Duy ngang có chút không thói quen, hắn theo bản năng liền tưởng lui về phía sau hai bước, bất quá, hắn thực mô liền nhìn xuống, chẳng qua đối mặt Bạch Lê thấu tiến vào mặt Hắn vẫn là nhịn không được hơi hơi sau này rụt rụt. Bạch Lê phát hiện, vì thế liền cũng hơi hơi lui về phía sau một chút, nàng hiện tại cũng không có bao tay, cho nên không dám dễ dàng thượng thủ đi sờ hắn miệng vết thương, bất quá quang xem mặt ngoài, nàng phát hiện là tốt không sai biệt lắm. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, Duy ngang miệng vết thương thế nhưng kết vẩy. Xem ra không ngừng là hùng thương miệng vết thương tốt màu, ngay cả Duy ngang miệng vết thương cũng khép lại thập phần nhanh chóng. Nàng nhìn nhìn Duy ngang trong tay dược liệu nghĩ thầm Nếu không phải thú nhân thể chất đặc thù, đó chính là cái này dược liệu đặc thù. Nàng đối Duy Ngang nói, miệng vết thương của ngươi khép lại thực hảo, kế tiếp đến đổi một loại khác dược. Duy Ngang vừa nghe lời này, đôi mắt hơi hơi mở to chút, hắn nhìn xem bạch lê, lại nhìn nhìn trong tay bắt lấy dược. Hắn cảm thấy cái này dược phi thường hữu dụng, hắn cảm thấy nhất định là phi thường chân quý dược, mới có thể như vậy có hiệu quả. Hiện tại bạch lê thế nhưng nói muốn đổi một loại. Đổi càng tốt dược sao? Kêu hắn có phải hay không đến tự cấp Bạch Lê đưa điểm cái gì? Duy Ngang cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không có gì đồ vật có thể cấp Bạch Lê. Rốt cuộc chính hắn thứ quan trọng nhất, trừ bỏ kêu kiện hỏa hồng sắc gia thú, chính là chính mình ngày thường thu thập đến một ít màu sắc rực rỡ cục đá, nhưng là hắn cảm thấy so với này đó xinh đẹp cục đá tới nói, hẳn là đồ ăn sẽ tương đối quan trọng. Bạch Lê nghiêng đầu nhìn nhìn Duy Ngang. Nàng cảm thấy Duy Ngang tiểu tâm tư rất nhiều, cũng không biết hắn ngày này thiên ở đầu góc náo bổ thứ gì Bạch Lê thử thăm dò nói, bất quá cái này dược ta hiện tại không có, không biết rừng cây bên trong có hay không. Duy ngang quay đầu nhìn Bạch Lê, đối thượng Bạch Lê hắc gú đôi mắt, hắn mặt hơi hơi đỏ một chút, có chút biệt biệt nữ nữ mở miệng hỏi, ngươi, ngươi muốn vào đi a Bạch Lê gật gật đầu, là nha, đi vào mới có thể tìm được dược liệu à, ngươi nguyện ý bổi ta cùng đi sao? Ta một người không dám đi. Duy ngang cái này không có lại rồi dám, hắn nhìn Bạch Lê đôi mắt, theo bản năng liền gật đầu, nói, hảo. Hảo A. Bạch Lê sửng sốt một chút, không nghĩ tới Duy Ngang thế nhưng thật sự đồng ý. Bạch Lê kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Duy Ngang chú ý tới nàng biểu tình, mặt lại lần nữa đỏ. Hắn có chút bực bội gái gái tóc, nói, phiền đã chết, người rốt cuộc có đi hay không A. Muốn đi liền chạy nhanh. Bạch Lê chạy nhanh đi phía trước đi, nói, đi nha, bất quá. Nàng trần chờ một chút, đối Duy Ngang nói, bất quá ta còn có một việc tưởng thỉnh người hỗ trợ. Duy Ngang nhanh chóng liếc nhìn nàng một cái. Ngay sau đó lại cúi đầu xem mặt đất, nói, chuyện gì, ngươi nói. Có thể là ý thức được chính mình có điểm quá dễ nói chuyện, hắn lại bổ sung một câu, bất quá, ta muốn hay không hỗ trợ, đã có thể không nhất định. Bạch Lê hiện tại cũng không sai biệt lắm biết duy ngang tính cách, cho nên cũng không có sinh khí. Nàng cười nói, là cái dạng này, ta vừa tới nơi này, trong sơn động không có hỏa, có thể hay không đi ngươi nơi đó mượn cái hỏa nha. Điểm này so nàng đi rừng cây tìm dược liệu còn muốn cấp bách không có internet, không có điện, nhìn một chút đều có thể tiếp thu, nhưng là không có hỏa, đó là thật sự sắp sống không nổi cảm giác. Nàng hai ngày này cũng không dám uống nước, khắt nước liền ăn quả tử, cho rằng nàng sợ uống lên nước lá bụng sẽ sinh bệnh. Cùng với, nàng còn tâm tâm niệm niệm hùng thương cho nàng đưa tới kia chỉ gà. Bạch lê quá vội vàng, nhìn Duy ngang ánh mắt đều mang theo chờ mong cùng bức thiết. Duy ngang bị nàng như vậy nhìn, nơi nào còn có thể nói không đâu. Hắn gai gai đầu, nhìn thoáng qua bạch lê. Có chút không được tự nhiên nói, bao lớn điểm sự à, ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu, ngươi đi theo ta. Hắn nói, liền mang theo Bạch Lê xoay người hướng chính mình sơn động phương hướng đi đến. Đi đến vách núi hạ thời điểm, hắn nhìn Bạch Lê liếc mắt một cái, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Bạch Lê trong mắt mang theo vui sướng, nàng cao hứng gật gật đầu, tốt, cảm ơn ngươi nha. Bạch Lê tuy rằng đen tuyên đi, nhưng là nàng cặp mắt kia là thật sự lại hắc lại lượng, cả người mang theo vui sướng cùng chờ mong nhìn duy ngang thời điểm Duy ngang tâm đều nhảy một chút, đừng nói phát hỏa, Bạch Lê nếu nói muốn muốn trụ đến hắn trong sân động, hắn nói không chừng đều sẽ gật đầu đồng ý. Duy ngang mí môi, nám tóc, đỏ mặt, không được tự nhiên xoay đầu, trên mặt biểu hiện thập phần bình tĩnh, kết quả hắn ở hướng trên vách núi bỏ thời điểm, không cẩn thận giẫm không một chân, sau đó, Bạch Lê trợn mắt nhìn hắn phanh một tiếng, từ lưng chừng núi nhai thượng ném tới trên mặt đất. Nghe này rơi xuống thanh âm đại, kia thật đúng là vững chắc a. Bạch Lê đều bị hoảng sợ, nàng chạy nhanh đi qua đi khẩn trưng nói, ngươi không sao chứ. Duy ngang sắc mặt đỏ lên. Lần này không phải thẹn thùng, là mất mặt cấp ước. Quá mất mặt, hắn cảm thấy chính mình từ sinh ra đến bây giờ, ngắn ngủn 20 năm chung, chưa từng có như vậy mất mặt quá. Thật sự, hắn sinh thời, lần đầu tiên tưởng trên mặt đất đào cái hầm ngầm, sau đó chui vào đi. Cái này vết núi, hắn bỏ 10 năm sau, cho dù ở hắn còn nhỏ thời điểm, đói đầu váng mắt hoa thời điểm, hắn đều không có dâm không quá. Kết quả hôm nay, Hắn làm cho bạch lê mặt, dâng không con làm cho người mặt từ phía trên cấp ngã xuống. Duy ngang chỉnh trương đỏ lên, hắn không có phản ứng bạch lê, càng không có quay đầu xem nàng, mà làm một cái nhảy lên, liền nhảy lên giữa sơn núi, sau đó vèo một chút, liền cùng sẽ phi dường như nhảy lên đi, ngáy mắt không ảnh. Bạch lê, bạch lê còn ở phía dưới, ngửa đầu nhìn Duy ngang. Nghĩ thầm này những thù nhân, liền cùng làm bằng sắt giống nhau, bị thương hai ngày thì tốt rồi, từ như vậy cao trên vách núi ngã xuống. Mắt cũng không chấp cái nào, này lệnh người hâm mộ lại ghen ghét thân thể tố chất ta, quả thực. Duy ngang về tới chính mình trong sân động, cả người đều phải điên rồi. Hắn bước đi đến tận cùng bên trong, chính mình ngủ địa phương, hung hăng ở trên tường đấm hai quyền Sau đó lại dơ tay nắm tóc, mất mặt, liền rất mất mặt, hắn kia lạnh nhạt lại cường đại hình tượng, đã bị này một quăng ngã, cấp quăng ngã không có. Duy ngang ở chính mình trong sơn động bực bội xoay vài vòng, cuối cùng vẫn là thực mau bình phục xuống dưới. Hắn trong sơn động là có đống lửa Rốt cuộc nếu hỏa diệt nói Hắn phải đi trong bộ lạc tìm những người đó xin tí lửa Trước kia còn có lý lý có thể hỗ trợ Hiện tại hắn cũng chỉ có chính mình Sở hữu hắn đống lửa nhất định không thể diệt Hắn mỗi ngày đều đúng giờ thêm xài Thập phần chú ý Hiện tại hảo Rốt cuộc cũng có người tới tìm hắn xin tí lửa Duy ngang trong lòng kỳ thật là có điểm cao hứng Hắn đống lửa dùng cục đá vây quanh lên Như vậy có thể phòng ngửa phong đem hỏa thổi tắt cục đá thực năng Hắn có đôi khi còn ở trên tảng đá thịt nướng ăn Hắn cầm hai căn cánh tay Thô nhánh cây khô ném vào đống lửa Lại từ bên trong cầm một cây thiêu đốt đỏ Bừng nhánh cây ra tới Sau đó, hắn bước nhanh đi ra sơn động Đi đến sơn động cửa thời điểm Hắn lại nghĩ tới vừa mới mất mặt tình cảnh Có chút ngượng ngùng đi xuống thấy bạch lê Hắn ở sơn động khẩu đứng trong chốc lát Nghĩ đến bạch lê trên người rách tung tué quần áo Cũng không biết nàng là từ đâu tới Trên người xuyên ý phục Cũng là hắn chưa từng có gặp qua Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ăn mặc kia một kiện hiện tại đều phá cũng không đổi Duy ngang suy đoán nàng là không có khắc quần áo có thể thay đổi hắn do dự một chút liên lại trở về chính mình nghỉ ngơi tiểu sơn động lấy ra tới một kiện hơi mỏng màu đen ra thú sau đó lúc này mới chuyển thực đi ra ngoài Bạch Lê ở dưới đợi một hồi lâu đều không thấy Duy ngang ra tới nàng còn tưởng rằng Duy ngang vừa mới kia một con ngã cấp quăng ngã ra vấn đề tới nàng hướng về phía mặt trên hô Huy ngườii ra tới không có người còn hào đi Nàng không dám gọi Duy Ngang tên, rốt cuộc nàng hiện tại, theo lý là không biết Duy Ngang tên. Nàng đợi trong chốc lát, đang muốn lại kêu hai câu thời điểm, liền thấy Duy Ngang cầm căn thiêu đốt đỏ bừng nhánh cây khô, từ trên vách núi thăm giò. Bạch Lê xem hắn không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, ngươi lâu như vậy không ra, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới quăng ngã kia một chút, cấp kẽ bị thương đầu. Duy Ngang, câu xin đừng nói nữa, hắn thật vất vả mới làm tốt trong lòng xây dựng. Làm chính mình quên mất kia một quăng ngã hảo sao. Duy ngang căng chặt mặt, không giống ngày thường như vậy trực tiếp từ phía trên ngày xuống. hắn sợ trong tay thiêu đốt xài sẽ thương đến Bạch Lê, rốt cuộc hỏa chính là thực đáng sợ đổ vật. Hán quy quy củ củ từ gặp gành vách núi trên vách chậm rãi bò xuống dưới, xuống mặt xem Bạch Lê, nói, hảo, đi thôi. Bạch Lê thấy được hỏa, ánh mắt sáng lên, nàng có chút kích động lên, dối tay liền chuẩn bị đi tiếp. Kết quả Duy ngang bắt tay cử cao đến Bạch Lê với không tới địa phương Hắn nhìn Bạch Lê, muộn thanh nói, "Cái này rất nguy hiểm, ta tới bắt là được." Nói như vậy, hắn lại đem trong tay da thú nhét vào Bạch Lê trong lòng ngực, nói, "Ngươi lấy cái này." Bạch Lê mở mịt kết quả da thú, nàng duỗi tay sờ sờ, da lông hảo sáng bóng bóng loáng, ruột mềm mềm, xúc cảm phi thường không tồi. Bạch Lê nhịn không được nhiều sờ soạn vài cái, duy ngang khỏe mắt dư con thấy, trong lòng thật cao hứng, nàng quả nhiên tư thích. Như vậy tới nay, nàng phòng trừng là có thể quên vừa mới hắn ngã xuống vách núi sự. Hơn nữa, hắn cũng không cần lại rồi dám lấy cái gì đi theo Bạch Lê đổi dược liệu. Bạch Lê sơn động khoảng cách Duy Ngang cũng không xa, hai người đi rồi không bao lâu, thực mau liền tới tới rồi đá ngầm đôi. Duy Ngang lo lắng Bạch Lê sẽ ngã xuống, cho nên hắn đứng yên, làm Bạch Lê đi trước, người trước đi lên đi. Bạch Lê gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, nàng hiện tại mỗi ngày bỏ cái này ba bốn mẹ cao đáng ngầm đôi, đều bỏ thói quen, sờ soạn một cái nhất thông thuật lộ, không bao giờ sẽ trước mặt hai lần như vậy đem chính mình tay cùng chân lộng bị thương. Bạch Lê một tay ôm ra lông, tuy rằng động tác chậm gì gì, nhưng là mỗi một bước đều rất ổn. Duy ngang ngay từ đầu còn thực lo lắng nàng, cho nên đôi mắt không chấp mắt nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm, chằm, nhìn chằm, chằm đến sau lại, hắn mặt liền lại chậm rãi đỏ lên. Đôi mắt cũng bắt đầu mơ hồ, không dám lại đi xem Bạch Lê. Bởi vì Bạch Lê ăn mặc chính là tiểu váy, đất bằng đi đường thời điểm còn không có cảm giác, nhưng là nàng dị vãng chỗ cao đi đến Duy ngang lại nhìn chầm chầm nàng xem, cho nên, một không cẩn thận, hắn liền thấy được nào đó không nên xem. Bạch lên là không sao cả, rốt cuộc nàng ăn mặc an toàn quần đâu bên trong là màu đen bên người quần đùi, nàng cảm thấy chính mình so với toàn thân trên giới chỉ vây quanh một cái gia thú váy thú nhân mà nói, phòng hộ thi thố đã làm phi thường đúng chỗ. Ai biết Duy ngang cùng thú nhân khác không giống nhau, hắn thập phần đơn thuần, lại dễ dàng thẹn thùng, hiện tại cả người đều là hồng toàn bộ, đã không biết não bổ chút thứ gì ra tới. Rốt cuộc, Bạch Lê lên rồi, nàng quay đầu hướng Duy Ngang hô một tiếng, ngươi nhanh lên đi lên nha. Duy Ngang nghe được lời này, mặt càng đỏ hơn. Hắn sụ mặt, thật cẩn thận bò đi lên, một đường cũng chưa nói chuyện. Bạch Lê về tới chính mình trong sơn động, cũng không chú ý hắn, mà là thập phần vui vẻ đem sở hữu dược liệu đều thu thập hảo sau Lại đang tới gần sơn động vách tường địa phương, dùng hòn đá vây quanh một cái tiểu vòng tròn, ở bên trong thả một ít nàng chuẩn bị tốt có khô cùng tuổi đốt, đối Duy Ngang nói, được rồi Sơn động quá tiểu, Duy ngang không lưng mới có thể chui vào đi, hắn đều lên tiếng cấp bạch lê đem đóng lửa thiêu cháy, sau đó lại hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy được chính mình đưa lấy kiện hỏa hồng sắc ra lông đang bị xếp chỉnh chỉnh tề tề, đặt ở trong một góc, hắn có điểm cao hứng. Bất quá, trừ cái này ra, trong sơn động cũng chỉ dư lại dược liệu cùng đóng lửa, bạch lê cũng không có chuẩn bị nhiều ít tuổi đốt cùng có khô. Duy ngang nghĩ thầm, một hồi đi rừng tây, còn phải cho bạch lê nhiều chuẩn bị một ít mới được. Bằng không này đó đóng lửa một hồi liền phải diệt. Bạch Lê đã hưng phấn cầm một cây gậy, sau đó đem gà nướng suy lên, đặt tại trên tảng đá bắt đầu xoay vòng vòng. Duy ngang lập tức liền nhận ra tới, đây là hùng thương buổi sáng chào kia chỉ. Hắn nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Bạch Lê cao hưng nói, ta ở gà nướng nha. Duy ngang nữ mày, nghĩ thầm Bạch Lê nàng thế nhưng tiếp nhận rồi hùng thương đồ ăn, đó có phải hay không thiết minh, nàng cũng tiếp nhận rồi hùng thương câu hái, năm nay mùa xuân chuẩn bị cấp hùng thương sinh hài tử Cũng không biết vì cái gì, từ Duy Ngang từ lý lý nơi đó ra tới lúc sau, hắn đầu góc động bất động chính là sinh hải tử sinh hải tử. Hắn vây vây đầu, ý đồ đem cái này ý niệm từ trong đầu ném đi. Bạch Lê vừa mới đã quên cùng Duy Ngang muốn muối, bất quá, tính, tuy rằng bọn họ liền ở tại trên đảo nhỏ, không thiếu muối, nhưng là đối với Duy Ngang còn nói, muối vẫn là thực quý trọng đồ vật. Bởi vì hắn bị bài xích ở bộ lạc ở ngoài, trong bộ lạc vật tư là sẽ không phân cho hắn, hắn trước kia muối đều là lý lý cấp. Hắn cấp Lý Lý đưa đi rất nhiều đồ ăn, sau đó Lý Lý nhìn đến hắn đáng thương, mới có thể cho hắn một chút muối linh tinh đồ vật, cứ như vậy, Duy Năng khi đó còn thật cao hứng, còn cảm thấy Lý Lý đối hắn thật tốt đâu. Bạch Lê ngồi ở kia, hết sức chuyên chú bắt đầu gà nướng, Duy Năng ngồi sổm sơn động cửa, nhìn nhìn gà nướng, lại nhìn nhìn Bạch Lê, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, mở miệng hỏi, "Ngươi không đi rừng cây sao?" Bạch Lê ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng cười nói, "Đi nha." Bất quá ta đã đói bụng chúng ta trước đem ăn một chút gì lại đi đi Duy ngang nhìn nhìn cửa phong kia một cây chạc cây giòn quả nghĩ thầm Nguyên Lai nàng cũng không thích ăn giòn quả mà là thích bộ tổ thú kia hắn về sau cũng có thể cấp bạch lê được tội thú nha hắn nhẫn mại tính tỉnh ngồi ở Sơn động cửa ngắm nhìn nơi xa sóng biển Bạch Lê đột nhiên hỏi hắn Đúng rồi người tên là gì Duy ngang thu hồi tầm mắt thật lâu không có người hỏi hắn tên hắn đều phải quên mất tên của hắn là phụ thân lấy Nhưng là nhiều năm như vậy, hắn kỳ thật có điểm không nghĩ nhắc tới tên này. Bởi vì nhắc tới tên này, hắn liền luôn là sẽ nghĩ đến chính mình phụ thân. Bạch Lê thấy hắn không trả lời, to mò ngẩn đầu nhìn qua. Duy Ngang đối thượng nàng tầm mắt, gại gai đầu, nói, ta kêu Duy Ngang. Bạch Lê cười một chút, nói, ngươi hảo nha Duy Ngang, ta kêu Bạch Lê. Duy Ngang gật gật đầu, ơn. Bạch Lê nhìn hắn có chút mất mát bộ dáng, cũng không biết là vì cái gì, về Duy Ngang sự. Nàng biết đến đều là từ trong sách xem ra, nhưng là kia quyển sách, nàng lúc ấy cũng cũng không có xem xong, cho nên cũng không biết Duy Ngang bị bộ lạc bài xích nguyên nhân. Chỉ biết bộ lạc người đều khinh thường hắn, cảm thấy hắn là dị loại. Nhưng là y thì theo Bạch Lê trước mắt đối hắn quan sát tới xem, Duy Ngang rất bình thường. Hơn nữa, hắn tính cách còn làm cho người ta thích, chính là cái loại này mạnh miệng mềm lòng, còn dễ dàng thẹn thùng tiểu nam nhân, Bạch Lê còn rất thích. Hai người cùng nhau ngây người trong chốc lát. Duy Nang thần sắc mất mát đã phát trong chốc lăn ốc, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, luôn là không rất cao hứng. Một người ngốc lâu lắm, liền dễ dàng phát ngốc, xuất thân, chính mình cùng chính mình ở trong đầu đối thoại. Cũng không biết Duy Nang xuất thần bao lâu, hắn nghe được có người kêu hắn, Duy Nang, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Duy Nang phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Bạch Lê đã đem gà khảo hảo, nàng đem gà phóng tới một khối sạch sẽ trên tảng đá, sau đó ý đổ rỗi tay đi bắt, kết quả quá năng. T. Nàng bị năng chạy nhanh lùi về tay, liều mạng đối với chính mình ngón tay thổi. Duy ngang đi tới, không nói một lời dối tay bắt lấy gà nướng, sau đó một phen bẻ hạ một cái đuổi gà, sau đó dùng một cây tinh tế nhánh cây xoa hảo sau, đưa cho Bạch Lê. Bạch Lê cảm kích nói, cảm ơn ngươi nha, Duy ngang. Duy ngang cúi lẩu muộn thanh nói, không cần cảm tạ. Nhiều năm trôi qua, còn có người nguyện ý nói với hắn lời nói, tiếp thu hắn trợ giúp, còn đối hắn nói cảm ơn, này với hắn mà nói quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Trên thế giới này, nguyên lai vẫn là có không chế hắn, không chán ghét người của hắn đi. Quả nhiên hắn tồn tại, kỳ thật cũng hoàn toàn không giống người khác nói như vậy, là nguyên liền rùa, là vận rùi đi. Hắn cũng là có thể trở thành bị người yêu cầu cái loại này người. Duy ngang nhìn Bạch Lê An thịt, ở Bạch Lê khuyên bảo hạ, cũng ăn một chút, bất quá hắn không có ăn đùi gà cùng cánh gà, này đó thịt tương đối nộn tương đối nhiều bộ vị, hắn tưởng để lại cho Bạch Lê ăn. Nghe nói giống cái nhóm đều thích gan ổn ô thú, Duy ngang chính mình một người nhàn dối nhàm chán thời điểm, cũng thường xuyên đi bắt, bất quá hắn bắt giống nhau không chính mình ăn, đều là toàn bộ đưa cho Lili. Hắn tưởng, về sau hắn có thể cấp Bạch Lê chảo. Bởi vì Bạch Lê ăn thì tan thực vui vẻ. Chờ hai người ăn xong sau, Bạch Lê lại xem thời gian, đã là giữa trưa. Bọn họ đem lập tức thu thập sạch sẽ, sau đó Duy ngang mang theo Bạch Lê hướng rừng cây đi đến. Bất quá, mới vừa đi vào rừng cây không hai bước. Bạch Lê liền nha một tiếng, hốc mắt đỏ lên, khóc duy ngang. Hắn vừa mới liền đi ở Bạch Lê phía trước, cấp Bạch Lê mở đường, căn bản không biết Bạch Lê đã xảy ra cái gì. Hắn có chút khẩn trương nói, ngươi làm sao vậy? Bạch Lê nước mắt lưng chồng nhìn hắn, khóc lóc nói, chân đau. Nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, trên chân liền không có xuyên dày, mà nơi này các thú nhân, trời sinh chính là không mặc dày, rốt cuộc bọn họ ra dày thì béo, không mặc quần áo đi vào rừng cây, đều sẽ không bị bùi gai hoa thương Nhưng là Bạch Lê không được, nàng phía trước còn gửi Hy vào với, có thể ở rừng cây bên trong tìm được một ít có thể biên chế dây đằng, sau đó mang về làm giày rơm, ngực gì đó. Kết quả, nàng lúc này mới vừa đi vào rừng cây 2 ngày, chân đã bị trên mặt đất không biết gì đổ vật chát bị thương. Trên mặt đất tất cả đều là thật dày đống cỏ khô, lá cây, nhánh cây gì đó đều có, nàng vừa mới đều là tối đầu, thật cẩn thận đi, xem chuẩn là bình thản là khô, nàng mới giẫm đi xuống, kết quả Nàng phòng trừng là bị che dấu ở lá khô đôi hạ bén nhọn nhánh, cây chát tới rồi, đau đã chết. Nàng nhịn không được, nước mắt liền trực tiếp chảy xuống tới. Duy Nang còn tưởng rằng nàng là bị cái gì sâu cắn, cảm giác ngồi sụp xuống, xuống, đi xem Bạch Lên nâng đùi phải, Bạch Lê chân rất nhỏ, hắn một bàn tay liền cầm. Trong điểm là, Bạch Lê chân còn thực bạch, tuy rằng mặt trên dính rất nhiều bùn đất, nhưng là hắn tay cầm đi lên sau, thấu đến gần, liền nhìn đến không có bùn đất địa phương, làn da đặc biệt bạch, bạch cùng chân châu giống nhau. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy trắng nó là ra hắn ngẩn đầu nhìn nhìn Bạch lê Bạch Lê mặt đen tuyển hắn lại nhìn nhìn bạch lê cánh tay cùng chân cũng giống nhau đen tuyển Duy ngang liền có điểm đốc thật sự không hiểu được tại sao lại như vậy bất quá hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều hắn chạy nhanh túi đầu đi xem bạch Lê lòng bàn chân phát hiện một chi cùng lá thông không sai biệt lắm tế nhá cây vừa lúc chát ở nàng lòng bàn chân thượng Duy ngang liền rối tay đem nhánh cây rút ra tới Bạch Lê bị đau thở nhẹ một tiếng Nước mắt lưng chồng hỏi hắn, đổ máu không a Nếu đổ máu nói, nàng phải thượng dược. Không được, nàng cảm thấy chính mình cần thiết nghị cách lộn cái dày, bằng không về sau căn bản vô pháp ra tới hành tẩu nha. Hai ngày này ở bên ngoài hành tẩu không xảy ra việc gì, nàng thế nhưng đều không có nghĩ vậy một chút. Duy ngang nhìn thoáng qua, liền phát hiện nàng miệng vết thương tuy rằng rất nhỏ, nhưng sắc thật chảy một chút huyết. Hắn nghĩ thầm, nữ nhân này thật sự quá yếu ớt. Thú nhân trong bộ lạc giống cái đều không có nàng như vậy tiểu khí. Những cái đó giống cái nhóm đều so bạch Lê cao lớn cường tráng các nàng trần chủi chân đi ở rừng cây, chưa bao giờ sẽ bị nhánh cây chắt đến khóc ra tới Duy ngang phát hiện Bạch Lê mảnh Mai lúc này cũng không thể lại đem nàng cùng trong bộ lạc những cái đó giống cái nhóm đánh đồng Bạch Lê xo so sở hữu giống cái đều phải yếu ớt, sở hữu nàng yêu cầu càng tốt bảo hộ Duy ngang nghĩ đến đây hắn liền ngồi xổm bạch lê trước mặt nói ngươi đi lên ta có ngươi đi vào Bạch Lê có chút ngượng ngùng nói kia nhiều phiền thoái ngươi a vẫn luôn có ngươi sẽ rất mệt. Duy ngang ngày thường đi săn, mấy trăm cân con mồi hắn từ rất xa địa phương khiêng về sơn động, khí đều không xuyến một chút, liền Bạch Lê như vậy gầy yếu tiểu thân thể, lại đến 10 cái hắn cũng bối đến khởi. Hắn liền nói, ngươi nhanh lên, lại không đi vào thiên đều phải đen. Bạch Lê Bạch Lê không có do dự bao lâu, vẫn là làm Duy ngang con nàng đi vào rừng cây. Bạch Lê xác thật thực nhẹ, đối với Duy ngang tới nói, nhẹ quả thực không có bất luận cái gì gánh n Hắn con bạch lê, nhẹ nhàng kéo nàng, hỏi, người muốn đi đâu? Hắn ngày thường đi săn tiến vào rừng Tây đều là có mục đích, rốt cuộc hắn biết địa phương nào sẽ có cái gì giã thú, nhưng mà bạch lê tiến vào rừng Tây nàng là không có mục đích tính. Nàng nhìn nhìn chung quanh tươi tốt cỏ dại, cây cối, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, chỉ chỉ một phương hướng, nói, chỗ đó, tới đó đi một chút. Duy ngang theo nàng chỉ phương hướng đi qua đi, nhìn đến một mảnh màu xanh lục dây đằng. Bạch lê vô vô bờ vai của hắn Nói, ngươi trước phóng ta xuống dưới, ta qua đi nhìn xem. Duy ngang nghĩ đến bạch lê chân, không quá nguyện ý phóng nàng xuống dưới, hắn nhìn đến phụ cận có tảng đá, liền nói, ngươi tới đó chờ ta, muốn cái gì ta cho ngươi lộ. Bạch lê nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cũng hảo, nàng cũng thật sự là đối cái này rừng cây sợ hãi. Duy ngang đem nàng đặt ở trên tảng đá, làm nàng ngồi ở kia, sau đó chính mình đi trở về đến kia phiến dây đằng trùng kéo xuống tới một cái dây đằng, mang về cấp bạch lê. Bạch Lê tiếp nhận tới sau, liền đem lá cây đều hái được vứt bỏ, lại đem dây đằng ra lột, nàng biết loại này dây đằng tính dai thực hảo, nhưng là không biết có thể hay không dùng để bệnh giày cùng quần áo. Nàng xóa ra sau, đem bên trong màu trắng sợi làm ra tới, cẩn thận lột ra, lại thử lôi kéo một chút, tính dai phi thường không tồi, hơn nữa sợi rất nhỏ, nàng phi thường kinh hỉ ngẩn đầu xem Duy Nang. Duy Nang có điểm mờ mịt nhìn nàng, hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Bạch Lê cười nói, cái này đằng có thể làm quần áo. Quần áo. Duy nang như suy tư gì nhìn nhìn trên người nàng quần áo, xác thật có chút rách tung toé bất quá hắn không phải đã cho nàng lại tặng một khối da thú sao. Hơn nữa, này đó Thảo có thể đương quần áo mặc sao. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái đó dây đằng, tưởng tượng một chút dây đằng khóa lại bạch lê trên người cảm giác, xanh mượn, cùng thực vật thành tinh dường như. Hắn lắc đầu, cảm thấy không quá hành. Bạch lê đem đứng dậy, đối hắn nói, chúng ta tiếp tục ở chung quanh nhìn xem, một hồi trở về thời điểm lại trở về nơi này đem dây đằng mang về. Duy ngang xem nàng cao hứng như vậy, chung quy không có đem thực vật thành tinh sự nói ra, chỉ có thể gật gật đầu, cóng bạch lê tiếp tục ở chung quanh chuyển động. Trong lòng tắc cân nhắc, chính mình trong sơn động da thú còn có vài khối, dù sao hắn cũng không dùng được, nếu không liền đều cấp bạch lê tính. Đương nhiên, hắn cũng không phải bởi vì khác cái gì, chỉ là đơn thuần xem bạch lê đáng thương thôi. Bạch lê không biết ngắn ngủn thời gian nội, Duy ngang đã não bổ nhiều như vậy, nàng ghé vào Duy ngang trên lưng Duy Ngang trên người cơ bắp ngạnh mẽ băng băng, lạc nàng có chút không thoải mái. Kỳ thật Duy Ngang cũng không thế nào thoải mái, hắn cũng không biết nơi nào không thoải mái, chỉ là bạch lê ấm áp hô hấp xuất hiện ở hắn cổ tử thượng khi, hắn cảm thấy cổ nơi đó có chút tê dại. Bạch lê lại nhẹ lại mềm, cả người cùng đoàn đông dường như mềm như bông không có trọng lượng, hắn ôm bạch lê, cả khuôn mặt đều thiêu hoảng. Kỳ thật bạch lê đã tận lực cùng Duy Ngang vẫn duy trì khoảng cách. Nàng bị Duy Ngang đối ở sau người, cũng không dám cùng hắn thấu thân cần quá. Nhưng là có đôi khi thấy được có thể sử dụng dược liệu, nàng lại sẽ phi thường kích động, một kích động, nàng liền sẽ thò lại gần, một tay đỡ Duy ngang bả vai, một tay chỉ vào dược liệu phương hướng, ở bên thai hắn cao hưng nói, nơi đó nơi đó, tới đó đi. Duy ngang liền mặt đỏ hồng, buồn không hẽ răng con bạch lê đi qua. Ở bọn họ hai người ở rừng cây tìm kiếm dược liệu thời điểm, Hùng Thương cũng về tới bộ lạc, đi gặp bọn họ bộ lạc tộc trưởng một con phi thường cường đại hổ thú nhân, hổ lâm làm bộ lạc tộc trưởng chính trực trắng niên. Phụ thân hắn không phải tộc trưởng, chỉ là trong bộ lạc một cái bình thường thú nhân. Mà hắn sở dĩ có thể trở thành tộc trưởng, là bởi vì hắn phi thường cường đại, hắn còn trẻ thời điểm, trong bộ lạc liền không có thú nhân có thể đánh thắng được hắn. Vì thế, ở đời trước tộc trưởng sau khi chết, hắn liền trở thành tộc trưởng, mai cho đến hiện tại. Hắn nghe được hùng thương hội báo sau, cũng thập phần kích động. Bởi vì bọn họ trong bộ lạc, đã có hơn 20 năm không có vui y hết. Trong bộ lạc người bị bệnh rất nhiều. Đều là dựa vào đơn giản thảo dược ngạnh kháng, rất nhiều thú nhân đi ra ngoài đi săn, đều là bị thương, thậm chí đứt tay đứt chân, phi thường thảm thiết. Nếu bọn họ trong bộ lạc có thể có cái vui ý để nói, những cái đó lao nhân bọn nhỏ, cùng với bị thương các thú nhân về sau nhật tử liền sẽ hảo quá rất nhiều. Nói không chừng những cái đó thú nhân trước kia lưu lại tới miệng vết thương, còn có thể được đến trị liệu đâu. Hồ Lâm Phi thường kích động, hắn nói, này nhất định là chúng ta thành kính cầu nguyện bị thần thú nghe thấy được. Đây là thần thú đối chúng ta phù hộ A. Thật tốt quá. Có thú nhân nghi hoặc nói, hùng thương, người xác định cái kia giống cái là vù y thì sao? Nàng lai lịch không rõ, lại vừa vặn là vù y thì hề, nên không phải là mặt khác bộ lạc phái tới điều tra tình huống đi. Hổ lâm nghe được lời này, biểu tình tức khắc ngưng chọc lên. Rốt cuộc người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn là rõ ràng, bọn họ bộ lạc tuy rằng ven biển, nhưng là cái này hải đảo phi thường phi thường đại, hắn đã từng thâm nhập đến lục địa kia một bên Biết ở mặt khác địa phương, còn có rất nhiều mặt khác cường đại bộ lạc. Hùng thương tay là Bạch Lê trước khỏi, hắn cùng Bạch Lê ở chung mấy ngày nay, liền cảm thấy Bạch Lê thập phần thiện lương, tính cách cũng phi thường ô nu, hắn một chút đều không tin Bạch Lê là mặt khác bộ lạc phái tới. Hắn thậm chí không thể chịu đựng đồng bạn đối Bạch Lê bôi nhỏ. Hắn chỉ chỉ chính mình bị thương cánh tay, nổi giận đùng đùng nói, trận to đôi mắt của ngươi nhìn xem, tay của ta phía trước ở đi săn thời điểm, đều bị đâm chặt đứt, khi đó các ngươi đều nói tay của ta đi Không thể hảo, nhưng là hiện tại đâu? Á lên nàng trị hết cánh tay của ta. Nàng lai lịch không rõ thì thế nào? Không tính nàng từ đâu tới đây, chỉ cần hắn có thể trị hảo tay của ta là được. Ngươi nếu như vậy hoài nghi nàng, như vậy về sau ngươi bị thương, có bản lĩnh liền không cần đi tìm nàng trị thương. Cái kia thú nhân. Hắn có chút vô ngữ nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta lại không có nói nàng không phải vui kìa, chỉ là chúng ta tiếp nhận một người tiến vào bộ lạc khẳng định muốn điều tra rõ ràng lai lịch của nàng đi. Hổ lâm từ trên tảng đá đứng lên, hắn dáng người thực cường tráng, lại cao lại tráng, hắn đôi mắt cùng tóc đều là kim sác, trên mặt còn có lao hổ trên người vằn Hắn vững vàng thanh âm nói, các người đều đừng xảo. Hổ lâm nhìn Hùng Thương, nói, ngươi đem cánh tay ruỗi lại đây, ta nhìn xem. Hùng Thương liền đem cánh tay voi qua, Hổ lâm cho hắn kiểm tra đo lường tra xét một chút cánh tay, phát hiện phía trước đứt tay, quả nhiên đã tiếp hảo. Hắn kinh ngạc cảm hắn nói, Này cũng quá thần kỳ. Hùng thương nói rất đúng, chỉ cần đối phương có thể giúp bọn hắn chữa bệnh, từ đâu tới đây lại có quan hệ gì. Bất quá, bọn họ bộ lạc cũng không phải nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi. Tương lai nàng liền tính là hối hận, tưởng rời đi, cũng đến trải qua hắn hổ lâm đồng ý mới được. Hắn liền đối hùng thương nói, trước thử một chút, ngươi mấy cái bị thương người qua đi thỉnh nàng hỗ trợ nhìn xem, nhìn xem nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ trị liệu. Nếu là đối địch bộ lạc phái tới tiếng người, khẳng định sẽ không hảo hảo hỗ trợ chữa bệnh đi. Nhưng là nếu, nàng có thể hảo hảo hỗ trợ, hơn nữa đem những cái đó bị thương thú nhân đều chưa khỏi nói, kia hắn liền tự mình đi mời đối phương, tới gia nhập bọn họ bộ lạc. Hắn nhất định sẽ dùng tốt nhất sẽ cho nàng tốt nhất sân động, tốt nhất đồ ăn cùng ra lông, làm nàng cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này. L.E.O.S.I.N.G Phần 12 Đệ 12 Trương Hổ lâm phân phó đi xuống lúc sau, hùng thương liền mang theo 5-6 cái phía trước chịu quá thương thú nhân Làm cho bọn họ mang theo đồ ăn cùng gia thú lại đây Tìm Bạch Lê xem bệnh đương nhiên muốn mang đồ vật Hùng Thương nhìn bọn hắn chầm chầm đâu Đương nhiên, đối với bị thương các thú nhân tới nói Có thể có cái vui ý để hỗ trợ chữa bệnh Quả thực là thiên đại chuyện tốt Bọn họ nơi nào sẽ luyến tiếp một chút đồ ăn đâu Cho dù muốn đem bọn họ trong sơn động đồ ăn dọn không Bọn họ đều là không sao cả Hùng Thương cùng mấy cái thú nhân lại đây Thời điểm, Bạch Lê đang ngồi ở trên một cục đá lớn Sửa sang lại nàng vừa mới thu thập đến các loại dược liệu. Dừng cây thực vật chủng loại phôn cỏ cây phi thường tươi tốt, cho nên nàng thu hoạch là phi thường nhiều. Nàng thậm chí đào tới rồi nhân sâm cùng linh chi, loại này hoang dại nhân sâm cùng linh chi, dược dùng giá trị phi thường cao, này ở nàng vốn dĩ trong thế giới đều là khả ngộ bất khả cầu. Quả thực, thu hoạch quá lớn. Nàng đem vài loại dược liệu cẩn thận tách ra, sau đó dùng tiểu dây mây một chát chát bó lên. Nàng cùng duy ngang đã ở rừng cây xoay mấy cái giờ. Bạch lê cơ hồ tìm được rồi sở hữu nàng muốn tìm dưỡng liệu, tỉ như dùng để phòng thân đuổi trùng dược, sẽ làm người phát ngứa ngứa thảo, cùng với có chút độc dược. Đúng vậy, nàng tìm thật nhiều độc dược, vì để ngừa vắng nhất, nàng liên đoạn trường thảo loại này kịch độc dược đều tìm thật nhiều. Rốt cuộc ở thú nhân thế giới, ai biết ngay sau đó nàng sẽ gặp được cái gì hiểm cảnh đâu. Nàng ở chỗ này, cùng những cái đó thú nhân so sánh với, là thật sự quá yếu đất. Húng chi, nơi này còn có như vậy nhiều dã thú đâu. Nàng đem dùng để phòng thân dược chia làm một loại, lại đem chữa bệnh dùng bắt đầu phân loại, có chút là uống thuốc, có chút là thoa ngoài ra, nàng còn hái được một ít trà hạt trở về, chuẩn bị dùng để gội đầu. Giả sấu về giả sấu, nàng cũng không thể thật biến xấu A. Rốt cuộc quá thượng nửa năm, cứu viện đội là có thể tìm được nàng lạc. Dược liệu quá nhiều, nàng ngồi ở kia sửa sang lại đã lâu. Duy nàng từ bên kia đi trở về tới, một tay bắt lấy một bó thảo, một tay kéo một đại bó dây đằng. Chính là Bạch Lê muốn mang về làm quần áo cái loại này đằng, bọn họ chuẩn bị đi trở về, cho nên Duy ngang đem kia dây đằng liền điều mang căn cấp nhổ tận gốc tới. Trong tay hắn ở dây đằng hệ dễ, một đường kéo lại đây, phía sau phát ra sàn sạt tiếng vang, Bạch Lê ngẩn đầu vừa thấy, liền nhìn đến hắn phía sau thật dày một bụi dây đằng, cùng sân núi nhỏ dường như, cứ như vậy bị hắn cấp kéo lại đây. Bạch Lê quả thực xem thế là đủ rồi. Nàng lại liên tưởng đến hùng thương cho nàng kéo tới kia một cây xoa quả tử. Nàng liền cảm thấy này đó thú nhân đối đãi thực vật vẫn là quá thô lỗ Bất quá, các thú nhân vẫn luôn cũng là như thế này sinh tồn, phòng chừng đây là bọn họ cách sinh tồn đi. Bạch Lê nhìn Duy Ngang đi vào, liền ngừng đầu lên tới, nhìn hắn cười cười, nói, vất vả ngươi, chúng ta hiện tại sửa sang lại hảo liền có thể trở về lạp. Đối với Bạch Lê gương mặt tươi cười, Duy Ngang có chút không được tự nhiên túi lầu xuống, hắn đem trong tay dây đằng ném đến trên mặt đất, chỉ chỉ dối tay tiểu sơn dường như dây đằng tùng, hỏi nàng. Này đó, đủ rồi không có. Không đủ hắn còn có thể lại đi rút một cây kéo trở về. Bạch Lê chạy nhanh gật đầu, đủ rồi đủ rồi, vậy là đủ rồi. Đủ nàng làm mấy chục kiện quần áo mỗi ngày thay phiên xuyên. Duy ngang nghe được lời này, sắc mặt banh biểu tình liền hòa hoang chút, có chút cao hứng. Rốt cuộc hắn cảm giác chính mình hôm nay là thật sự giúp được Bạch Lê vội. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình là bị yêu cầu, cho nên hắn nội tâm phi thường vui vẻ. Hắn cũng không phải thật sự không đúng tí nào. Duy ngang nhịn không được, khoe miệng tiểu kiểu. Hắn đem một cái tay khác bắt lấy thực vật đưa cho bạch lê xem, nói, ngươi vừa mới nói muốn cái này, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Loại này thực vật rất kỳ quái, lá cây dễ cây thượng tất cả đều là thứ, hắn vừa mới rút thời điểm đã bị chắt rất nhiều lần, bất quá hắn ra dày thịt béo. Điểm này thực vật thứ đối với hắn tới nói căn bản tạo không thành thương tổn, hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền rút vài cây, mang theo trở về cấp bạch lê. Bạch lê nhìn đến sau. Ánh mắt sáng lên, đây là hai mặt châm nha. Hai mặt châm dùng để đánh răng nói, có thể dự phòng lợi sưng đau, cho nên có chút kem đánh răng sẽ tăng thêm loại này thực vật. Nó còn có thể giải độc tiêu sưng, bình thường rắn độc cắn thương đều có thể dùng, là phi thường dùng tốt một loại dược liệu. Bạch Lê Tử trên tảng đá đứng lên, cục đá rất cao, nàng đứng ở mặt trên, đều so duy ngang muốn cao một chút, nàng thò lại gần, duỗi tay cẩn thận sờ sờ hai mặt châm lá cây, nhẹ giọng nói, nơi này thổ chất thật tốt a, nó lớn lên thật xinh đẹp. Duy ngang nhìn nàng tay nhỏ đụng tới lá cây, sợ nàng sẽ bị thứ cấp chát tới rồi, đến lúc đó liền khóc. Hắn liền có chút khẩn trương, lại có chút không được tự nhiên nói, ngươi cẩn thận một chút, không cần bị thứ chát. Bạch Lê nghe được lời này, ngừng đầu xem hắn, cười tùng tỉm ta biết rồi, cảm ơn quan tâm. Duy ngang. Hắn hơi hơi mặt đỏ lên, không được tự nhiên nói, ai quan tâm ngươi, ta đó là sợ ngươi cho ta thêm phiền thoái. Bạch Lê nghe xong lời này cũng không tức giận, chính là ở kia nhìn Duy ngang cười cười trong chốc lát, nàng lại đi cẩn thận nhìn nhìn duy ngang trong tay hai mặt châm. Đúng lúc này, duy ngang đột nhiên đột nhiên quay đầu lại, ở duy ngang phía sau chuyển đến một tiếng dã thú rít gào. Giống một tiếng đem Bạch Lê dọa một nghẻ, ngón tay liền vững chắc chặt ở hai mặt châm lá cây thượng thứ mặt trên, đã chịu kinh hoách, lại bị như vậy một chát, Bạch Lê lại bị đầu khóc. Hai mặt châm lá cây thượng thứ là một trình bày, cho nên hiện tại, kia một loạt thứ vừa vặn chặt ở tay nàng chỉ thượng, quá đau. Bất quá nàng cũng không rảnh lo đau. Nàng Hoàng sợ nhìn Duy ngang phía sau, khẩn trương nói: "Cái, thứ gì?" Nghe thanh âm này, rõ ràng là cái gì dã thú a. Duy ngang sắc mặt thản lẫm, thậm chí có chút khó coi lên, hắn nhìn nhìn Bạch Lê, nhẹ giọng nói: "Không, có việc gì, không cần sợ hãi." Hắn nói như vậy, lại theo bản năng liền lui về phía sau hai bước, cùng Bạch Lê kéo ra khoảng cách. Hắn rũ đầu, nói: "Là hùng thương, người nhận thức?" Bạch Lê Nàng kinh ngạc nhìn từ rừng cây chỗ sâu trong lao tới Hùng Thương. Có điểm vô ngữ. Cho nên hắn vô duyên vô cớ, ở nàng phụ cận hạt giống cái gì nha, đây là sợ dọa không đến nàng sao. Hùng thương đi nhanh chạy tới, đem phía sau mấy cái thú nhân rất xa ném tại phía sau. Hắn sụ mặt, nổi giận đùng đùng đi nhanh chạy tới, hướng Duy ngang hô Duy ngang, người ở A Lê bên người làm gì. Duy ngang nghe được hùng thương chất vấn, hắn thực tức giận. Cả ngươi đều bực bội lên, nếu không phải ngại với bạch lê đứng ở trước mặt, dựa theo hắn tính cách, lúc này đã tiến lên cùng hùng thương đánh nhau rồi Hắn đứng ở kia, có chút bực bội, cũng có chút bất an. Hắn đem trong tay hai mặt châm cẩn thận đặt ở bạch lê đứng trên tảng đá, hắn lại lui về phía sau hai bước, khoảng cách bạch lê lại xa một chút, sau đó mới bực bội nhìn chầm chầm Hùng Thương, ánh mắt biến thành dựng đồng, thực hung, thực thô bạo. Hùng Thương cùng Duy Ngang là bạn cùng lứa tuổi, hai người khi còn nhỏ còn cùng nhau học tập quá đi săn, chơi qua trò chơi. Nhưng là hiện tại, Hùng Thương xem Duy Ngang ánh mắt, cùng trong bộ lạc những người đó là giống nhau. Hắn cũng cảm thấy Duy Ngang là điểm xấu, là bị ác ma nguyền rủa, cho nên đương hắn đại thật xa liền nhìn đến Duy Ngang cùng Bạch Lê đứng chung một chỗ thời điểm, nhưng đem hùng thương khí không nhẹ. Hắn nổi giận đùng đùng đứng ở Bạch Lê trước mặt, đối mặt Duy Ngang, lạnh mặt nói: "Giống ngươi loại này bị thần thú vứt bỏ người, nên chính mình một người hảo hảo ở trong góc đốc, không cần ra tới liên lụy người khác được không?" Duy Ngang nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt âm lãnh cực kỳ, hắn gần từng chữ một nhìn chằm chằm hùng thương, ngữ khí cũng là âm lãnh. Liền phẳng phất rắn độc vươn hắn satin lộ ra hắn răng Ngọc Ngươi, cấp lao tử câm miệng. Hắn gần từng chữ một nói, ngươi nếu là muốn làm người câm, ta có thể thành toàn ngươi. Duy ngang giờ này khắc này, là thật sự rất hận hùng thương. Hắn cùng Bạch Lê ở chung thực vui sướng, hắn cũng thực vui vẻ, Bạch Lê cũng bài xích hắn. Hắn kỳ thật thực quý trọng cùng Bạch Lê ở chung thời gian. Hắn sợ nhất sự, chính là chính mình sự tình bị Bạch Lê biết. Hắn cho rằng chính mình có thể ở Bạch Lê trước mặt. Giống bình thường thú nhân chi gian như vậy ở chung. Kết quả, Hùng Thương như cũ muốn đem lời này cấp làm cho bạch lê mặt nói ra. Duy Ngang khi đầu tóc đều phải tạc đi lên. Hùng Thương cũng không phải cái hảo tính tình, rốt cuộc làm trong bộ lạc cao dài thú nhân, hắn còn chưa từng có sợ qua ai. Lúc này nghe được Duy Ngang khiêu khích, hắn hừ lạnh nói, như thế nào, không dám làm ta nói sao. Người! Duy Ngang thấy hắn còn bá bá cái không ngừng, nhẫn bại hao hết. Hắn táo bạo nhào qua đi không nói hai lời liền cùng Hùng Thương đánh nhau rồi. Đánh phía trước còn biết Bạch Lê đứng ở kia, cho nên hắn sách theo Hùng Thương xoay cái phương hướng, hai người đến nơi xa đánh đi. Bạch Lê nhìn nơi xa đánh thành một đoàn hai cái thú nhân, nhất thời đều kinh sợ. Nàng cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào hai người kia một lời không hợp liền đánh nhau rồi. Ở nàng hai ngày này ở chung chung, nàng cảm thấy Duy ngang tính cách khá tốt, chính là cái loại này mạnh miệng mềm lòng, còn dễ dàng thẹn thùng Đại Nam Hải. Như thế nào một cùng hùng thương đối thượng, hai câu nói còn chưa dứt lời liền đánh nhau rồi. Bạch Lê có điểm sốt ruột, hùng thương dáng người thực chắc nịch, rốt cuộc hắn thú thân chính là một đầu hùng. Bạch Lê nhìn hắn đem duy ngang đâm bay đi ra ngoài, duy ngang đánh vào một cây đuổi thô trên cây, răng rắc một tiếng, kia cây trực tiếp bị duy ngang cấp đâm chặt đứt. Bạch Lê, này cũng quá hung tàn. Đây là thú nhân thế giới sao? Bạch Lê hô hai tiếng, làm cho bọn họ trước đừng đánh, có chuyện hảo hảo nói. Duy ngang nghe được nàng tiếng la khi Quay đầu nhìn nàng một cái, kết quả đã bị hùng thương cấp phát ngủ. Duy ngang thực mau phản kích, tuy rằng hắn cái đầu không có hùng thương đại, nhưng hắn đánh nhau lên thật sự thực hung. Có điểm không muốn sống tư thế. Hơn nữa hắn tốc độ thực mau, nắm tay chuyên hướng hùng thương trên mặt chú ý. Duy ngang kỳ thật có điểm tự ti, hắn là hát tóc ăn, tóc trường một chút liền có điểm lộ sộn, hắn đôi mắt là màu xanh lục hắn cũng không thích. Hắn cảm thấy chính mình lớn lên khó coi. Khi còn nhỏ hắn liền rất hâm mộ hùng thương. Hắn là màu nâu đầu tóc cùng đôi mắt, tóc tạm thời không nói, cặp kia màu nâu đôi mắt nhìn liền rất ôn nhu, thử ấm cảm giác. Hơn nữa, hùng thương lớn lên rất đẹp, dáng người cũng so với hắn càng cao đại, càng chắc thịt. Trong bộ lạc giống cái nhóm liền phi thường thích hùng thương, bài đội muốn cùng hắn sinh hài tử, bởi vì các nàng đều hy vọng chính mình hài tử có thể cùng hùng thương giống nhau cường tráng. Cháng ghét. Phiền đã chết. Duy ngang càng muốn liền càng bực bội. Ra quyền tốc độ liền càng nhanh, liền chuyên môn bắt được hùng thương mặt đấm. Đầy mặt đều là ghen ghét cùng phẫn hận. Hắn chính là như vậy một người, ghen ghét cũng muốn hiện ra ở trên mặt, sau đó đem đối phương mặt chủ ý thành đầu heo. Hùng thương cảm thấy Duy Ngang quả thực là đầu góc có bệnh. Thật sự, hắn cũng không phải không cùng Duy Ngang từng đánh nhau. Có thể nói bọn họ từ nhỏ đánh tới đại, Duy Ngang nào thứ có hôm nay như vậy điên. Ít nhất trước kia hắn cũng sẽ không chuyên môn chọn người khác mà đánh. Đánh người không vả mặt không biết sao. Hùng chi là một cái đang ở cầu ngẫu nhiên kỳ thú nhân mặt kia có thể đánh sao? Hùng Thương cũng bị Duy ngang như vậy đấu pháp cấp lộng điên rồi. Rốt cuộc Bạch Lê còn ở bên cạnh nhìn đâu? Lúc này, ai thua, ai chính là thật sự không mất mũi. Hai cái thú nhân đều không nghĩ ở Bạch Lê trước mặt mất mặt, cho nên Hùng Thương Hỏa Khí vừa lên tới, liền đột nhiên rít gào một tiếng, phát ra dã thu gào giống, ngay sau đó hắn ngay tại chỗ một lăn, biến thành một đầu thân cao cao lớn 4-5 mét tả hưu gấu khổng lồ, hắn rít gào nhào hướng Duy ngang. Duy Nhang cũng không có hóa ra hắn hình thú. Đối lập trước mặt lại cao lại tráng gấu khổng lồ, Duy Ngang liền có vẻ thập phần nhỏ yếu. Mắt thấy Duy Ngang cùng một đầu hùng ở vật lộn, Bạch Lê đều sốt ruột không được. Nàng đứng ở trên tảng đá, sốt ruột không biết như thế nào mới hảo. Đang ở đây là, lại có 5-6 cái thú nhân từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra. Bọn họ có trên vai khiêng con mồi, có điểm trong tay ôm ra thú, bọn họ là đi theo hùng thương lại đây tìm Bạch Lê xem bệnh Nhưng là đi đến trên đường thời điểm. Bởi vì Hùng Thương đột nhiên nghe thấy được trong không khí bạch lê khí vị, biết bạch lê tiến vào rừng cây, đồng thời hắn cũng phát hiện, Duy Ngang cũng ở rừng cây. Cho nên liền bỏ xuống này mấy cái thú nhân, bay nhanh chạy. kia mấy cái thú nhân một đường truy tìm Hùng Thương khí vị đi tìm tới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc chạy tới. Bọn họ nhìn đến Duy Ngang ở cùng Hùng Thương đánh nhau thời điểm, trên mặt thế nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ thậm chí còn thảo luận nói, Hùng Thương tên kia so trước kia càng cường tráng, các ngươi xem cánh tay hắn Thế nhưng một chút đều nhìn không ra tới chịu quá như vậy trọng thương. Nếu không có hổ lâm nói, chúng ta bộ lạc tộc trưởng rất có khả năng chính là hùng thương, hắn thật sự rất cường đại. Lại có thú nhân phản cảm nói, duy ngang ra hỏa kiếp như thế nào liền không thể lằn xa một chút đâu. Luôn là vô duyên vô cớ khiêu khích, đánh nhau, hổ lâm vẫn là đối hắn quá nhân tử, lúc trước nên đem hắn đuổi ra chúng ta bộ lạc lãnh địa. Chính là, giống hắn loại này chỉ biết cho chúng ta bộ lạc mang đến vận rủi người, nên vinh cửu đuổi ra đi. Lưu lại nơi này cũng là hại người Còn có thú nhân đột nhiên nói Dừng cây giã thú càng ngày càng khó mà chống đỡ phó Hơn nữa chúng ta mỗi lần đi ra ngoài đi săn đều sẽ có người bị thương Các người nói có thể hay không là thần thú dáng xuống trừng phạt Liên bởi vì chúng ta trong bộ lạc còn có lưu chữ duy ngang cái kia bị ác ma nguyện rủa người Cho nên thần thú sinh khí Dùng này đó tới cảnh cáo chúng ta Mấy cái thú nhân nghe được lời này sau Thế nhưng sôi nổi gật đầu Bọn họ đều cảm thấy rất có đạo lý Bởi vì bọn họ khi còn nhỏ, khi đó ra ngoài đi săn các thú nhân cũng không sẽ thường xuyên bị thương. Nhưng là những năm gần đây, rừng cây con ngồi giống như càng ngày càng cường, hùng thương mấy ngày hôm trước mang đội đi ra ngoài, thế nhưng bị con ngồi trực tiếp đâm chặt đứt cánh tay. Ngẫm lại hùng thương thể trạng, cỡ nào cường tráng, hắn lại là tứ dai thú nhân, năng lực chỉ ở sau bọn họ bộ lạc tộc trưởng Hồ Lâm, nếu liền bọn họ đều không đối phó được con mồi, kia còn có ai có thể đối phó đâu. Nếu kia một ngày bọn họ tao ngộ giá thú kích chẳng phải là không hề có sức phản kháng. Các thú nhân chi gian đều bắt đầu có chút lo âu lên. Này đó lo âu làm cho bọn họ có chút bực bội, cũng có chút bi quan, thậm chí muốn mang theo tộc trưởng di chuyển, rời đi cái này rừng cây, đổi cái địa phương sinh hoạt. Nhưng là một cái bộ lạc, có lao có tiểu nhân, thượng trăm cá nhân đâu, nào có dễ dàng như vậy, nói rời đi liền rời đi. Hơn nữa, bọn họ từ nhỏ liền ở cái này rừng cây sinh hoạt, bọn họ bậc cha chú cũng là... Thuần phục một cái rừng cây cũng không phải dễ dàng sự, yêu cầu tiêu phí bọn họ thế thế đại đại các thú nhân chính là tinh lực. Bọn họ đương nhiên không bỏ được rời đi nơi này. Không có cách nào bọn họ, cảm xúc cũng yêu cầu một cái phát tiết địa phương, vì thế, bọn họ liền lại bắt đầu đem loại này hai nạn quy kết tới rồi duy ngang trên người. Bạch Lê đứng ở trên tảng đá, nghe được bọn họ nói một ít lời nói, nàng có chút vầu ngữ quay đầu trừng mắt kia mấy cái đi vào thú nhân, tức giận hỏi bọn hắn nói, các ngươi sao lại có thể nói như vậy duy ngang đâu. Loại sự tình này sao lại có thể quay đến hắn trên đầu, kia mấy ngày hôm trước liền hạ mấy ngày mưa to, có phải hay không cũng là Duy Ngang làm hại. Bạch Lê đôi tay ô ngực, nhìn bọn họ, châm chọc mỉa mai nói, kia Duy Ngang có thể làm giã thú biến thường lại có thể làm ông trời trời mưa, hắn có thể so các ngươi đều lợi hại nhiều. Bạch Lê tuy rằng không nghĩ cùng thú nhân có quá nhiều giao thoa, nhưng là nghe được bọn họ nói như vậy Duy Ngang, nàng là thật sự thực tức giận. Nơi này thú nhân không chỉ có là hậu, còn thực ngu muội kia mấy cái thú nhân nhìn đến bạch lê, cũng kinh ngạc trong chốc lát. Vô hắn, là ở là bạch lê bộ dáng có điểm kỳ quái. Tóc rất dài, lộn sột, trên mặt dơ hề hề, liền đi theo trên mặt hồ bùn giống nhau. Ở thú nhân trong mắt, nàng phi thường nhỏ gầy, trên người quần áo cũng thực cổ quái. Này đó các thú nhân đều không có gặp qua như vậy quần áo. Bọn họ vài người nhìn chầm chầm bạch lê nhìn trong chốc lát, có một người bừng tỉnh đại ngộ nói, à, nàng, nàng nên sẽ không chính là hùng thương nói cái kia lai lịch không rõ Vu Yiya đi. Những cái đó các thú nhân nhìn chầm chằm Bạch Lê nhìn trong chốc lát, ngay sau đó, bọn họ sôi nổi lên nhau, cơ hồ lập tức liền xác nhận Bạch Lê là Vu Yiya thân phận. Rốt cuộc Bạch Lê thực lã mắt, vừa thấy liền không phải bọn họ thú nhân bộ là người, nhưng là bởi vì Hùng Thương phía trước nói qua nguyên nhân, cho nên bọn họ cơ hồ lập tức liền xác nhận. Tuy rằng Bạch Lê vừa mới thế duy ngang nói chuyện thời điểm, tự mình cảm giác rất hùng, nhưng là nàng bộ dáng cùng thanh âm, thật sự là hùng không đứng dậy. Nàng thanh âm rừng ở các thú nhân chính là lỗ thai, chính là mềm như đông nhỏ giọng còn rất dễ nghe. kia năm cái thú nhân cẩn thận đi qua đi, đem mang lại đây đổ vật tất cả đều đặt ở trên mặt đất, có người khách khí đối Bạch Lê nói, ngươi chính là Hùng Thương nói cái kêu A Lê đi. Bạch Lê cảnh giác nhìn bọn họ, gật gật đầu, đúng thì thế nào? Đó là cái tuổi trẻ thú nhân, màu xám tóc ngắn một đôi màu đen đôi mắt, hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, mặt còn có chút viên hồ hồ hắn đem trong tay cầm một khối ra thú phóng tới bạch lê trước mặt, gãi gãi đầu nói, à lê, ta là nghe hùng thương nói, ngươi là vu ý đi có thể băng nhân chữa bệnh, cho nên mới tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn xem ta chân. Tuy rằng này đó thú nhân vừa mới nói duy ngang nói bệnh, làm bạch lê có chút không cao hứng, nhưng là nghe nói đối phương là người bệnh, bạch lê theo bản năng liền tưởng cho hắn xem. Nàng nhìn nhìn trước mặt 5 vị thú nhân, có chút hầu nghi nói, các ngươi năm cái nên sẽ không đều là tới tìm ta chữa bệnh đi Nàng nhìn bọn họ trong tay cầm đồ vật, thật sự rất khó không nghi ngờ điểm này a Mặt khác bốn người chạy nhanh gật đầu, sôi nổi đem mang đến đồ vật phóng tới bạch lê trước mặt. Cái kia màu xám tóc người trẻ tuổi nói, bởi vì ngươi trị hết hùng thương tay, cho nên hùng thương liền mang chúng ta lại đây, hy vọng ngươi nhất định phải giúp giúp chúng ta. Bạch lê, thật cũng không phải không thể, nàng làm bác sĩ, cứu tử phù thương vốn dĩ chính là nàng trách nhiệm. Nhưng là hiện tại, nàng thực lo lắng duy ngang. Duy ngang bởi vì không có hóa thành hình thú, cho nên ở cùng hùng thương đánh nhau thời điểm, kỳ thật là thực có hại. Ngắn ngủn thời gian nội, Bạch Lê đều nhìn đến hắn bị hùng phát gục rất nhiều lần. Bạch Lê đối kia mấy cái thú nhân nói, cho các ngươi xem thương đương nhiên là có thể, bất quá các ngươi có thể hay không đi trước khuyên đủ giá, bọn họ đừng đánh A. kia mấy cái thú nhân nhìn thoáng qua cách đó không xa đánh nhau một người một hùng, khó xử nói, hùng thương đánh nhau, chúng ta nhưng cản không được A. Chính là A. Thông thường chính là trong bộ lạc trừ bỏ tộc trưởng bên ngoài, mạnh nhất thú nhân, chúng ta căn bản đánh không lại hắn a." Bạch Lê nàng nói, "Không cho các ngươi cùng hắn đánh, các ngươi đi khuyên nhủ bọn họ hai cái nha." Kia mấy cái thú nhân lẫn nhau, có người đẩy cái kia màu xám tóc tuổi trẻ thú nhân một chút, nói, "Lang Thanh, chúng ta nơi này liền thuộc ngươi lợi hại nhất, nếu không ngươi đi khuyên nhủ đi." Lang Thanh gật gật đầu, đang muốn đi qua đi, đột nhiên nhìn đến đang ở đánh nhau hai người dừng tay. La Duy ngang không nghĩ đánh. Hắn dừng lại tay, Hùng Thương liền cũng dừng, rốt cuộc đánh lâu như vậy, hắn cũng mệt mỏi. Hơn nữa, Hùng Thương phát hiện Duy Ngang so trước kia càng cường, chính hắn là hình thú, nhưng là Duy Ngang cũng không có, cho nên hai người chi dàn kém là thực cách xa. Nhưng là cứ như vậy, Duy Ngang như cũ không rơi hạ phòng, hơn nữa vẫn luôn đều ở phản kích. Hùng Thương trong lòng có chút kinh ngạc, còn có chút nguy cơ cảm. Hắn nghĩ đến Duy Ngang nếu tiếp tục như vậy cường đi xuống nói, có thể hay không có một ngày hắn liền đánh không lại Duy Ngang. Thậm chí là hổ lầm, có thể hay không cũng không phải đối thủ của hắn. kia đến lúc đó, trong bộ lạc còn có người có thể đối phó Duy Ngang sao. Hùng thương nhìn Duy Ngang, thần sắc có chút nghiêm túc đi lên. Duy Ngang bị thương, khỏe miệng đều đổ máu, nửa bên mặt đều là sừng, phía trước mau khép lại miệng vết thương, hiện tại lại nứt ra rồi. Hắn cánh tay thượng cũng bị hùng trảo cấp hoa bị thương, vẫn luôn ở đổ máu. Bạch lê thấy được, sắc mặt đều có chút thay đổi. Nàng sốt ruột hô một tiếng, Duy Ngang. Người thế nào? Lại đây cho ta xem miệng vết thương. Hùng thương biến trở về nhân thân, từ trên mặt đất nhặt lên ra thú đàn mặc vào, hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, đôi mắt cùng khỏe mắt tất cả đều là ô thanh, đều là duy ngang cấp chủ y. Trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương vô số, đau hắn eo đều phải thẳng không đứng dậy. Hắn nghe được bạch lê vừa mở miệng chính là kêu duy ngang, gần 2 mét cao mạnh hắn thế nhưng ủy khuất đi lên. Hắn bước đi đến bạch lê trước mặt, thấp giọng nói, à lê, ta cũng bị thương. Ngươi mau cho ta xem. Bạch Lê tức giận nói, cho nên ngươi vì cái gì vừa lên tới liền cùng hắn đánh nhau đâu. Hắn nơi nào chọc tới ngươi lạp. Hùng thương. Sao lại thế này, chẳng lẽ không phải Duy Ngang động thủ trước sao? Tuy rằng xác thật là hắn trước khiêu khích. Hùng thương sờ sờ cái mũi, đang muốn giải thích hai câu. Bạch Lê không có tâm tình nghe hắn giải thích, nàng nhìn đến Duy Ngang tại chỗ đứng trong chốc lát sau. Xem nàng hai mắt, lại nhìn nhìn bên người nàng vây quanh các thú nhân, cũng không biết nghĩ tới cái gì hắn đột nhiên xoay người muốn đi. Bạch Lê có điểm sốt ruột, hô một tiếng, duy ngang. Nàng sốt ruột đã quên chính mình chân bị đâm bị thương qua, theo bản năng liền phải từ trên tảng đá xuống dưới, bên người nàng các thú nhân không biết Bạch Lê như vậy yêu đất, cho nên nhìn đến nàng từ trên tảng đá xuống dưới đều không có phản ứng. Nhưng thật ra đã quay đầu đi duy ngang đột nhiên xoay người lại, hắn sụ mặt, vừa mới đánh nhau khi một thân lệ khí còn không có thu, hắn chỉ Bạch Lê chân một chút, ngự khí có điểm cấp hô một tiếng, người đừng lúc Bạch Lê theo bản năng liền đứng lại. hung thương vừa thấy, liền phát hỏa, giống Duy Ngang, người hung nàng làm gì, còn muốn đánh nhau có phải hay không? Hắn bên người đứng mấy cái thú nhân cũng mắt lạnh nhìn chầm chầm Duy Ngang, thực hiện nhiên, bọn họ mọi người đều không thích Duy Ngang, hơn nữa thực bài xích hắn. Duy Ngang không có phản ứng bọn họ, nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen này đó ánh mắt, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì, hắn hơi rũ đầu, buồn không hẹ răng chiều Bạch Lê đã đi tới. Bạch Lê nhìn nhìn Duy ngang. Lại không cao hứng nhìn Hùng Thương, đối hắn nói: "Ngươi giống hắn làm gì nha?" "Hắn cũng không có làm cái gì a." Hùng Thương nhìn Bạch Lê, đối thượng Bạch Lê cặp kia hắc u, lại hết sức nghiêm túc ánh mắt, hắn liền càng quy khuất, như thế nào Bạch Lê luôn hướng về duy ngang đầu. Hắn muộn thanh nói: "Chính là A Lê, hắn hung ngươi a, ngươi đều không tức giận sao?" Bạch Lê nghiêm túc nói: "Hắn không có hung ta, hắn là ở quan tâm ta đâu, ta tiến vào rừng, cây thời điểm, chân bị thứ chắc quá, hắn vừa mới là ở nhắc nhở ta đâu." Ngươi về sau không cần còn như vậy, đều không hỏi rõ ràng liền mắng chửi người, người khác nghe xong ngươi nói khẳng định sẽ không thoải mái. Hùng thương. Hắn nhìn Bạch Lê nghiêm túc biểu tình, lại nhìn nhìn đi vào Duy Ngang, miệng trương trương, chính là không tìm được biện giải nói tới. Hắn như thế nào biết Bạch Lê bị chắt quá chân A, rốt cuộc trong bộ lạc giống cái nhóm ra cửa, cũng chưa từng có nói qua sẽ bị thứ chắt chân A. Duy Ngang ra hỏa này rõ ràng biết này đó, nhưng hắn chính là không nói, hắn nhất định là cố ý. hắn thật xảo trá Hùng thương khí đại thở rốc. Duy ngang đi đến Bạch Lê trước mặt sau. Bạch Lê ôn thanh đối hắn nói, ngươi ngẩn đầu lên, ta nhìn xem ngươi trên mặt thương. Duy ngang trên mặt miệng vết thương hai ngày này thật vất vả kết vả, kết quả hiện tại lại nứt ra rồi, nửa bên mặt đều xương đi lên. Bạch Lê có chút bất đắc dĩ, cũng có chút sinh khí. Này đó thú nhân thật sự quá xúc động, động bất động liền đánh nhau, một chút đều không yêu quý thân thể của mình. Nàng đối Duy ngang nói, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ta cho ngươi thượng điểm dược bằng không về sau Lưu Sẹo liền không xoái lạc. Duy ngang vốn dĩ tưởng nói không cần, này đó miệng vết thương chị không chỉ đi, nhưng là vừa nghe Bạch Lê nói Lưu Sẹo liền không xoái, hắn liền biểu tình sửng sốt, ngay sau đó nghiêm túc lên. Hắn trên mặt cũng không thể Lưu Sẹo, nếu là Lưu Sẹo nói, Bạch Lê liền cảm thấy hắn xấu. Hơn nữa, hắn nhìn vây quanh ở Bạch Lê chung quanh kia mấy cái thú nhân, còn không biết bọn họ chạy tới tìm Bạch Lê muốn làm gì đâu. Bạch Lê là từ bên ngoài tới, nàng đối những người này đều không hiểu biết. Thậm chí căn bản liền không quen biết, Duy Ngang cảm thấy, hắn đến giúp Bạch Lê nhìn điểm. Hắn gật gật đầu, quay người đi, đối Bạch Lê nói, đi lên, ta có ngươi trở về. Hùng thương ghen ghét đôi mắt đều đỏ, hắn chạy nhanh đối Bạch Lê nói, A Lê, ngươi xem trên người hắn nhiều dơ còn có huyết, nếu không vẫn là ta có ngươi trở về đi. Rốt cuộc hắn là dùng hình thú đánh giá, có một tầng da lông ở, hiện tại hắn tuy rằng cả người là thường, nhưng thoạt nhìn sắc thật so Duy Ngang muốn sạch sẽ nhiều. Duy ngang vừa nghe hắn nói như vậy, cũng trần chờ một chút, hắn úi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, mặt trên đều là bùn đất cùng mảnh vụn, còn có huyết, sắc thật dơ hề hề. Hắn phía trước đều không có nghĩ vậy một chút. Hắn do dự một chút, quay đầu lại nhìn tròng trắng mắt lê, lại muốn không cần vẫn là đi rồi tính. Nhưng là hắn đều đã đi tới, hơn nữa lời nói cũng nói, hiện tại liền bởi vì hùng thương một câu liền rời đi, có thể hay không quá mất mặt một chút. Thật mất mặt ra như vậy? Hắn đang ở do dự thời điểm. Liền nghe Bạch Lê nói, không quan hệ, ta không chê. Nếu là Duy Ngang cùng Hùng Thương nói, kia đương nhiên lựa chọn Duy Ngang A. Hùng Thương vốn dĩ liền đuổi theo Bạch Lê nói muốn sinh hài tử, này vạn nhất nàng thật làm Hùng Thương bối, nói không chừng Hùng Thương tiếp theo câu nói chính là, A Lê, ngươi quả nhiên lựa chọn làm ta có ngươi, ta liền biết ngươi nhất định là muốn cùng ta sinh hài tử đi. Bạch Lê ngấm lại liền cảm thấy hảo hít thở không thông A. Nàng rôi tay vô vô đang ở xứng sở Duy Ngang, nói, lăng Hỗ trợ lấy dược liệu nha. Duy Ngang trong đầu còn đang suy nghĩ Bạch Lê câu kia ta không chê, thật ra mà nói, hắn có bị những lời này cảm động đến. Có lẽ Bạch Lê nói những lời này thời điểm là vô tâm, nhưng là những lời này đối với Duy Ngang tới nói, lại trọng yếu phi thường. Rốt cuộc hắn 10 năm tới vẫn luôn sống ở người khác ghét bỏ cùng cười nhạo giữa, còn chưa từng có người đối hắn nói qua loại này lời nói. Duy Ngang hốc mắt có chút hồng hồng, hắn không lưng đem Bạch Lê dùng dây mây bó tốt mấy đại bó dược liệu sách lên tới. Hùng Thương cũng tưởng rỗi tay đi lấy, kết quả bị Duy Ngang một cái mãn hàm hung khí ánh mắt trừng. Hùng Thương liền thu hồi tay, hung hăng trừng mắt nhìn Duy Ngang liếc mắt một cái. Nếu không phải bởi vì Bạch Lê ở chỗ này, sợ bị Bạch Lê chắn ghét, Hùng Thương thật sự lại muốn cùng Duy Ngang làm thượng. Người nào à, Bạch Lê bất quá là thuận miệng thế hắn nói hai câu lời nói, hắn còn liền thật đem chính mình đương hồi sự. Hùng Thương khí mặt đều đen. Duy Ngang đem Bạch Lê dược liệu treo ở trên ngực, thật dày một đại chồng, còn hảo hắn lớn lên cao lớn chắc Bằng không tầm mắt đều phải bị ngăn trở. Hắn một tay nâng trên lưng Bạch Lê, một tay kéo hắn nổ xuống tới dây mây, bỏ xuống mấy cái thú nhân, liền hướng rừng cây xuất khẩu đi đến. Bạch Lê quay đầu lại đối bọn họ nói, không phải muốn chữa bệnh sao. Màu tới nha. Hùng thương sắc mặt lúc này mới đẹp chút, hắn cười gật gật đầu, mang theo mấy cái thú nhân đi theo Bạch Lê phía sau đi ra ngoài. L-E-O-S-I-N-G Phần 15 Đệ 15 trường Duy ngang mang theo Bạch Lê về tới đá ngầm đôi thượng tiểu sơn động, sau đó cùng Bạch Lê cùng nhau, đem sở hữu dược liệu đều đặt ở sơn động cửa. Lần này bọn họ tiến vào rừng Tây thu hoạch thật sự rất lớn. Thải dược liệu rất nhiều, đôi ở nho nhỏ sơn động khẩu, có thật dày hai đôi. Bạch Lê nhìn đến này đó dược liệu, trong lòng phi thường kích động, nhìn này đó dược liệu, nàng trong lòng chậm rãi tất cả đều là cảm giác an toàn. Này đó đều là trực tiếp quan hệ đến nàng có không an toàn ở cái này thú nhân trên nào Sống thượng nửa năm mấu cho ta. Duy ngang đem bạch lê dây đằng ném ở bên kia, thật dây từng đống ở nơi đó, hắn còn nhỏ tâm sửa sang lại một chút, đem dây đằng xếp thành một đoàn Sau đó, nhìn nhìn phía sau đi theo mấy cái thú nhân, hắn vốn dị muốn hỏi một chút bạch lê muốn hay không hỗ trợ, nhưng là nhìn đến hùng thường cùng mấy cái thú nhân đều ở chán ghét trừng mắt hắn thời điểm, hắn liền do dự một chút, không hỏi xuất khẩu. Hắn đứng ở kia, đối bạch lê nói, ta đây liền đi trước. Bạch Lê Chính ngồi sổm kia sửa sang lại dược liệu, nghe được lời này, nàng chạy nhanh ngẩn đầu lên, nói, ngươi chờ một chút lại đi. Nàng từ dược liệu đôi tìm ra một bó dược tới, sau đó mở ra, nhặt ra mấy cây ra tới, đứng dậy đi đến trong sân động, ở tiến sơn động thời điểm, nàng lại xoay người đối Duy Ngang lặp lại một lần, ngươi chờ một chút, trước đừng đi. Duy Ngang nghe được nàng nói như vậy, liền đứng ở tại chỗ, không núp nhích. Hùng thương cùng mặt khác mấy cái thú nhân liền đứng ở cách đó không xa, nhìn Duy Ngang. Có người nói khẽ với Hùng Thương nói, Hùng Thương, cái này vui ý hề nàng là chuyện như thế nào A Nàng sao lại có thể tiếp cận Duy Ngang đâu? Còn đối Duy Ngang tốt như vậy, nàng cùng Duy Ngang đi như vậy gần, nàng về sau sẽ biến bất hạnh. Cái kêu kêu lang thanh tuổi trẻ thú nhân cũng dối giam nói, Hùng Thương, a lên nếu chị hết người cánh tay, ngươi nên bảo hộ nàng nhà, ngươi như thế nào liền Duy Ngang sự cũng chưa cùng nàng nói. Hơn nữa, nàng ở nơi này cũng quá hủy khuất đi. Cái kia cục đá phùng lại lồn lại hẹp. Đó là có thể ở lại người địa phương sao. Hùng thương bực bội nói, này đó không cần các ngươi nói ta cũng biết, nhưng là A lên nàng liền thích ở chỗ này, ta nói rồi làm nàng trụ đến ta trong sơn động đi, nhưng là nàng không muốn, nàng tình nguyện ở nơi này, ta có biện pháp nào. Lang Thanh nghe được lời này, lập tức nói, đó chính là nàng không thích ngươi à đương nhiên không có khả năng trụ đến ngươi trong sơn động đi, ngươi hẳn là làm hổ lầm chuyên môn cho nàng an bài một cái sơn động A. hung thương, hắn nghe được lời này, càng thêm bực bội, Không kiên nhẫn nói, ai nói nàng không thích ta. Nàng không thích ta, nàng sẽ vất vả cứu ta. Lang Thanh lại nói, kia nàng cũng thiếu Duy Ngang nha, chẳng lẽ nàng cũng thích Duy Ngang. Nàng một hồi còn muốn cứu bọn họ này 1, 2, 3, 4, 5 cái thú nhân đâu. Hùng thương. hung thương cảm thấy cái này Lang Thanh thật là phiền chết người. Lời nói những câu chọc hắn tâm hoa tử. Hắn cũng là vừa rồi mới biết được Bạch Lê Thế nhưng cùng Duy Ngang đi như vậy gần. Hơn nữa, A Lê Thế nhưng không ngừng cho hắn một người trị thương. Sớm tại hắn không biết thời điểm, cũng đã cấp Duy Ngang trị liệu qua. Hùng thương có điểm bực bội, bởi vì Bạch Lê giống như càng thích Duy Ngang một chút. Bất quá, hắn lại an ủi chính mình, A Lê như vậy cùng Duy Ngang thân cận, có lẽ là bởi vì nàng còn không biết Duy Ngang sự, chờ hắn đem Duy Ngang sự nói cho A Lê sau, nàng khẳng định liền sẽ cùng trong bộ lạc đại gia giống nhau, đều ly Duy Ngang rất xa. Hùng thương hạ quyết tâm, chuẩn bị chờ Duy Ngang đi rồi lúc sau, muốn ở Bạch Lê trước mặt hảo hảo nói nói về Duy ngang sự Bạch Lê vào sơn động sau, đem chính mình mới mẻ thải trở về dược liệu đặt ở bình thản trên tàng đá, sau đó dùng hòn đá cẩn thận phá đi. Nàng ngồi sổm sơn động cửa, hô Duy Ngang một tiếng, Duy Ngang, ngươi lại đầy một chút. Duy Ngang liền đi qua đi, Hùng Thương sắc mặt đen kịt, hắn cũng đi nhanh thỏ lại gần, đối Bạch Lê nói, A Lê, ta miệng vết thương đau quá, ngươi có thể hay không trước giúp ta nhìn xem A. Hắn cần thiết muốn đem Duy Ngang so đi xuống, Duy Ngang có cái gì tốt. Hắn Hùng Thương chính là trong bộ lạc chỉ ở sau tộc trưởng hổ lâm thú nhân A. Nói câu không dễ nghe, nếu hổ lâm có cái gì ngoài ý muốn, chết ở bên ngoài, kia bộ lạc tộc trưởng vị trí còn không phải là hắn hổ lâm sao. Hắn như vậy cường tráng, như vậy dũng mãnh hắn không có khả năng so bất quá cái kia liền chính mình hình thú cũng không dám hiển lộ ra tới duy ngang. Bạch Lê nghe được hắn nói chuyện sau, ngẩn đầu nhìn hắn một cái, sau đó nghiêm túc đối hắn nói, hùng thương, chữa bệnh muốn xếp hàng nhà, hiện tại ta trước cấp duy ngang trị. Chờ Duy Ngang chỉ hết, ta liền cho ngươi chị, Hảo sao? Hùng thương. Vì cái gì hắn muốn xếp hạng Duy Ngang mặt sau a Kia về sau nếu A Lê muốn sinh hài tử, có phải hay không hắn cũng đến xếp hạng Duy Ngang mặt sau? Hùng thương trong lòng thực tức giận, rất muốn cùng Duy Ngang đánh một trận, nhưng là ở đối mặt Bạch Lê nghiêm túc biểu tình khi, hắn căn bản không dám phát tác. Chỉ có thể túng thắp tháp gật gật đầu, nói, kia, Hảo, Hảo đi. Hắn nói, liền lui về phía sau hai bước, đem vị trí nhường ra tới. Chính mình ngồi sổm cửa đi, cùng chỉ hủy khuất bị khinh bị đại cầu dường như. Bên ngoài mấy cái thú nhân thấy toàn bộ hành trình, sôi nổi lắc đầu. Lang thanh càng là lo lắng, lo lắng Bạch Lê cùng Duy Ngang đi thân cận quá, ở Duy Ngang trên người nguyền rùa cùng vận rủi sẽ liên lụy đến Bạch Lê trên người. Bạch Lê tuy rằng nhỏ gây điểm, xấu điểm, nhưng là nàng hảo ôn nu, nói chuyện thanh âm cũng hảo hảo nghe, mềm như bông, nghe hắn trong lòng ngứa. Hơn nữa, Bạch Lê vẫn là vui đi hề. Có thể cho bọn hắn chữa bệnh cứu thương vui y đi à. Hắn tuyệt đối không thể làm Duy Ngang liên lụy đến Bạch Lê. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết muốn cảnh cáo Duy Ngang một chút. Bạch Lê cũng không biết những cái đó thú nhân trong đầu suy nghĩ cái gì. Nàng đối Duy Ngang nói, người đến mặt sau đi đem mặt tẩy một chút đi. Tuy rằng miệng vết thương dùng thủy tẩy không tốt lắm, nhưng là nàng hiện tại cũng là không có cách nào. Hơn nữa, Duy Ngang trên mặt thật sự rất dơ, có phía trước dược, cũng có huyết, có bùn, còn có thực vật mảnh vụn. Bạch Lê đều lo lắng hắn miệng vết thương như vậy đi xuống sẽ càng nghiêm trọng. Duy ngang gật gật đầu, hướng đá ngầm đôi mặt sau đi đến. Đá ngầm đôi mặt sau chính là rừng cây nhập khẩu, chỗ đó có một cái khe núi, Duy ngang hướng bên kia đi đến. Bạch Lê suy nghĩ một chút, không quá yên tâm Duy ngang, chủ yếu là lo lắng hắn càng tẩy, miệng vết thương ngược lại càng nghiêm trọng. Nàng lập tức đứng dậy, cẩn thận đuổi theo, nói, ngươi từ từ, ta tới giúp ngươi. Nàng nói, còn quay đầu lại nhìn hùng thương liếc mắt một cái Xem trên mặt hắn cũng rơ hề hề, liền nói, ngươi cũng đi tẩy một chút. Hùng thương nghe được lời này, thập phần hưng phấn đứng lên, cùng chỉ đại cẩu dường như đổi tới bạch lê bên người, vui vẻ nói, A lê, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta, ta thật là cao hưng A. Ta đây liền tẩy, bảo đảm tẩy sạch sẽ. Bạch lê, nàng Liên sợ nhất hùng thương điểm này, nàng hoài nghi hùng thương là từ tấn giang xuyên qua tới, không khác khuyết điểm, chính là quá sẽ tự mình công lược. Ba người đi đến đá ngầm đôi mặt sau khe núi. Duy ngang cùng hùng thương hai người, liền một tả một hữu ngồi sổn bạch lê bên người, hai cái đỉnh đạc thú nhân đều trực tiếp liền đem thủy nâng lên tới bắt đến trên mặt, thủy đều bắn đến bạch lê trên người. Bạch lê trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, quả nhiên cùng nàng đoán trước hoàn toàn giống nhau a Nàng nghĩ nghĩ, nhìn đến chính mình góc váy dù sao đều đã rách tung tué, nàng liền nắm miệng vỡ, xe xuống tới một khối bố. Thứ lạc một tiếng, hấp dẫn hai cái thú nhân đồng thời nâng lên mắt tới xem nàng. Bạch Lê đem chính mình trong tay bố phóng tới trong nước rửa sạch sẽ, sau đó quay đầu đối Duy ngang nói, ngươi lại đây, ta giúp ngươi sát. Duy ngang đôi tay còn chạm vào thủy, trên mặt cũng ướt rầm rề, cứ như vậy ngốc lăng lăng nhìn Bạch Lê phát ốc. Bạch Lê nói cái gì? Nàng nói muốn giúp hắn lau mặt sao? À, thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Nàng không chỉ có không chế hắn, nói với hắn lời nói, cho hắn trị thương, hiện tại thế nhưng còn muốn đích thân cho hắn lau mặt sao. Duy ngang liền cùng nằm mơ giống nhau. Nhìn Bạch Lê hất cú u đôi mắt, bên thái chậm rãi đỏ lên. Hắn còn vẫn duy trì đôi tay phủng thủy tư thế, ngồi xổm nơi đó không nhúc nhích, nhưng là nửa người trên liền chậm rãi hướng Bạch Lê phương hướng nghiêng đi qua. Bạch Lê nhìn hắn chậm rãi để sát vào, liền chính mình cũng hướng hắn bên người xê dịch, thú nhân đều quá cao, Duy ngang ngồi xổm, Bạch Lê lại muốn đứng lên. Nàng con eo, một tay cẩn thận đẩy ra Duy ngang cái trá nước đấm tóc đen, một tay cầm chính mình từ góc váy thượng lén tới vải bông, cẩn thận cho hắn lau mặt. Trước đem trên mặt hắn huyết ó lao, sau đó ở đem vải đông rửa sạch sẽ, lại đi cho hắn đem miệng vết thương xung quanh rửa sạch sạch sẽ. Nàng tiến đến duy ngang mặt bộ trước mặt, nghiêm túc lại cẩn thận xem xét hắn miệng vết thương. Nay vẫn là nàng này 3 4 tiếng tới, lần đầu tiên thành công thấy được duy ngang trên mặt miệng vết thương. Phía trước duy ngang, tính cảnh giác rất mạnh, căn bản liền mặt cũng không thấy, càng đừng nói giống như bây giờ, ngồi sổm nàng trước mặt, tùy ý nàng tùy tiện nhìn. Miệng vết thương còn hảo, tuy rằng ở đánh nhau thời điểm nứt ra rồi, nhưng là rốt cuộc phía trước là đã kết vậy khép lại, cho nên miệng vết thương không thâm, chỉ là ra thượng nứt ra rồi, chảy điểm huyết, lại dính chút bùn. Duy Ngang thương chủ yếu tụ tập ở hàn má trái thượng, có ba đạo chảo ngân, bạch lê suy đoán này hẳn là nào đó động vật vết chảo, đương nhiên, đây là một câu vô nghĩa. Nơi này thú nhân cái nào không thể biến thành giã thú A? Chính là cái kia cùng Duy Ngang đánh nhau thú nhân cũng thật sự là quá không phẩm đi, đánh nhau về đánh nhau, thế nhưng đem Duy Ngang mặt chảo ra ba đạo sâu như vậy vết chảo tới Nếu Bạch Lê không có mặc lại đây nói, Duy Ngang trên mặt chính là để lại ba đạo giữ tợn vết xẹo. Hùng thương nhưng thật ra không có ở Duy Ngang trên mặt chảo ra thương tới, bất quá Duy Ngang trên người có hùng thương lưu lại miệng vết thương. Duy Ngang đối mặt phóng đại Bạch Lê mặt, hắn ánh mắt cũng không biết hướng nơi nào nhìn. Bên thai Hồng toàn bộ, tim đập cũng nhanh hơn lên, bùng bùng, hắn trước kia chưa từng có như vậy quá. Loại này thể nghiệm quá quỷ dị. Hắn có điểm lo lắng cho mình có phải hay không cùng hùng thương đánh nhau, cấp đánh ra nội thương tới. Hắn có chút khẩn trương tưởng rỗi tay sờ sờ chính mình trái tim, kết quả đã quên trong tay còn phù thủy, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền vẫn duy trì một động tác, không hề nhúc nhích. Lần này rôi tay, trực tiếp đem thủy hồ đến chính mình trên ngực. Duy ngang. Bạch Lê cũng bị hắn này động tác làm dở khóc dở cười, nàng mới vừa giúp Duy ngang sát sang mặt, đang chuẩn bị đi xem Duy ngang trên người cùng trên đùi miệng vết thương. Kết quả liền nhìn đến Duy ngang đem thủy bắt chính mình miệng vết thương thượng. Bạch Lê ngồi sống xuống. xuống. Cầm vải bông giúp hắn đem trên người vết nước lau khô, một bên sắt còn một bên dặn dò Duy Ngang nói, hiện tại nhưng thật ra không quan hệ, nhưng chờ ta cho ngươi đem dược bôi lên sau, ngươi liền không thể lại đụng vào thủy, đặc biệt là miệng vết thương vị trí, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, có nghe hay không? Duy Ngang nhìn Bạch Lê đỉnh đầu, cảm thụ được nàng ôn nhu ở chính mình miệng vết thương phụ cận trà lau động tác, thật là ánh mắt cũng không biết nên xem nơi nào, tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Hắn căng chặt mặt, thấp giọng nói, nghe được Hắn hiện tại cả người thân thể đều là căng chặt, hắn trái tim bùm bùm nhạy càng nhanh. Hắn hảo khẩn trương, hắn giống như đã mười mấy năm không có cùng một người dựa vào như vậy gần. Hơn nữa người này, vẫn là cái nữ nhân. Vẫn là cái như vậy ôn nhu nữ nhân, hắn cảm giác được chính mình mặt ở nóng lên, cả người đều có điểm mơ hồ lên. Bạch lê cho hắn xử lý trên ngực miệng vết thương khi, duy ngang cùng bên kia hùng thương đối thượng mắt. Hùng thương đã nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn một hồi lâu. Rõ ràng ở đây ba người. Nhưng là vì cái gì Hùng Thương lại cảm giác được chính mình giống như không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắn lúc ấy liền không nên cùng lại đây đúng không? Nhưng là rõ ràng là Bạch Lê kêu hắn lại đây nha, kết quả hiện tại lại chỉ lo Duy Ngang. Hùng Thương ghen ghét lại phẫn nộ, đôi mắt đều đỏ, hung tận nhìn chầm chầm Duy Ngang xem. Duy Ngang đối thượng Hùng Thương tầm mắt, nháy mắt cũng biến hung ác lên. Còn không phải là trường người sao? Với ai sẽ không dường như? Hai cái thú nhân cứ như vậy tràn ngập sát khí cho nhau trứng mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, bọn họ phòng trường đã ở Bạch Lê đỉnh đầu cho nhau chém giết hơn 1000 hiệp. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, Bạch Lê rốt cuộc ngẩn đầu lên, một bên tẩy vài đồng, một bên cởi đối duy ngang nói: "Hảo, ngươi trước chờ ta một chút, một hồi ta liền trở về cho ngươi mật dược." Nói, nàng lại quay đầu, nhìn Hùng Thương, Hùng Thương còn không có tử vừa mới ánh mắt chém giết chúng phục hồi tinh thần lại, cho nên lúc này ánh mắt cực hung, mang hàm sát khí. Bạch Lê đối thượng hắn như vậy ánh mắt, hoảng sợ Tim đập đều bị dọa nhanh hơn, nàng khẩn trưng nói, như, như thế nào? Hùng thương. Hắn chạy nhanh điên cuồng lắp đầu, nói năng lộn xộn giải thích nói, không có việc gì, không có việc gì. A lê ta chính là nghĩ tới đi sân sự, ha ha ha không dọa đến ngươi đi ha ha ha. Bạch lê. Nàng thở dài, nói, không có việc gì, ta tới cấp ngươi nhìn xem miệng vết thương. Hùng thương trên người cũng có duy ngang lưu lại miệng vết thương, cho nên bạch lê rửa sạch sẽ vải bông sau, liền tự nhiên quá khứ cho hắn rửa sạch. Hùng thương Mỹ thiếu chút nữa tại chỗ ngất xỉu đi, hắn hướng Duy Ngang làm cái mặt quỷ. Duy Ngang không thể tin tưởng ngồi xuống kia, thiếu chút nữa bị hùng thương cái này ánh mắt tức chết. Mắt thấy Bạch Lê tay đã ấn ở hùng thương rắn chắc trên ngực. Duy Ngang đột nhiên kêu rên một tiếng, rũ đầu, che lại ngực, rất khó chịu bộ ráng. Bạch Lê lập tức quay đầu xem hắn, người làm sao vậy? Người không sao chứ? Duy Ngang nhíu chặt mày nói, nơi này rất đau. Bạch Lê chạy nhanh đi qua đi, xem hắn che lại vị trí, là ngực. Nàng lập tức khẩn trương nghiêm túc lên. Ngực đau, chẳng lẽ là nội thương? Chẳng lẽ Duy ngang trái tim bị thương? Bạch Lê lập tức đem vải bông ném cho Hùng Thường, nói, "Chính ngươi rửa sạch một chút." Sau đó, nàng nghiêm túc rũi tay ấn thượng Duy ngang ngực, hỏi hắn, "Là nơi này đau không?" L E O S I N G. Phần 16. Đệ 16 chương. Duy ngang ngồi xổm kia, cảm thụ được Bạch Lê tay che ở ngực hắn vị trí, mềm mịn, hắn đỏ mặt, Cảm giác chính mình tim đập lại bắt đầu nhanh hơn Bạch Lê cũng cảm giác được hắn tim đập nhanh hơn Rốt cuộc tay nàng liền ấn ở Duy Ngang trên ngực đầu Nàng to mày, có chút khó hiểu nhìn Duy Ngang Người rất khó chịu sao Nàng nhìn Duy Ngang, phát hiện hắn cũng không có hô hấp dồn dập hiện tượng Duy Ngang chạy nhanh đứng dậy, rũ đầu có chút trột dạ nói Ta hiện tại, hảo, không đau Bạch Lê nghiêm túc nói, thật sự không đau sao Muốn thật là trái tim ra vấn đề, này cũng không phải là việc nhỏ A Duy Nang gật gật đầu, thật sự. Hắn hảo xấu hổ A, rũ đầu căn bản không dám cùng Bạch Lê đối diện, trột dạ không được. Đứng ở bên cạnh hùng thương quả thực phải bị Duy Nang tức chết rồi. Hắn một bên dùng vải bông hung hăng mà xoa tẩy chính mình ngực cung bụng, một bên dùng hung tợn ánh mắt nhìn chầm chầm Duy Nang xem. Bạch Lê cấp Duy Nang rửa sạch thời điểm, chính là thập phần ôn nu. Kết quả hắn cũng chỉ có thể chính mình xoa. Sinh khí. Duy Nang ra hỏa này thật sự là quá âm hiểm, kia vừa thấy chính là làm bộ a Hắn sao có thể ngực đau à, diễn cũng quá vụng về đi. Càng làm cho Hùng Thương tức giận là, cho dù Duy Ngang biểu hiện như vậy vụng về, Bạch Lê nàng thế nhưng tin. Hùng Thương mặc không lên tiếng lấy vải bông hung hăng xoa tẩy chính mình ngực cùng bụng miệng vết thương. Xác nhận Duy Ngang không có việc gì Bạch Lê, lúc này đột nhiên quay đầu, rốt cuộc nhớ lại tới còn có cái Hùng Thương. Nàng hỏi Hùng Thương, miệng vết thương rửa sạch thế nào? Hùng Thương đều mau đem kia khối nho nhỏ vải bông cấp xoa lạ. Hắn nghe được Bạch Lê hỏi lập tức nói Đã tẩy hảo, a lê ngươi giúp ta nhìn xem miệng vết thương đi, đau quá à. Duy ngang. Chiêu này hắn vừa mới mới dùng quá, hùng thương hắn như vậy đều không cảm thấy mất mặt sao. Hùng thương bụng cùng ngực xác thật cũng có vết thương, có rất nhiều Duy ngang cắn cũng có rất nhiều hắn chảo Duy ngang hàm răng trời sinh liền nhọn phi thường lợi, hơn nữa hắn còn có răng nọc, chẳng qua hắn không đem độc dùng ở hùng thương trên người mà thôi. Đều là trong bộ lạc thú nhân, tuy rằng ngày thương bất hòa, cũng thường xuyên đánh nhau. Nhưng thật sự nói muốn giết chết đối phương, lại cũng không đến mức. Bạch Lê quả nhiên tiến đến hùng thương trước mặt đi cẩn thận nhìn nhìn miệng vết thương. Nàng nhìn đến hùng thương trên bụng dấu răng, rất sâu, đều xuất huyết, thật sâu hai cái nha động cùng quỳ hút máu dường như. Bạch Lê nhớ rõ nguyên tắc chung có ghi quá, Duy Ngang hình thú là xà. Không hổ là xà thú nhân A, nhìn hai cái nha đậu thầm, quả thực cùng quỳ hút máu giống nhau. Bạch Lê tấm tắc hai tiếng, quay đầu lại nhìn Duy Ngang liếc mắt một cái liế Còn rất không tội a Duy ngang. Bạch Lê lại nói, người như thế nào có thể tùy tiện liền há mồm cắn người đâu. Thực dơ nha. Hùng thương. Bạch Lê ý tứ là, vi khuẩn rất nhiều à, hơn nữa thú nhân đều không yêu tắm rửa, lại thường xuyên đi ra ngoài đi săn, cùng dã thú vật lộn, xuất huyết lại ra mồ hôi. Như vậy động bất động liền há mồm cắn người thói quen cần phải không được a Nhưng là nàng nếu cùng này hai cái thú nhân giải thích bệnh khuẩn gì đó, chỉ sợ bọn họ là muốn nghe không hiểu. Một chốc một lát, nàng cũng không có biện pháp theo chân bọn họ giải thích. Duy ngang mặt đỏ hồng nhìn bạch lê liếp mắt một cái, thực rõ ràng, hắn hiểu lầm bạch lê ý tứ. Hắn nắm nắm tóc, hơi hơi ru đầu, đỏ mặt nói, ngươi không cho ta cắn, ta đây về sau liền không cắn người khác. Hắn nghe nói không chỉ là thú nhân chiếm hữu dục cường, có chút giống cái chiếm hữu dục cũng rất mạnh. Đương các nàng ở cùng một cái thú nhân ở cùng một chỗ, chuẩn bị sinh hải từ thời điểm. Nàng liền sẽ không cho phép chính mình thú nhân đi theo khác giống cái nói chuyện gì đó. Duy ngang hiện tại nhìn nhìn bạch lê, nghĩ thầm kia hiện tại bạch lê không cho hắn đi cắn người khác ý tứ, có phải hay không liền. Nàng kỳ thật cũng tưởng cùng hắn sinh hài tử. Chẳng qua nàng chiếm hữu rục so sở hữu giống cái đều phải cường, thế nhưng còn yêu cầu hắn không thể cắn thú nhân giống được. Liền đánh nhau thời điểm cũng không thể. Chính là hắn hình thú là xà, từ nhỏ hắn liền rất thích cắn người, người khác cũng rất sợ bị hắn cắn. kia về sau xem ra Hắn đến chậm rãi sửa lại cái này thói quen. Rốt cuộc bạch lê không thích. Hắn cũng sẽ không lại cùng mặt khác giống cái nói chuyện, bao gồm Lily, hắn về sau không bao giờ muốn gặp đến nàng. Bất quá lại nói tiếp, Duy Ngang hắn hiện tại lại nghĩ đến Lily thời điểm, thế nhưng kỳ dị phát hiện, chính mình giống như đã không thế nào sinh khí. Hắn thậm chí đã rất ít sẽ nhớ tới Lily mẹ con. Hùng thương nhìn Duy Ngang kêu ngượng ngùng bộ dáng, đều phải giận sôi máu. Hắn đang muốn châm trọc Duy Ngang hai câu, kết quả. Hắn liền nghe được Bạch Lê tán đồng gật gật đầu, nói, "Đối, nếu không phải tất yếu nói, ngươi về sau liền tận lực không cần cắn người, có thể chứ?" Duy ngang nhấp môi cười cười, thẹn thùng gật gật đầu nói, "Hảo." "Hùng thương." Hắn thập phần ủy khuất nói, "A Lê, ta, ta trên người không dơ." Hắn bị Duy ngang cắn, hắn còn ủy khuất đâu, như thế nào Bạch Lê không cho Duy ngang cắn hắn nguyên nhân, thế nhưng là ghét bỏ hắn dơ. Hắn nơi nào ô uế? Hắn dám nói hắn là trong bộ lạc yêu nhất sạch sẽ hùng. Hắn ra lông, tuyệt đối là trong bộ lạc nhất sáng bóng, mềm mại nhất ra lông. Cách vách tiểu nữ nhân đều thèm khóc. Bạch Lê bất đắc dĩ nói, ta không phải cái kêu y tứ. Nàng do dự một chút, nói, bởi vì các ngươi luôn là đi ra ngoài đi săn, lại lao hái đánh nhau, cho nên trên người sẽ có bùn đất ra gì đó, đó chính là dơ nha. Hùng Thương lập tức nói, ta đây biến thành hình thú cho ngươi xem, ta hình thú một chút đều không dơ. Thật sự, hắn nói, Liên Lam Bộ muốn thật sự biến thành hình thú tới cấp Bạch Lê nhìn. Rốt cuộc ở hắn trong tiềm thức, giống cái đều là thích cường tráng thú nhân, hơn nữa, các nàng cũng thích có được xinh đẹp da lông thú nhân, ở mùa đông tiến đến thời điểm, rất nhiều giống cái thậm chí sẽ cố ý đi tìm thú nhân cùng nhau qua mùa đông, bởi vì thú nhân ấm áp da lông có thể cho các nàng vượt qua một cái không như vậy rét lạnh mùa đông. Bạch Lê chạy nhanh chế ngăn lại hắn. Nàng cũng không biết để tải như thế nào đột nhiên liền hướng kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển. Nhưng là hiện tại, chuyện quan trọng là cho mọi người xem bệnh, thời gian cũng không còn sớm, nàng còn có một đống thảo dược chờ muốn xử lý đâu. Nàng cấp hùng thương xem xong miệng vết thương, lại đem trong tay hắn vải bông lấy qua đi, chính mình nghiêm túc ở khe núi rửa sạch sẽ. Sau đó, nàng mới đối hai cái thú nhân nói, đi thôi, đi về trước, ta cho các người đem dược đắp thượng. Hùng thương lập tức đi theo bạch lê bên người, một đường cùng bạch lê không lời nói tìm lời nói. Duy ngang tắc lui ra phía sau nửa bước, đi theo bạch lê bên kia một đường trầm mặc đi theo đi phía trước đi. Trở lại sơn động sau, kia mấy cái thú nhân vẫn như cũ chờ ở nơi đó. Bạch Lê trở về sơn động, trước cấp Duy Ngang đem dược chuẩn bị cho tốt, nàng đem Duy Ngang kêu lên đi, cẩn thận cho hắn rửa sạch sẽ trên mặt mặt dược. Duy Ngang đôi mắt là thâm màu xanh lục, nhưng là con ngươi rồi lại lộ ra kim sắc, như vậy xem thời điểm, đôi mắt là phi thường đẹp. Xanh ngọc phản phất một hồ xuân thủy, mặt trên điểm xuyên kim sắc chính là ánh mặt trời nhan sắc, Bạch Lê nhịn không được lại nhìn nhiều hai mắt hắn đôi mắt. Bạch Lê gặp qua Duy Ngang dựng đồng khi bộ dáng, thực hùng mang theo lệ khí, thoạt nhìn liền thật sự cùng xà đôi mắt giống nhau. Bạch Lê nhớ rõ, giống như dựng đồng xà đều là đêm hành xà, nhưng là Duy Ngang tình huống nhìn không giống, hắn chỉ ở phẫn nộ thời điểm mới có thể biến thành dựng đồng. Bạch Lê cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc nơi này là tiểu thuyết thế giới, ai biết này có phải hay không tác giả tư thích đâu. Nếu dựa theo nàng biết nói khoa học tới giải thích nói, người nọ thể liền không khả năng ngay sau đó biến thành hình thú, quả thực thái qua sao Bạch Lê nhìn chầm chầm Duy ngang đôi mắt nhìn nhiều vài lần, Duy ngang nhịn không được nắm nắm chính mình màu đen tự nhiên quấn, nhỏ giọng mở miệng, người, người lão nhìn chầm chầm ta đôi mắt làm gì. Vốn dĩ Bạch Lê thấu như vậy gần, hắn ánh mắt cũng không biết nên đi nơi nào thả. Kết quả Bạch Lê còn nhìn chầm chầm hắn ánh mắt xem. Thật là không cho người đường sống A. Duy ngang khẩn trương đều phải ngón chân khấu địa Bạch Lê nghe được lời này, liền cười một chút, nói, đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt không chỉ là nhan đẹ Hoặc là nói mắt hình còn có hắn trong ánh mắt cái loại này thuần túy cảm Bạch Lê đối với hắn đôi mắt thời điểm liền có loại liếc mắt một cái nhìn đến đế cảm giác Duy ngang là thật sự thực đơn thuần Bạch Lê có thể rõ ràng nhìn đến Duy ngang khẩn trương đặc biệt là nàng khen Duy ngang đôi mắt đẹp thời điểm hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nhìn chầm chăm Bạch lê sử sốt một hồi lâu mới nói ta ta đôi mắt đẹp hắn vẫn luôn đều phi thường ghét bỏ hai mắt của mình cùng tóc Bạch Lê gật gậ đầu Cho hắn miệng vết thương thượng tinh tế mà bôi lên lượng, sau đó nghiêm túc nói, rất đẹp à, ngươi không cảm thấy sao? Duy nang như cũ ngơ ngác nhìn chầm chầm nàng, nói, nơi nào đẹp?